Ngươi cho rằng ta thật không đánh được nàng cái gì, cùng lắm thì ta quay về thiên địa, cũng muốn giết ngươi. Đêm khuya rửng tận quát, toàn thân ẩm ẩm làm quang đại thịnh. Bản thân nàng lập tức phát sinh biến đổi lớn, vốn là hoàn mỹ không một tì vết mỹ nhân nhi, có thể nói xinh đẹp không giống người, tiểu như cùng từ trong bức tranh đi ra, mà nay thì trở thành mẫu dạ xoa loại. Làn da ngăm đen, hơn nữa thô ráp, trên cánh tay còn muốn màu đen tóc gáy, thắt lưng như thùng nước lớn bằng, gương mặt lại càng hung ác đáng sợ, rối lông mày, đôi mắt tia hí, làm nhăn lỗ mũi có chút dẹp, thật giống như bị nện dẹp, miệng hé ra còn có hai quả bén nhọn hàm răng thăm dò tới. Trong tay nắm thị một cái màu xanh biếc trường côn. Phanh. Nước này màu lam trường côn phong cản được Tam Lăng yêu cốt truy. Lộng. Màu xanh biếc trường côn truyền tới gãy lịa thanh âm, xuất hiện một vết nước, nhưng không gãy khai, mà kia cuồng mãnh đấu khỏe lực lượng thì tương dạ ngăn cản đập về phía sau trượt ra đi hơn trăm mét, trên mặt đất lưu lại một điều sâu đạt 10 phân khe rẽn, thị thứ hai chân cùng mặt đất ma sát lưu lại. Thân hình ổn định sau, đêm khuya há mồm phun ra một đạo màu xanh máu tươi. Chân linh chi dạng, tử vong chi lan. Đêm khuya người điên một loại nổi điên gầm hết lên. Chỉ thấy hoa này trong phố vô số hoa cỏ sinh trưởng tốt, trong chớp mắt sẽ có 5-6 thước độ cao. Đóa hoa nở rộ, bên trong tựa hồ có vô số sắc bén hầm răng. Diệp tử rối dài, thật giống như tơ lụa. Muốn đem tần chính cho cuốn quanh, không trung trang sáng bị che chắn đứng lên. Xuất hiện thị dự tận giống như đêm khuya kia mặt dài kinh khủng mắt núi Ở nơi này chân linh tử vong chi dạng, ta đúng là vô địch. Đêm khuya dự tận quát, chỉ năng khí thế tấn mãnh bành trướng, trong phút chốc đạt đến một trình độ kinh người. Nhấc lên màu xanh biết trưởng côn cách không hướng về phía tần chính chính là một côn. Hô. Bốn phía hoa cỏ rối rít bắn ra tinh hoa hội tụ ở trên trường côn, khiến cho một côn này từ ném đúng ra, không trung xuất hiện một cái dài chừng trăm mét, to đến 10 thước cự côn, đập tới tần chính. Ánh mắt tần chính lạnh lẽo, hám địa truy liền bay vụt đi ra ngoài. Ngự binh thuật. Hám địa này truy chính là địa cấp thần binh, có thể phát huy ra một phần ngàn lý lực, uy mãnh tuyền luân. Oeng. Một búa nặng đập cự côn. Kia cự côn lúc này băng tán, nhưng là hám địa truy cũng là du lên, vô hình kia lực lượng tấu qua hám địa truy liền tác dụng ở trên tần chính thân, chấn đắc hắn há mồm phun ra một đạo trong suốt máu tươi đêm khuya cũng là thống khổ kêu thảm một tiếng, rút lui hai bước, trong tay trưởng côn đứt đoạn, hai bàn tay hé ra, miệng vết thương chảy máu, nàng thế nhưng có thể ở ta chân linh nhất mạch đặc hữu chân linh bên dưới áo nghĩa cùng ta đánh ngang tay. đêm khuya giật mình nhìn tần chính, nàng có chút nể nang, chân linh áo nghĩa. tần chính cười nạo nói không gì nhưng chính là võ mạch thần thông mà thôi, đến các mại chân linh nhất tộc lại xưng là chân linh áo nghĩa, các mại chân linh nhất mạch thật đúng là buồn nôn, loài người cái gì, bị các mại mượn hơi chút trở nên điểm đặc sắc, hãy nói thị mình sáng tạo ra tới, độc Hưu chính là, nàng không buồn nôn, ta đều buồn nôn. Ta không có hứng thú và ngươi cãi cọ việc này. Đêm khuya lạnh lùng nói ở nơi này chân linh bên dưới áo nghĩa, ngươi giết bất tử ta, ta cũng vậy giết không chết nàng, không bằng ta và ngươi dừng tay như vậy. Tần chính khinh miệt đạo như thế chút thủ đoạn cũng muốn để cho ta bỏ qua, nàng cũng quá đánh giá cao mình sao? Cổ tay hắn vừa lộn, nhân vương bút xuất hiện. Hừ, nàng còn muốn phá giải không được. Đêm khuya khinh miệt đạo không phải là lão nương xem thường nàng, nàng căn bản không có thể phá giải ta đây chân linh áo nghĩa. Ta liền phá cho ngươi xem. Tần chính cầm lấy nhân vương bút lần nữa thi triển độ thần giới pháp hắn nhanh chóng viết một chữ hỏa chữ này thành hình lập tức liền biến mất theo sát chỉ thấy bốn phương tám hướng đột ngột toát ra từng đoàn từng đoàn hỏa diễm hoa cọ sợ nhất cái gì tự nhiên là hỏa diễm đây là tần chính phương pháp phá giải đô thần giới pháp danh xưng một khoản pháp thảo thế giới nhất giới tàn sát chúng thần cảnh giới của tần chính tu vi nhất định hắn không thể nào buộc vòng quanh một thế giới nhưng là lại có thể từ trong một thế giới có bất kỳ thứ gì cũng cho đơn độc hái đi ra ngoài ứng dụng thì như phong hỏa lôi điện thủy thổ nhật nguyệt chờ một chút nếu không phải thần kỳ như thế kinh khủng Đô thần giới pháp lại có cái gì tư cách bị tần chính xưng làm hiểu sát hết thệ lực thiên phạt thần vũ khí gần như thuật pháp tồn tại vũ khí đây. Này hỏa, còn không phải là ngọn lửa thông thường, chính là hấp thu trong phạm vi ba dặm hết thể hỏa diễm tinh hoa mà thành, uy lực tương đương khả quan. Từng đoàn từng đoàn hỏa diễm rơi vào phía trên hoa cỏ, trong khoảnh khắc sẽ đem chút ít hoa cỏ đốt thành cho tàn. Cái gọi là này chân linh áo nghĩa cũng là tùy theo tan dã. Nàng đây là cái gì vũ kỹ, trong thần giới cũng chưa từng có như thế thần kỳ vũ ký, Nàng, nàng sáu. Đêm khuya hoảng sợ đạo nàng chẳng lẽ là loạn thần phân tử? lửa đốt chân linh áo nghĩa liền thu hồi người hắn vươn muốn đồ thần giới pháp dễ dàng không thể ứng dụng tiêu hao quá mức lợi hại ta chi vũ kỹ không thể là là ngươi hiểu tần chính điểm ngón tay một cái tam lăng yêu cốt truy nổ bắn ra đi đêm khuya sợ đến trắng bệnh cả mặt nàng lúc này mới phát hiện có chút coi thường tần chính bách hoa canh giữ hai tay đêm khuya mở ra hấp thu bách hoa tinh hoa đan vào thành một canh giữ màn hào quang đưa nàng bao phủ lại Này bách hoa tinh hoa nhưng là hấp thu là không chỉ là hoa nảy trong phố còn sót lại hoa cỏ chính là cả trang viên mượn hoa cỏ tinh hoa Cộng thêm tự thân lực lượng, tạo thành phòng ngự mạnh nhất, chiến lược mạnh nhất. Hai tay tần chính giắt, bằng lực lượng cường đại tới thi triển ngự binh thuật. hưu tam lang yêu cốt truy thẳng tấp nổ bắn ra. Phanh, một đuối tử tiểu điểm đâm vào kia bách hoa canh giữ trên màn hào quang. Lúc này đem đánh hé ra, nhưng là tam lang yêu cốt truy cũng bị chấn lệ khỏi quỹ đạo phương hướng, một chút đâm trúng đêm khuya sửa trái, chưa từng đâm trúng tim. Như vậy cũng đau đêm khuya kêu thảm. Phong hành thuật, tần chính nhanh như gió đột tiến, đồng thời cách không một ngự binh thuật phát động, kia tam lang yêu cốt truy tự động bắn ngược trở lại rơi vào trong tay của hắn. Đêm khuya này lại càng đau đến che miệng vết thương rút lui. Thê lương quát giết ta, nàng sẽ bị chân linh đuổi giết. Trả lời nàng thị tam lăng yêu cốt truy hung đánh đánh. Người đến, truy đến. Với anh. Lực lượng cường đại dưới tác dụng, một nảy cái rủi đã đêm khuya đập nổ bùng, hóa thành huyết vụ đầy trời. Nàng kia huyết vụ thị màu xanh, phiêu hướng bốn phía, rơi vào những tàn đó hoa phía trên cỏ khâu héo, ngay lập tức sẽ khiến cái này hoa cỏ phảng phát nhận được bảo vật càng thêm loại, nhanh chóng xác, chẳng những khôi phục nguyên dạng, hơn nữa hết thể nở rộ bó hoa tươi khiến cho hoa này phố thật biến thành biển hoa, cũng chính là đêm khuya bị đánh bạo phát trong nháy mắt, tần chính huyết mạch trước tiên bạo động, giống như phá vỡ nào đó cấm kỵ giống nhau, làm hắn huyết mạch hoàn toàn sôi sụp, như nhau lúc trước huyết mạch lộ sát trạng thái, máu chảy như tiếng sấm, bốn phía hiện ra phong lôi hỏa thổ chờ kỳ diệu quang ảnh, tựa hồ đang diễn biến một thế giới, cái kia trong suốt trong huyết mạch lại càng hiện ra một chút đại lục, thành trì, thảo nguyên, vùng núi, giang hà hồ, thương mang biển rộng, còn có vô số bóng người, bóng thú, biển hoa chờ một chút, phàm là trong thiên địa tồn tại, thật giống như đều ở trong huyết mạch biến hóa ra. Tần Chính lập tức ngồi xuống, cảnh tượng như vậy sẽ hay không bị chú ý tới, hắn cũng không còn thời gian đi quan tâm. Thật sự là huyết mạch quá mức dị thường, hơn nữa bắt đầu phát sinh lột xác. Không biết, ngay lúc này bóng người lắc lắc, có hai cái Anna đa tư thân ảnh xuất hiện ở ngoài trang viên. Chúng nữ rõ ràng là Mạc công chúa cùng Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt, Mạc công chúa thấy Tinh Nguyệt trong con ngươi nổi lên tinh quang. Công chúa, chúng ta đã lâu không gặp. Tinh Nguyệt khẽ mỉm cười. Mạc công chúa muốn cùng Tinh Nguyệt câu thông, lại thấy chỗ xa có người bay vụt mà đến, nàng liền nói làm phiền ngươi vi Tần Chính hộ pháp. Ta đi ngăn cản những người đó, tinh nguyện không chút do dự đồng ý. Mặc công chúa gật đầu với nàng một, liền bay về phía trời cao, thuận tay trên không trung huy động một đạo màu vàng đường vòng cùng trên không trung thành hình, vây môn ngự choang ngang chu vạn mét không gian cho vòng ở trong đó, đồng thời quát lên đây là cấm địa, bất luận kẻ nào không được đặt chân nửa bước. Nàng mặc dù cảnh giới rơi xuống tới thiên vũ cảnh, nhưng là tranh này ra tới cấm chế, thế nhưng mang theo thần vũ cảnh đặc hữu hơi thở cùng thiên địa lực động đến, lập tức đổi tới đại cao thủ môn chấn nhức, rồi không ai dám trước lại hướng canh giữ ở bên trong trang viên tinh nguyệt cũng thấy vậy chắc lươi hít hà đạo mặc công chúa quả nhiên lợi hại không ai quấy nhiễu tần chính huyết mạch hoàn toàn lộ xác. trong suốt sắc biến thành màu bạc mà càng làm hắn vui mừng chính là huyết mạch hoàn thành lộ sắc sau một chút văn tự từ màu bạc trong huyết mạch chuyển ra ngoài hóa thành trí nhớ tiến vào trong đầu của hắn chương 167, thần thông áo nghĩa huyết sắc tử thấu minh hóa vi màu bạc màu bạc máu tươi không sôi trào nữa chậm rãi lưu động cọ rửa kinh mạch của tần chính màu bạc khí huyết đã ở tẩy lễ thân thể của của hắn làm hắn cảm thấy toàn thân thông thấu vô cùng thế này cảm giác thị trong suốt huyết mạch sau đó không có, Phản phất huyết mạch hóa thành màu bạc, là một loại cấp độ càng sâu chất biến. màu bạc khí huyết còn đang tẩy lễ tam đại võ mạch, khiến cho hắn tam đại võ mạch đều có được một tầng vầng sáng nhàn nhạt nổi lên, mặc dù không đến nỗi lô sắc, nhưng đều có chút vi diệu tăng lên, nhất là màu bạc khí huyết thấm vào, đối với sau này lấy huyết mạch chủ yếu, tiến hành tam đại võ mạch đại dung hợp, vậy dĩ nhiên là đánh rất xuống tốt chủ cột. trong huyết mạch còn sản sinh một chút văn tự, những văn tự này tự động tiến vào trong đầu của hắn, tạo thành trí nhớ, vi tần chính nắm giữ. Huyết mạch dựng dục ra tới thị một môn thần thông. Nay thần thông không giống với võ mạch thần thông, không cần võ mạch có thể phát động, nơi đây huyết mạch làm trụ cột, điều này làm cho tần chính đều có điểm buồn bực. Huyết mạch của hắn chẳng lẽ chính là một loại võ mạch? Có thể cùng võ mạch tất cả đặc điểm cũng không có giống nhau. Thần thông tên là sáu, mất mát biển hoa. Tần chính đọc xong này thần thông phương pháp tu luyện bí mật sau, không kèm hãm được nghĩ tới rồi đồ thần giới pháp. Tuy nói không có đồ thần giới pháp như vậy bá đạo, thì vẽ bề ngoài một thế giới, nhưng là này vũ kỹ cũng gần như thuật pháp, không thể dùng vũ để hình dung thậm chí từ loại nào trình độ mà nói, mất mác biển hoa cùng đồ thần giới pháp hơi có điểm đồng căn đồng nguyên cảm giác. Đồ thần giới pháp khó có thể cũng là nào đó trong huyết mạch dựng dục mà thành. Đây rốt cuộc là máu gì mạch? Tần Chính không khỏi đối với mình huyết mạch hơn cảm thấy tò mò. Duy chỉ có làm Tần Chính cảm thấy có điểm khó giải quyết thị, muốn tu luyện mất mác biển hoa, cần mất mác lòng mảnh nhỏ luyện, sau đó mới có thể thi triển ra. Mất mác lòng thị phía trên tinh thần ngã xuống ánh sao trong đá có thệ tâm, không thể nói cực kỳ hiếm thấy, cũng không phải người nào đều có thể có, muốn đoạt tới tay, có chút khó khăn nha. Tần Chính nhớ lại thuận phong nhị lưu lại ký ức thủy tinh trong cầu lưu lại tình báo cũng không có về mất mát lòng cái gì liền không suy nghĩ thêm nữa hắn hiện tại trâu ngấu chốt mục tiêu vẫn thiên dương chi dịch lúc này liền thu thập một chút đi ra trang viên chạm mặt tiểu đụng phải Tinh Nguyệt đa tạ Tần Chính tự nhiên nhìn ra được lần này động tĩnh tất nhiên kinh động không ít người thì Tinh Nguyệt đánh với mặt công chúa ra mặt giúp không bị người hắn nhéo mặt công chúa hiện đang ở không trung cùng một tên lão giả giao thiệp không cần cảm ơn nàng nếu có nguy hiểm kia lưới dao gãy quạ tản kích, không phải là sẽ bị người khác cướp đi. Tinh Nguyệt dí dỏm nháy mắt mấy cái, ngươi nên biết mất mát lòng sao? Tần Chính thấy Tinh Nguyệt, ngay lập tức sẽ nghĩ đến có thể dùng lưỡi dao gãy quả tàn Nguyệt kích để đổi lấy mong muốn cái gì? Tinh Nguyệt đạo tự nhiên biết, Tần Chính đạo bằng vào ta phán đoán, ngươi nên còn gặp qua chưa? Hơn nữa đối với ngươi mà nói, mất mát này lòng không cần thiết ly kỳ. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Nói thẳng chính là. Tinh Nguyệt cười tủm tỉm nhìn hắn, bộ dáng kia nhi làm Tần Chính tiểu đoán được, nàng này cực có thể đoán được mục đích mình. Được rồi, ý nghĩ của ta chính là, Thiên Dương chi dịch cộng thêm mất mát lòng, có thể trao đổi lưỡi giao gãy quả tản Nguyệt kích. Tần Chính nói ra ý nghĩ của mình, có thể Tinh Nguyệt không chút do dự đồng ý nhưng là như vậy không công bình, nơi nào không công bình? Lưỡi dao gây quả tản Nguyệt kích không dám nói thế nào, cũng là chuẩn Thiên cấp Thần binh. Tần Chính đạo, nàng cũng đừng đã quên, nó mất đi linh tính, hiện nay chỉ là đơn thuần sắc bén binh khí mà thôi, không có linh tính, mất đi quy tắc lực lượng, khiến nó đại đả chết khấu. Tinh Nguyệt thản nhiên nói Tần Chính, không nói gần người, Thiên cấp Thần binh đích xác ít, hơn nữa ít đến thương cảm, nhưng giống loại lưỡi dao gây quả tản Nguyệt kích như vậy mất đi linh tính, số lượng cũng không ít. Tiểu Vô Biên Hải vực Táng Thần cấm khu sẽ không biết có bao nhiêu, cho nên giá trị mà nói cũng không có người nghị kinh người như vậy, mà hắn sợ dĩ bất động, chủ yếu là hưu thần giới người thiên vương võ mạch tinh hoa rèn luyện qua, đây mới là chỗ mấu chốt, còn có một chút mất. mắc Lòng Sắc không hiếm thấy, nhưng là có phẩm cấp nói đến, nàng nếu là muốn hàng thông thường, ta nhưng e l, y gì không có kẻ mặc cả, nếu là muốn phẩm cấp cao, kia giá trị cũng quá lớn. Tần Chính mở ra lòng bàn tay, lưới dao gãy quả tản nguyệt kích trong tay xuất hiện. Tuy là tàn lưới dao, nhưng kỵu mang theo lạnh lẽo mang. Lấy ngươi nhìn nó là hay không so với ngươi tưởng tượng còn muốn sắp bén, tần chính đạo, tinh nguyệt cầm qua đi kiểm tra, gì, chỉ cần hơi chút xem xét, liền nhìn ra bất động, đích xác so với ta nghĩ tốt hơn, đây là chuyện gì xảy ra, nó thật giống như đang một lần nữa ngưng tụ linh tính, trên mặt tinh nguyệt rốt cục toát ra khó có thể che giấu chân kinh, tần chính trong bụng buồn cười, huyết mạch của hắn thần kỳ, ở đâu là ngoại nhân có thể biết được, quả thật huyết mạch lột sát tới trình độ nhất định, liên canh giữ chi lá chắn cũng không từng giúp đỡ lột sắc thành địa cấp thần minh, nhưng này vô ý vị chứ không có thay đổi. Nói thí dụ như ở trong trong suốt huyết mạch rèn luyện nửa năm có thừa, canh giữ chi là chắn đã rất gần gũi nhân cấp thần binh đỉnh, có nửa huyết mạch lục sắc thành màu bạc, có lẽ không dùng được 2 3 năm, sẽ thành công lộ sắc thành địa cấp thần binh, trước mắt chỉ có thể phát huy ra một phần ngàn uy lực hám địa truy, cũng hóa phát sinh biến, chẳng qua là điều này cần thời gian. Không biết giá trị của lưới giao gãy quả tản nguyệt kích có hay không cao hơn. Tần Chính cười nói, chính xác, đích xác rất cao. Tinh Nguyệt trầm ngâm nói như vậy đi, ta giúp ngươi tìm được một quả cao cấp nhất mất mắt lòng, cộng thêm Thiên dương chi dịch, giao dịch nàng lưới giao gãy quả tản kích cộng thêm nàng thiếu ta một tình cảm như thế nào? Tần chính ngạc nhiên mặc dù ta không biết nàng có như thế nào bối cảnh nhưng khẳng định không thấp tình cảm của ta đối với ngươi mà nói có thể có cái gì dùng tinh nguyện thuận tay ném lười dao gãy quả tản nguyện kích cho tần chính cười lên không chúng đấu khỏe tiểu viên mãn người, tình cảm của ngươi hiện tại không bao nhiêu tiền tương lai nhưng là có thể làm cho thần minh đều mơ tưởng nàng nói xong đồng bình mà đi đấu khỏe tiểu viên mãn chẳng lẽ ý vị như thế nào? Tần chính cũng cảm thấy nhất định là có vấn đề dù sao đây là cần hổ loại võ mạch mới có thể tu luyện một môn thần thông lại bị hắn dễ dàng tu thành, nhưng có cái gì bí mật sẽ rất khó nghĩ tới rồi. Lúc này, Mạc công chúa từ trên trời giáng xuống. "Đi." Mạc công chúa thấp giọng nói. Tần Chính Chân mang hám địa truy, hai người phóng lên cao, liền đến bạn nguyệt lâu. Lúc này, Đường Linh Nhi cùng Ngọc Tú Hinh tới lôi đồng bạc báo trở về. Trên đường đã từng có người cố gắng đối với các nàng bất lợi, may mắn có Triều đại Nam Minh Tuấn ra mặt hất xích, lúc này mới khiến hai cô gái bình an về đến, mà Triều đại Nam Minh Tuấn đã đối ngoại tuyên bố một chút hoàng thất ra lệnh, linh xa hầu phủ coi như là hoàn toàn an toàn. Hai nàng một thú ở bạn nguyệt lâu tâm chót Tần Chính cùng Mạc Công chúa đứng ở, ở trên bạn nguyệt lâu mái nhà chi. Chỗ này chia đế đô một bộ cũng thu vào đáy mắt, dưới màn đêm đế đô vạn gia đèn lửa, cảnh sát cũng rất tốt. Sau này cẩn thận chút, không nên tùy tiện mạo hiểm. Mạc Công chúa em mái đạo, lần này ngoại lệ. Tần Chính sờ một cái chóp mũi, cười khan nói, hắn tự hỏi luôn luôn là rất trầm ổn, lần này cũng đích xác có chút mạo thất. Mạc Công chúa đạo ư, ta tin tưởng ngươi. Nàng kinh ngạc nhìn không trung tàn nguyệt. sau này ta không có bao nhiêu cơ hội giúp ngươi. Tần Chính nghe trong lòng vừa động ngươi biết Huyền Dương Vương Thiên Dương chi dịch bị bản ra, dùng hết. Ai mặc công chúa thở dài cuối cùng là chậm một bước lấy công chúa ở chỗ này lực lượng dọ tháng biết đến thiên dương chi dịch bị bán ra cũng là bình thường tân chính vốn còn muốn giấu giếm một cái công chúa trước vì sao không nói trước báo cho phòng đấu giá người hướng huyền dương vương mua đây ta làm như vậy không thành công huyền dương trong vương phủ có hồn võ cảnh cao thủ khi ấy đông hải vương phủ tình huống căn bản không có cách nào phân công suất lực lượng cường ngạnh độc thủ mặc công chúa cười khổ nói nàng ngồi ở bạn nguyệt lâu đính hai đầu lông mày có nhàn nhạt cô đơn tân chính đứng ở bên cạnh mặc công chúa lại có một loại cách nhau rất xa cảm giác Phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tuyệt đại giai nhân này đã đi về phía cuộc sống điểm cuối, đấy lòng một ít phân áp lực rất lâu ái mộ dường như bị kích thích đột nhiên bộc phát ra. đã từng nhìn coi mặc công chúa, đã từng khát vọng thấy nàng nụ cười, đã từng khát vọng đã gặp nàng liếc nhìn mình, một màn kia mặc ở trong lòng sôi trào mãnh liệt kích động, thật giống như bị kích thích một loại, làm tần chính đều khó khất chế, hắn không muốn làm cho mặc công chúa đi về phía đường cùng, cũng không biết từ đâu tới xúc động, tiến về phía trước một bước, một chút ôm lấy mặc công chúa, mặc công chúa thân thể yêu kiều run rẩy, ánh mắt có chút mê mang. Nhẹ nhàng tựa vào trong lòng Tần Chính, nếu như ta đã chết, sẽ đem ta chôn ở mộ của mẫu thân của ta bên cạnh sao?" Ta nghĩ nàng. Trái tim của Tần Chính đau xót, dùng sức ôm nàng. Có ta ở đây, nàng sẽ không chết. Tần Chính dùng sức đắc đạo. Còn có hy vọng cái gì?" Mạc công chúa trầm lặng nói. "Có, nhất định có." Tần Chính đạo ta đã cùng Tinh Nguyệt Thương nghị xong, nàng đã đi tìm tìm Thiên Dương chi dịch, Lục Thiên Lãng cũng phát động hoàng thất lực lượng đang tìm kiếm, nhất định sẽ tìm được. Mạc công chúa nhu nhu đạo không nên uổng phí tâm tư, Thiên Dương chi dịch nếu là dễ tìm, ta đã sớm tìm được rồi. Tần Chính kiên định đạo không tới một khắc cuối cùng, ta tuyệt đối không bỏ cuộc. Đây mới là ta thích Tần Chính. Mặc Công chúa chòng mắt mê ly nhìn Tần Chính 6 năm ma luyện, khổ nạn kiên trì, ai có thể làm được? Duy nàng Tần Chính, tương lai nàng chắc sẽ thăng chức rất nhanh, chỉ cần nhàn hạ ngày, đến trước ta mộ, theo ta trò chuyện, ta sợ tình mịch, thật rất sợ. Nói xong lời cuối cùng, con trẻ liền dốc hết sức khiêng Đông Hải Vương phủ Mặc Công chúa thế nhưng khóc, cái chưa bao giờ nói bỏ cuộc, không biết mệt mỏi, không biết như thế nào nhận thua kiên cường nữ nhân, ở trước gặp phải chưa đầy tuổi thọ thăng riêng sâu trong nội tâm từ xa xưa tới nay áp lực làm cho nàng hô mệt, lao đông hải vương vì nàng cử động nội tâm mang tới áp lực, đông hải vương phụ xuống dốc mang tới áp lực, cho tới bây giờ cũng là yên lặng tiếp nhận nàng, ngay lúc này rời bỏ nội tâm, ở trong tần chính hoài khóc, lê hoa đái vũ mặt cười treo vẻ động nhân mỉm cười, mặc công chúa nhẹ nhàng nói mẫu thân mất sớm, tần phàm bởi vì gia gia vì ta đi thần mình có đụng chạm, bị buộc đi thần mình, tần giật tuổi mục một, thao tâm cũng không nghĩ đến thị Tần gia vĩnh viễn nhục, chỉ có phụ thân cùng ta số mạng luôn gắn bó cùng, khổ sở đau khổ vượt qua cửa hải khó, chưa từng nghĩ sinh mệnh trùng quy đường cùng. Nàng đưa tay vớt ve gò má của Tần Chính ngày đó đã tới, ta hy vọng trong lực của ngươi ngủ. Chương 168, phong Vân động. Yêu tộc lãnh địa, Phượng Huyết Vương tộc chỗ ở. Phượng Liệt kể từ danh dương núi nhất chiến, đại bại mà về, liền trong điện của tại chính mình dưỡng thương. Trận chiến ấy đối với Phượng Liệt mà nói, là người trong sinh sỉ nhục lớn nhất, làm hắn đối với Tần Chính sinh ra mãnh liệt hận ý, muốn báo thù ý nghĩ cũng là sâu tận xương thủy. Tiếp rằng trận chiến này lại suy giảm tới căn bản, làm hắn khổ tu hơn một tháng, lúc này mới khôi phục như cũ. Khôi phục sau Phượng Liệt liền vào vào trong chấm tư, hắn muốn trả thù, tự nhiên là muốn nghiên cứu chuyện để chuyện Tần Chính. Kết quả nghiên cứu một chút này, lại làm cho hắn phát hiện một vài vấn đề. Tần Chính tựa hồ có người tu yêu pháp dấu hiệu. Lúc ban đầu yêu hoàng khí nghe nói từng tại Đại Viêm Đế đô đi ra ngoài phát hiện qua, mặc dù sau lại rất nhiều người ở sau cựu sắc thần liền kinh suất hiện chi, chạy tới Đại Viêm Đế đô thuận tiện đi siêu tầm, không hề phát hiện, nhưng có người có thể kết luận Tần Chính đi qua nơi nào, vẫn truy kích nhanh chóng lôi xích phong thú đi. Tiếp theo, nghe yêu hoàng thái tử nói, hắn yêu hoàng ai thế nhưng không thể cho Tần Chính mang đến nguy hiếp Tuy nói khi ấy tần chính tu luyện thị đấu khỏe, nhưng chỉ chỉ là giai đoạn đại thành. Theo đạo lý, hoàn toàn không thể nào ngăn cản a. Nếu là hắn tu luyện thị yêu hoàng phương pháp lời của, vậy thì có thể giải thích. Có nữa chiến đấu của hắn, vì sao thực lực chợt cao chợt thấp? Lúc trước thủy trung cũng là lớn trong cảnh giới đánh một trận, vì sao có tam lang yêu cốt truy sau, nhưng có thể vượt qua đại cảnh giới nhất chiến, mà tam lang yêu cốt truy cũng là yêu khí thần binh, đây không phải là ở che giấu cái gì? Trọng yếu nhất thị, hắn đánh bại ta, dùng là thần diệu gì vũ khí ta không nhận ra được, nhưng là kia giữa vũ kỹ sen lẫn rõ ràng chính là yêu hoàng khí. Đây đại khái là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sao. Người khác có lẽ khó có thể phân biệt đi ra ngoài. Ta khi ấy đang ứng dụng ngàn dặm vũ hồn đường quanh co, cảm ứng nhất bén ngậy sau đó. Vốn đang cho là chiếc bút đó, có thể phiên lần tất cả yêu tộc đi lại, cũng không có cũng không có yêu hoàng luyện bút vừa nói. Vậy tần chính tiểu cực có thể tu luyện thị yêu hoàng tộc đặc hữu pháp điển. Phượng trong hai mắt liệt hiện lên vẻ hàn mang. Người tu yêu pháp trên đời là địch, là trọng yếu hơn thị yêu hoàng pháp điển. Đây chính là phượng huyết vương tộc đều mơ tưởng lấy được, vốn là phượng huyết vương tộc tiểu đối với yêu hoàng bảo toạ sung mãn gia tâm nhưng thủy trung khó có thể thành công mà nay nếu là có thể nhận được yêu hoàng pháp điện phát hiện yêu hoàng tộc nhân vi đắp nạn võ mạch phương pháp lời của tất nhiên đối với phượng huyết vương tộc có trợ giúp rất lớn đối với hắn như vậy sau này tranh đoạt phượng huyết yêu vương bảo tọa tự nhiên cũng có trợ lực mặc dù còn không cách nào xác định tần chính có hay không tu luyện yêu hoàng pháp điện nhưng là hắn là người tu yêu pháp hẳn là thật phượng trên mặt liệt toát ra một âm trầm nụ cười làm hắn xem ra vốn là anh tuấn gương mặt trở nên hơi hung ác chính đánh bại ta chính là ngươi lớn nhất thất mộ, nàng bại lộ bí mật của mình hừ hừ lần này ta liền để ngươi hối hận Phượng Liệt lúc này mang theo trong điện của hắn thị vệ đội trưởng, lần nữa rời khỏi Phượng Huyết Vương tộc, chạy thẳng tới Đại Thông Đế đô. Sở Dĩ không có nói cho người bên cạnh, Phượng Liệt vẫn như cũng là có tư tâm. Phượng Huyết Vương tộc cạnh tranh Phượng Huyết yêu vương ngai vàng cũng không ít, nếu là nói cho người khác biết, rất khó bảo đảm có hay không. Có người cũng coi đi trước, mấy cái vương tử số tuổi lớn hơn hơn, thực lực mạnh hơn, trước mắt là hắn khó có thể chống lại. Hắn muốn một đào gia tần chính bí mật, còn có độc chiếm những thần kê binh, nhất là chi kia thần bút, cho nên vẫn là tuyển chọn giữ bí mật. Có nữa chính là của hắn thị vệ đội trưởng nhưng là chân chính còn giả. Nhân tộc trí cao, thần minh tổng bộ. Thần minh đứng đầu vi thần minh kẻ cao nhất, chỉ thấp hơn hắn có 9 người, theo thứ tự là hai vị, ba thần sử, tứ phương vực chủ. ở nơi này phía dưới 9 người chính là tổng tuần sát sử, mỗi một vị tổng tuần sát sử thì nắm giữ lấy số lượng khác nhau tuần sát sử, mà chút ít tuần sát sử chính là nhân tộc trong lãnh địa xuất hiện dị thường gì tình huống, người của hoặc là gây bất lợi cho thần minh sẽ đi trước tuần sát. mệnh danh là tuần sát, là được nhìn ra thần minh bá đạo, bọn họ tự nhận là nhân tộc trí tôn mới có thể dò xét nhân tộc lần này đại thông trong đế đô xuất hiện chuyện của chân linh cũng kinh động thần minh bị chia làm trông coi nhân tộc bắc phương bắc phương vượt chủ bắc đường quan thiên liền ra lệnh yêu cầu phái người đi kiểm tra nhận được mệnh lệnh này chính là tuần sát xử lưu thần tông làm địa vị cận cao hơn con em bình thường tuần sát xử lưu thần tông cũng có tâm phúc của mình đó chính là đến từ đại thông đế quốc thiết ý thần hầu con lớn nhất lôi hóa phong hóa phong lần này tìm nay tới là chuyện quan trọng muốn người theo ta đi làm lưu thần tông đạo tuần sát xử đại nhân xin cứ việc phân phó hóa phong tất nhiên toàn lực ứng phó lôi hóa phong vội vã bày tỏ. Lưu Thần Tông chính là vui vẻ lôi hóa phong thế này thái độ, hai lòng gật đầu. Ngươi cũng biết, vô tuần sát xử lên cấp phó tổng tuần sát sự đã không có hy vọng gì, nhưng là nàng trẻ tuổi, tiềm lực đại, vẫn là có rất nhiều cơ hội. Nhưng là tấn chức phó tổng tuần sát xử, không chỉ có riêng là muốn cầu thực lực đạt tới huyền vũ cảnh liền có thể, còn cần nhìn đồng hồ hiện, nhìn công lao. Ngươi nhìn đạt tới huyền vũ cảnh tuần sát xử ở thần minh có bao nhiêu, lại lắc đắc không có mấy có thể trở thành phó tổng tuần sát xử, cho nên có thể có như thế một cơ hội đi biểu hiện đối với ngươi rất trọng yếu. Đa tạ tuần sát xử đại nhân tài bồi, hóa phong tuyệt không để cho ngài thất vọng. Lôi Hóa Phong đi tới thần mình cũng có số nhiều năm, tự nhiên biết Lưu Thần Tông nói, nghe hắn nói như vậy, liền biết đây là trước thời hạn lấy lòng hắn, hắn cũng rất tinh minh bày tỏ. "Ừ, ta còn là rất yêu quý ngươi." Lưu Thần Tông vỗ vỗ Lôi Hóa Phong đầu vai lần này, "Nhiệm vụ của chúng ta chính là tới Địa Ngục đi quay quán, Đại Thông Đế Đô, nơi đó nghe nói xuất hiện chân linh, muốn chúng ta đi điều tra, ngoài ra ngươi cũng có thể nhận cơ hội đi gặp người nhà của ngươi, lấy thực lực của ngươi, có thể thuận tiện giúp bọn họ từ thiết ý thần hầu lên cấp làm thiết y vương." Lôi Hóa Phong được nghe, không khỏi mừng rỡ. Người của thần minh là từ thở thiếu thời liền bị chọn lựa tiến vào, một loại không đặt tới phó tổng tuần sát sự cấp bậc, là không thể nào tùy tiện về nhà, nơi đây phần lớn người có thể cả đời không có hy vọng về nhà. Đại thông đế đô, bạn người lâu. Những ngày kế tiếp, Tần Chính tiến vào điền quổng trạng thái tu luyện. Tìm người hắn đã tất cả đều tìm, có hay không có thể đích tiên dương chi dịch, thật sự là ẩn số, không có bất kỳ người nào dám cho cho bảo đảm, huống chi thời gian yêu cầu như vậy khẩn trương. Tần Chính bây giờ có thể làm chính là tu luyện. Bởi vì hắn còn có một không có nắm chắc mong đợi. Đó chính là thần liên máu. Hắn đã thị ý võ cảnh, thủy Trung chưa từng ở nơi này, cảnh giới ngưng tụ qua thần liên máu, lần trước chỉ là cương võ cảnh ngưng luyện thần liên máu 1 phần 10 để cho Thuận Phong Nhĩ hoàn thành đột xác, 9 phần 10 làm tứ không đám người hoàn thành đại đột xác, mà nay huyết mạch của hắn còn nữa biến hóa lớn, trở thành màu bạc, lần nữa luyện thần liên máu, tự nhiên hiệu quả sẽ tốt hơn. Hôm nay là ý võ cảnh cao cấp, tần chính điên cuồng tu luyện, muốn hết khả năng hoàn thành một lần đột phá, lại đi cô động, mua để cao một điểm cảnh giới, ngưng tụ thần liên máu hiệu quả sẽ tốt hơn. Có màu bạc huyết mạch ủng hộ, Hoàng Long bắt pháp mạch Long Thiên, còn có Tam đại võ mạch còn có Long Tượng thôn Thiên Thuật đấu với Tiểu Viên mãn khỏe đều làm tần chính tu luyện đạt tới một mức không thể tưởng tượng nổi người có áp lực người điên cùng hơn hoặc là sụp đổ hoặc là kỳ tế tần chính tu luyện thì đến được gần như yêu nghiệt trình độ tốc độ của mỗi ngày cũng lấy kinh người hắn tăng lên bản thân ở sau danh dương núi nhất chiến kết thúc trì mới hơn một tháng thời gian dựa theo lệ thưởng y võ cảnh cao cấp có nữa đột phá kia cần thời gian tu khá nhiều cho dù là đang tu luyện thánh địa cũng rất khó ngắn ngủn trong một tháng có thành tựu nếu không giống như Vượng liệt như vậy có vượng cánh võ mạnh vừa thân phận địa vị cực cao Tu luyện được đến Vượng Huyết Vương tộc toàn lực ủng hộ, cũng sẽ không kém tần chính số tuổi không. Có mấy mới chỉ là Thiên Vũ Cảnh, phải biết rằng, phượng liệt nhưng là từ nhỏ tu luyện hơn 10 năm thời gian mới đạt tới. Có thể nghĩ từ Y Võ Cảnh bắt đầu, hắn thế tất cũng là đột phá chậm chạp. Hơn một tháng, không có ngoại lực, thuần túy dựa vào người. Tần chính đạt đến Y Võ Cảnh trình độ cao cấp, mò tới Y Võ Cảnh đại thành. Đột phá đã ở hắn điên cuồng dưới việc tu luyện đến. Tấn công, tần chính căn bản không có đi suy tư, có hay không lập tức tấn công tốt nhất, không chút do dự phải đi sùng thứ giống như thân thể mạch ở bên ngoài thân cũng hiện hiện ra giống như một điều điều thương long nằm ở thân thể của hắn mặt ngoài cắn nuốt thiên địa tinh khí còn có kia màu bạc huyết mạch chậm rãi lưu động nhưng là bản thân lại làm tần chính phảng phất cùng thiên địa dung hợp giống nhau khiến cho thiên địa tinh khí tốt hơn vô cùng thân cận lúc này tần chính hô hấp như hổ gầm cả người hắn cũng như hóa thành yêu hổ vua đấu khỏe đạt tới tiểu viên mãn đang tu luyện phương diện lại vượt qua long tượng thôn thiên thuật tu luyện hiệu quả hai người phảng phất lẫn nhau phần cao thấp nhi giống nhau không ngừng làm tần chính tốc độ tu luyện tăng lên không ngừng hô hấp lỗ chân lông mở ra đã ở thu nạp thiên địa tinh khí, một ít chuẩn bị tóc gãy tựa hồ cũng hóa thành yêu hồ, phối hợp như dòng thân thể mạch, đó chính là long hồ giao hối. đột phá, Tần chính hít mạnh một hơi, toàn thân cũng giống như hóa thành hất động, toàn bộ đem thiên địa tinh khí trong cơ thể của dung nhập vào. bên ngông thiên địa tinh khí chia ra tuôn ra, vô cùng đầy đủ, đơn độc một võ mạch hoàn toàn không có cách nào một hơi luyện hóa, cho nên tam đại võ mạch đồng thời luyện hóa, trở thành chân nguyên, liền chân nguyên của làm hắn trong nháy mắt tràn đầy đứng lên, trong đan điền hội tụ, dẫn phát một trận nổ vang. nổ vang qua đi, bên trong đan điền chân nguyên quân quý hô Tần Chính thở dài ra một hơi, rốt cục đột phá. Một tháng vừa cửu thiên, y võ cảnh cao cấp bước vào đại thành. Đối với cái này cái đo đến chữ, Tần Chính cũng là cảm khái không thôi. Không thể không nói, đây là một đáng giá kiêu ngạo thành tựu. Nhưng là Tần Chính lại cao hứng không nổi, hắn dừng lại tu luyện, trong trí hốc liền lần nữa hiện lên mặt công chúa tựa vào trong lòng ngực của hắn nói qua những lời đó. Ta đã hoàn thành đột phá, huyết mạch cũng hoàn thành lột xác. Mâu bạc huyết mạch, luyện thần liên máu, đây cũng là một biện pháp. Tần Chính trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng biết, thần liên máu đối với võ mạch có bí mật tác dụng. Nhưng là có thể thành công hay không thật sự là ẩn số. Thật sự là Mạc công chúa võ mạch quá mức không bình thường. Thiên mệnh võ mạch, vâng chịu trời cao ý chí võ mạch, coi như là chưa từng nghe nói, chỉ là tên, cũng biết, đây tuyệt đối là đặt ở thần giới, cũng làm cho mọi người nể nang cái tị. Duy nhất làm Tần Chính ôm hy vọng thị, này võ mạch vấn đề được giải quyết hơn 9 phần 10, chỉ còn lại một chút xíu, cho nên hắn đối với thần này liên máu mới có lòng tin. Lúc này Tần Chính liền lợi dụng cựu sắc thần liên võ mạch rất nhuần luyện một điểm thần liên máu. Này máu thị màu bạc. Tiêu một Dượng Thần chính đặt một dọa thần liên máu thủy chung ở đây cựu sát thần liên võ trong mạch chứ, làm dịu, chờ nhìn thấy mặc công chúa nữa lấy ra, hết khả năng bảo đảm thứ hiệu quả tốt nhất. Lúc này mới đi xuống bạn nguyệt lâu tầng cao nhất, tiến vào tầng tiếp theo, thần chính tự cảm thấy một cỗ lệ khí tràn ngập tầng này. Lệ khí làm cho này mới tốt tự hóa thành địa ngục nhân gian loại, mà lệ khí nơi phát ra, rõ ràng là 6. Ngọc Tú Hinh, chương 169, lai ý. Ngọc Tú Hinh, mặt Hoa Hoa, tiểu cô nương tâm tính, tuy là tam thế linh lung thú đời thứ ba, lại vẫn duy trì một phần hồn nhiên không có quan hệ gì với lệ khí thật sự lá chút nào liên. Lần này tần chính thấy rõ ràng ngọc tú huynh lại là cái kia đáng sợ lệ khí căn nguyên lúc cũng có chút rung động. Trong đầu hắn lập tức hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Đời thứ nhất trí nhớ đang thức tỉnh, so sánh với đời thứ hai oai hùng thanh nhã, đời thứ ba hồn nhiên thiên tính. Đời thứ nhất này tần chính cũng chỉ là ở trước danh dương núi nhất chiến. Nghe ngọc tú huynh đề cập qua một câu, nói là xưa nay hung bạo nhất một trong những nữ nhân. Nơi đây tần chính mới có nghĩ như thế pháp. Trước thức tỉnh hai đời trí nhớ, trước cầm lại hai đời lực lượng chính thức bắt đầu tam thế linh lung thú bảy truy tám khó lịch trình, trước mắt thị ngọc tú hình mục tiêu theo đuổi. Từng tiếng huyết gió nổ vang. Chỉ thấy Yêu Quan Vương ưng nhanh như tia chớp bay đến tri tần trước người của chính. Nàng không phải là ở tiến hóa cái gì? Tân Chính thấy Yêu Quan Vương ứng chính là sự sốt, yêu này ứng lúc đó nhận được một giọt phương huyết, có nữa ngọc tú hình đưa tặng tam thế linh lung thú bổn nguyên khí, đã sớm tiến vào bế quan lâu dài trạng thái, nếu hoàn thành một lần luộc xác, dựa theo thời gian phán đoán, lần này đoán chừng sao đều phải tốn phí một năm rưỡi nữa. Ta là bị chủ nhân lệ khí đánh thức, mau ngăn cản nàng nàng thật giống như bị lệ khí chủ đạo, yêu quan vương ưng sốt ruột đạo, tần chính đạo giao cho ta sao, nàng tiếp tục đi với quan, không nên cắt đứt, ảnh hưởng lộ sắc của ngươi. yêu quan vương ưng đối với tần chính là hoàn toàn tin phục, lập tức bay lên tầng cao nhất, nói lộ sắc không cách nào thời gian dài tỉnh táo. tần chính liền đi tới ngọc thú Hinh lệ khí trung tâm ngọc thú Hinh tóc tung bay bay múa, xem ra trên gương mặt bút bê của động nhân không nữa trước hồn nhiên nụ cười, có khi là một vẻ dữ tợn, nhất là mi tâm ở giữa, tựa hồ trong mơ hồ có một đạo huyết sắc thủ văn. Thú hình, tần chính ôn nhu nói. Hai mắt bắn tán loạn hàn mang, lệ khí vòng quanh người Ngọc Tú Hinh nghe kêu gọi, thân thể yêu kiều chính là du lên, cặp kia con ngươi đen nhánh liền hiện lên một tia mở mịt. Thấy vậy một màn, Tần Chính mừng rỡ, lập tức xác định, đời thứ hai Ngọc Tú Hinh biếu tặng cho mình tâm linh chi tinh, đích xác là có tác dụng, có thể làm cho Ngọc Tú Hinh thân cận, đối với hắn không có gì ý. Tú Hinh, ta là Tần Chính. Tần Chính chậm rãi đi tới trước mặt Ngọc Tú Hinh. Ngọc Tú Hinh trên người vẻ này lệ khí theo Tần Chính đến, nhanh chóng tan dã. Tần Chính nắm lên tay nàng, Ngọc Tú kia mi tâm ở giữa màu máu thụ văn liền biến mất. Thủ này văn thối lui, đáng sợ kia lệ khí cũng biến mất theo. Ta thế nào? Ngọc tú hinh ngửa đầu, có chút mê mang nhìn về phía tân chính. Ta đang muốn hỏi ngươi đây. Tần chính siết chặt ngọc tú hinh hoạt nộn hai má. Ngọc tú hinh ngẩng đầu, nghĩ một hồi, lộ ra tỉnh ngộ dáng dấp đúng, rồi ta nhớ ra rồi. Tần chính hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ngọc tú hinh biểu môi đạo nàng bế quan ngày thứ hai, cái tam sơn hầu đã tới rồi, bảo là muốn nói xin lỗi, ta nghe nói hắn tới cũng rất phiền, tiểu vô hình muốn giết người, sau lại dần dần trong đầu tựa hồ hiện lên một chút tình cảnh, lại càng phát muốn không có thể khống chế mình muốn xé rách hết thảy Trong trí óc hiện lên một chút tình cảnh, có phải hay không rất cổ xưa. Tần Chính đạo, Ừ sáu. Ngọc Tú Hinh trầm ngâm nói thật giống như rất xa xôi thời đại, còn giống như không có tam tộc phân chế, là một hỗn loạn thời kỳ. Tần Chính không khỏi chắc lơi hít hà xem ra ngươi là đang thức tỉnh đời thứ nhất chi nhớ, đời thứ nhất của ngươi lại là tại làm sao rất xa thời đại, hỗn loạn thời kỳ. Ngọc Tú Hinh theo bản năng đưa tay sờ sờ chỗ mi tâm tựa hồ những hình ảnh kia là ta trải qua, ừ, đúng vậy, là ta trải qua, hẳn là đời thứ nhất chi nhớ. Lập tức nàng lại có chút buồn bực, nhưng ta mới hoàn thành đến đời thứ ba chuyển đổi nhà, như thế nào nhanh như vậy thức tỉnh đời thứ nhất trí nhớ đây? Ta cũng vậy rất kỳ quái, ngươi nói ngươi biết Tam Sơn hầu đến, trong lòng tiểu phiền vì thế sinh ra giết người xung động. Đúng vậy, chính là như vậy. Trước ngươi tựa hồ không có như thế đi. Không có nha, chúng ta đụng phải Ninh Nhi chỉ cái ngu xuẩn đại ca sau đó, ta cũng vậy rất xúc động, sau lại biết Tam Sơn, cử động của hầu, càng là vì Ninh Nhi tỉ tỉ bất bình, nhưng là ta chưa từng có sinh ra nửa điểm sát ý đây. Nghe xong Ngọc Tú hinh theo như lời, tần chính lại càng không giải thích được. Tại sao lại đột nhiên có điều biến hóa, đột nhiên bắt đầu phục hồi đời thứ nhất chi nhớ, hơn nữa tới cấp tốc như vậy, Ngọc Tú Hinh hoàn thành đời thứ ba chuyển đổi mới hơn một tháng a. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi ở đây trước thứ hai, có từng từng có cái gì biến hóa khác thường, nói thí dụ như bạn Nguyệt lâu đốn ngộ, cắn giải cự phủ mang tới cẳng ngộ chờ một chút. Tần Chính Đạo. Ngọc Tú Hinh bĩu môi suy nghĩ kỹ một hồi thật giống như hai lần này cũng chỉ là để cho ta thức tỉnh một chút vũ khí diệu pháp, không có gì khác thường a. Nàng đột nhiên đưa tay phải ra ngón trỏ đặt ở trong đôi môi, tựa như tiểu cô nương nhi giống nhau ta nhớ ra rồi, thất đức ca ca. Ngươi có phải hay không huyết mạch phát sinh biến hóa? Làm sao ngươi biết? Lần này cũng là Thanh Tần Chính sợ hết hồn. Huyết mạch của hắn biến hóa, cũng không nói cho bất luận kẻ nào. Ta cảm ứng được à? Huyết mạch của ngươi lộ xác sau đó, thật giống như ảnh hưởng đến ta. Huyết mạch của ta cũng có sở khác thường. Đúng, đây là duy nhất phát sinh dị thường sau đó. Ngọc Tú Hinh đạo. Tần Chính hai mắt trận tròn huyết mạch của ta kích thích nàng bắt đầu hồi phục đời thứ nhất chi nhớ. Ngọc Tú Hinh dùng sức gật đầu đúng vậy. Nhất định là huyết mạch của ngươi. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta nguyện ý gục ở bên cạnh ngươi ngủ, chính là ngươi huyết mạch mang tới hấp dẫn. Đây là cái gì huyết mạch? Màu bạc huyết mạch lại có thể đối với tam thế linh lung thú trước thức tỉnh hai đời trí nhớ có trợ giúp. Tân Chính không khỏi hoảng sợ, nhưng trong lòng lại sinh ra mừng như điên. Phải biết rằng tam thế linh lung thú khó khăn nhất vượt qua thị bảy truy tăng khó, có thể khó khăn nhất hoàn thành cũng là trước thức tỉnh hai đời trí nhớ, trước cầm lại hai đời trí nhớ. Huyết mạch của hắn liên này cũng có thể có trợ giúp, vậy màu bạc này huyết mạch ngưng tụ thần liên máu đối với đã giải trừ phần lớn ách nan đích thiên mạng võ mạch có điều trợ giúp thì càng có thể có. Thất đức ca, ca nàng người khúc khích cái gì? Ngọc tú Hinh một đôi trong suốt con mắt của thấy đấy nhìn hắn. Ách, không có gì, ta đang suy nghĩ, ta huyết mạch biến hóa chuyện, nàng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Tần chính đạo. Ngọc tú Hinh đạo ta không biết nói với bất kỳ ai. Tần chính vô vô ngọc tú Hinh đầu đẹp nếu huyết mạch của ta đối với ngươi có trợ giúp, có lẽ thật dùng không bao lâu. Nàng là được trước cầm lại hai đời chỉ nhớ. Ta cũng vậy cảm thấy sẽ không quá đã lâu. Ngọc tú Hinh hương phấn nói. Tâm tình của hai người cũng là lớn tốt. Hơn nữa trong lòng tần chính đối với màu bạc thần liên máu đầy đặn mong đợi, mà công chúa gặp phải tử vong áp lực tiểu chợt giảm nhẹ rất nhiều bọn họ cười nói lầu đi xuống, chỉ thấy Đường Linh Nhi còn đang lo lắng đang đợi, nhìn thấy hai người bình yên vô sự đi ra ngoài, nhất thời mừng rỡ nên đón. Tần Chính cũng nhìn thấy Hồn Tiên Tiểu Thần Hầu Lô Lâm Nhi cùng với Tam Sơn Hầu Phụ Tử, liền chẳng qua là gật đầu với Đường Linh Nhi cười điểm, hướng ba người này đi tới. Đường Linh Nhi có chút ưu hoán nhìn thoáng qua Tần Chính, liền miễn cưỡng lên tinh thần đi nói chuyện cùng Ngọc Tú Hinh. Tần Hinh, Tam Sơn Hầu Phụ Tử đã biết sai rồi, ba phen mới bận đến đây nói xin lỗi, đều không mong gặp nhau, cái này không, cầu văn xin, đến trong cha ta hậu kia đi. Cha ta hậu biết hắn cùng với Tần huynh chưa từng gặp mặt, tới cũng không có gì mặt mũi, cho nên sẽ phải ta tới cùng đi đến đây, kính xin Tần huynh không nên nữa trách cứ hắn muôn. Hồn tiên tiểu thần hầu Lô Lâm nhi đạo khác, ta cũng vậy có chút việc muốn cùng Tần huynh nói, hay là trước mời Tần huynh cùng Tam Sơn hầu giao thiệp sao? Nàng nói xong, liền đi tới một bên, đi thưởng thức bạn nguyệt lâu tinh xảo, cũng không còn đi cùng Ngọc Tú huynh, Đường ninh nhi nói chuyện tiếm. Như vậy là để cho Tần chính bọn người, nữ nhân không cũng là vui vẻ tụ cùng một chỗ mọ mẫm nói chuyện cái gì? Tần chính quay đầu nhìn hướng Tam Sơn hầu phụ tử lúc này hai cha con rõ ràng gầy rất nhiều lần này tần chính bế quan cuộc sống không dài nhưng cũng có chút ít thời gian đối với tam sơn hậu phụ tử mà nói đó chính là đau khổ mỗi ngày sống một ngày bằng một năm tần thiếu gia chúng ta sai lầm rồi tam sơn hậu trình nguyên cầu không ngẩng cười theo nụ cười kia phải nhiều khó coi có nhiều khó coi đã từng ngang ngược cản rỡ tiểu tam núi hậu trình đạt cũng là một khuôn mặt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn tần chính thản nhiên nói cứ như vậy nói lời xin lỗi xong việc tam sơn hậu trình nguyên cầu vừa nghe nhất thời lộ ra nét mừng Vội vàng nói chúng ta cũng chuẩn bị một chút lễ vật, kính xin Tần thiếu gia có thể nhận lấy. Lễ vật gì? Tần Chính đạo, kim tệ 100 vạn, cộng thêm một vật bảo vật. Tam Sơn Hầu vội vàng đem một cái túi không gian lấy ra. Đối với kim tệ, Tần Chính đã không để ở trong lòng, theo thực lực tăng lên, sẽ phát hiện kim tệ tác dụng càng ngày càng nhỏ, đến cấp bậc càng cao hơn, rất nhiều người là căn bản sẽ không lấy kim tệ để cân nhắc trao đổi vật phẩm. Tần Chính liền thấy không gian kia trong túi còn có một mai hạt châu. Hắn liền lấy ra hạt châu. Chỉ thấy trong hạt châu mây mở mông lung, hồ có nào đó áo nghĩa đang diễn hóa. Cầm lấy hạt châu, có thể rõ ràng cảm ứng được trong hạt châu cất giấu nào đó thần diệu áo nghĩa, nhưng là muốn xem thấu, làm như cũng không dễ dàng. Đây là cái gì hạt châu? Tần Chính Đạo. Chúng ta cũng không biết, là từ Tà vực chung được đến, phụ thân ta tìm hiểu không ít thời gian, cũng chỉ là lĩnh ngộ được một điểm gia lông, khó có thể xâm nhập. Tam Sơn hầu trình nguyên cầu hồi đáp. Tần Chính vừa nghe đến từ Tà vực, liền biết không phải là vật phàm. Ta này vực được Xương Thần Vũ Đại Lục đệ nhất cấm địa, cùng Vô Biên Hải vực Táng Thần cấm khu nội danh, cũng có qua rất nhiều thần vẫn rơi đích địa phương. Nhất tà dị, tân chính nhận lấy cái gì, liền để cho Tam Sơn hầu phụ tử rời khỏi. Trong mắt hắn, Tam Sơn này hầu bất quá là tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới. Kia lão Tam núi hầu bản thân tuổi thọ đại nạn đến, còn bị hắn đánh cho thành trọng thương, đoán chừng dùng không mấy ngày sẽ phải giết, mất đi lão Tam núi hầu Tam Sơn hầu phụ. Vậy thì thật rất bình thường, cho dù là Tam Sơn hầu chỉ nguyên hướng cầu cũng không thấy chính là lôi đồng bạc báo đối thủ, cho nên Tam Sơn hầu phụ đã đối với Đường Linh Nhi một nhà không có gì nguy hiếp Đợi Tam Sơn hầu phụ tử rời đi. Lô Lâm nhi liền chủ động đi tới trước mặt tần chính thật xin lỗi ta cũng không từng tìm được thiên dương chi dịch tiểu thần hầu không cần xin lỗi vốn chính là nàng không ràng buộc tương trợ Tần chính cũng không có hy vọng xa với lô này Lâm nhi có thể tìm kiếm được chẳng qua là lúc đó thật tại không có biện pháp đối với bất kỳ một tia hy vọng cũng muốn không muốn bỏ qua mà thôi không biết tiểu thần hầu nói tìm ta có chút việc là chuyện gì lô Lâm Nhi cười một tiếng ta cũng vậy từ ta vực nhận được một kiện đồ vật muốn mời tần thiếu ra giúp việc giám định một chút chương 170 ta vực nói đến tần chính nghi ngờ nhìn về phía lô Lâm Nhi Trước có Tam Sơn hầu lấy ra, Tả Vực đoạt được bảo vật. Sau có Lô Lâm Nhi, đây là trùng hợp. Tả Vực mở ra, vẫn nói gần đây Tả Vực rất nhiều bảo vật xuất hiện ở Đại Thông trong Đế đô. Tần Chính cũng không có để ý tới giám định bảo vật, hơn nữa hắn không phải là luyện binh sư, tựa hồ giám định bảo vật cũng không phải là hắn nắm hiểu, liền không có nhận này cha, mà là đối với Tả Vực có chút buồn bực. Lô Lâm Nhi ha ha đạo tần huynh không biết cái gì? Biết cái gì? Tần Chính lắc đầu, ta vốn tưởng rằng tà chuyện của vực, mặc dù khi ấy vừa vạn người ở chỗ này không nhiều lắm, cũng sẽ riêng của mình giữ bí mật nhưng vẫn cựu vẫn truyền ra, người biết không phải số ít, Tần Hinh lại không biết, xem ra Tần Hinh kể từ danh dương núi cuộc chiến sau, thì không có đặt tâm tư ở phương diện này. Lô Lâm Nhi đạo: "Về ta chuyện của vực, Tần Chính thật vẫn không rõ ràng lắm. Hắn chủ yếu chú ý thị thiên dương chi dịch. Ta vực rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Tần Chính hỏi. Lô Lâm Nhi sửa sang một chút ý nghĩ, đã nói đạo đại khái Tần Hinh tại vì long tượng tộc buôn Ba sau đó, ta trong vực phát sinh cuộc chiến, cụ thể là như thế nào chiến đấu, người của việc này chỉ có thể ở phía ngoài nhất bọn ta, cũng không rõ ràng, chẳng qua là sau lại nghe nói." làm như hai tên đạt tới nhân thần công cùng xiềng xiết cấp bậc, lại không cách nào đánh vỡ. Tuổi thọ đại nạn đến vô cùng cao minh cao thủ, vì cầu có thể đánh phá nhân thần gông cùng xiềng xiết, bọn họ liền tuyển chọn ở ta. Trong vực tới một cuộc đại chiến sinh tử. Trận chiến này dung chuyển tà vực, dẫn phát tà trong vực xuất hiện tiểu quy mô dung chuyển. Nghe nói tầng sâu nhất còn ra phát hiện qua thần chi hơi thở, mà nhất chiến cũng xúc động tà trong vực rất nhiều bảo tàng, có vô số bảo vật bay ra ngoài, rất nhiều người cũng xuất thủ săn đoạt. Chúng ta việc này đại thông đế đô ít hầu gia tạo thành đội ngũ, thực lực có yếu, cũng chính là may mắn trải qua tà vực chiếm được điểm bảo vật. Tần Chính nghe xong, kinh ngạc không lời. Cũng không phải nói không có kinh nghiệm, không có được bảo vật mà thất vọng. Hắn buồn một thị, chuyện lớn như thế tình, hắn lại không biết chút nào, không khác này lại một lần sự thật nói cho hắn biết, không có tình báo nơi phát ra, đồng đẳng với là người điếc. Tình báo ý nghĩa kỳ ngộ. Một người trưởng thành, kỳ ngộ, vận khí là rất trọng yếu, thậm chí là trở nên một người cả đời. Tiểu thân hầu thu hoạch không ít sao. Tần Chính rất nhanh liền điều chỉnh xong. Chúng ta lấy được chỉ là một chút ít tại trong vực bình thường nhất bảo vật, đương nhiên đặt ở trong mắt chúng ta đó chính là hiếm thấy tuyệt thế bảo vật. Lô trong mắt Lâm Nhi không che giấu được thất vọng tần huynh không biết, khi ấy thật hận không được thực lực mình mạnh một chút, có thể có được một chút tà trong vực bảo vật chân quý, cũng có thể cho ta cuộc sống chuyển ngoạn. Tần chính đạo không biết tiểu thần hầu cũng thấy dạng gì bảo vật. Lô Lâm Nhi đạo ta ở phía xa, biết đến không nhiều lắm, chẳng qua là thấy được hai loại bảo vật, một món trong đó trực tiếp làm một gã có lực võ mạch thiên vũ cảnh láo giả phản lao hoàn đồng hóa thành hơn 30 tuổi người, mà võ mạch lột xác, làm như hóa thành đại địa võ mạch, còn có một còn lại là một ngụm tốt trường kiếm nhận được một vẹn thần quang tẩy lễ trực tiếp lộ sắc thành nhân cấp thần binh nói tới đây nàng vừa toát ra vẻ sợ hãi chỗ tốt luôn kèm theo nguy hiểm có ít người tham lam muốn xâm nhập kết quả xuất phát tà trong vực dị thường lực lượng bị giết chết vô số chúng ta may là ở ngoài nhất vây mới tránh thoát một kiếp đối với loại kinh nghiệm này tần chính bao nhiêu vẫn có chút hâm mộ nhưng tiểu phát sinh thời gian nhìn là ở danh dương núi cuộc chiến trước đó không lâu mặc dù biết hắn cũng là không cách nào thoát thân chỉ có thể nói người không thể nào kinh nghiệm sở hữu đại sự kiện cũng không thể có thể có tất cả gặp gỡ Có thể có như thế kinh nghiệm, nghĩ đến đối với tiểu thần hầu cũng là ảnh hưởng sâu vô cùng sao, đối với võ đạo cảm lộ sợ là cũng có một chút." Tần Chính cười nói, "Là có chút cảm xúc." Lô Lâm Nhi lộ ra một màn mỉm cười thản nhiên. Tần Chính đạo nhưng không biết tiểu thần hầu muốn ta giám định cái gì, ta không phải là luyện binh sư, tựa hồ tới tìm ta giám định, thật giống như không quá đúng đường sao. Lô Lâm Nhi cười nói, "Ta nhớ được Tần huynh tu luyện có thần binh vực sao?" "Không sai." Tần Chính kinh nghiệm danh dương núi nhất chiến, tu luyện có đấu khỏe, thần binh vực cùng long tượng thôn thiên thuật đã được đến rộng rãi cho phép duy chỉ có ngự binh thuật, bởi vì là địa yêu tộc sông ra tới, mà không người tu luyện qua, cho nên không ai biết. ta ở tà vực lấy được bảo vật, trải qua nhiều lần kiểm tra thực hư, căn bản xác định hẳn là một loại đặc thù thần binh, nhưng không cách nào trăm phần trăm khẳng định, mà cũng không biết như thế nào sử dụng, cho nên mời tần huynh lấy thần binh vực để phán đoán một chút. lô lâm nhi vừa nói chuyện, từ giữa không trong túi lấy ra một quả đấm lớn nhỏ, phiếm nhàn nhạt nhiều màu vầng sáng vật phẩm. vật này chợt nhìn qua, thật giống như một chút thất thải tơ cuốn quanh thành cầu. lô lâm nhi đã bảo vật này đưa cho ta chính, vào tay thuận hoạt thật sự là tơ lụa biên chế mà thành giống nhau. Thần chính đang lúc xem xét, rồi lại phát hiện bảo vật này phát sinh biến hóa, mới phát hiện mềm nhắn. nhưng bây giờ thị siết chặt như sắt, mất thăng bằng, chỉ trong chốc lát lại trở nên mềm nhắn. tự do biến chuyển. Thần minh có từng có điều phát hiện. Lô Lâm Nhi mong đợi đạo. đây thật là thần minh, hẳn là nhân cấp thần minh. Thần chính cầm vào tay thời điểm, liền đã thông qua thần minh vực cảm ứng được. Thần minh vực đối với thần minh cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. phạm là thần minh, thần binh vực cũng sẽ làm thần chính sinh ra muốn luyện nhập vào người cảm giác. thật. Lô Lâm Nhi mừng rỡ. Sẽ không sai, thần binh vực phản ứng chứng minh, đây thật là thần binh. Tần Chính khẳng định nói đường xem chẳng qua là nhân cấp thần binh, nó hẳn là rất gần gũi địa cấp thần binh. Thật tốt quá. Lô Lâm Nhi mừng rỡ như điên. Lúc trước có người nói như thế qua, nhưng không cách nào khẳng định, lần này cuối cùng là nhận được nghiệm chứng. Đối với Lô Lâm Nhi mà nói, có thể có nhân cấp thần binh, thị thiên đại tin vui. Phải một lát, Lô Lâm Nhi mới tỉnh táo lại thần huynh có thể hay không mở ra cho ta thần binh này, nó như bây giờ vậy hình trạng, thật tại không biết thế nào ứng dụng. Ta lấy thần binh vực tới thử luyện một chút xem một chút có thể hay không mở sao? tuy nói lô lâm nhi không có cách nào tìm được thiên dương chi dịch, nhưng cũng là suất lực, tần chính tự nhiên muốn cảm tạ một cái, liền phát động thần binh vực, nhất đoàn xí liệt màu bạc khí huyết hỏa diễm thành hình, dùng cái này rèn luyện trận bánh này hình dạng thần binh, màu bạc máu hỏa dung luyện, phát ra trận trận tiếng vang minh, chỉ thấy quả bánh kia hình dạng thần binh mặt ngoài bắt đầu xuất hiện đứt đoạn dấu hiệu, phảng phất cấm chế gì bị đánh vỡ giống nhau, cũng chính là nửa phút trưởng, hình cầu thần binh mặt ngoài cấm chế hết thảy bị tiêu đoạn, tần chính lập tức dừng lại vận dụng thần binh ngực nhìn lại như này thất thải tơ cuốn quanh địa cầu hình dạng thần binh chậm rãi mở rộng ra tới giống như bị điệp mười mấy gây giống nhau từng cái một giãn ra từ từ có quả đấm lớn nhỏ mở rộng làm trưởng hẹn hai thước giống như cánh chim gián dấp nơi này có chữ tần chính liếc thấy ở đây cánh chim tương liên địa phương có bốn chữ lúc này ngọc tú hình đường linh nhi tất cả cũng lại gần bốn người nhìn lại cùng nhau xem đạo thất thải được cánh thì đặc thù cánh chim thần binh tần chính giao thất thải điệp cánh còn lô lâm nhi này thần binh có thể giúp nhỏ thần hầu tự do bay lượn ngày địa ở giữa hơn nữa nhìn đi tới thị tơ lụa làm thành Kỳ thực hẳn là một loại cực kỳ hiếm thấy linh vật luyện chế mà thành, có thể mềm, có thể cứng, dán, nghĩ đến cứng dán lúc, có thể làm thần binh chém sắt như chém bùn, cái này cần tiểu thần hầu tự mình lĩnh ngộ. Tiếp lấy thất thải điệp cánh, Lô Lâm Nhi mặt cười kích động, hơi có chút phát nóng vút ve thất thải điệp cánh ta nhất định đột nhiên không phụ này thần binh. Tần Chính nhìn thoáng qua thất thải điệp cánh, trong lòng hắn cũng có chút chờ đợi. Đến nay mới thôi, trong tay hắn thần binh cũng là rất bình thường, tâm chán, truy, bút, cái dùi các chủng, thật đúng là không được đến qua một vật đặc thù thần binh. phạm là đặc thù thần binh đều có tác dụng đặc biệt. Hắn mặc dù còn không rõ ràng lắm thất thải điệp cánh có hay không có khác bí mật, nhưng cũng khẳng định, nhất định sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, chỉ là làm binh khí sắc bén cùng cánh chim bay lượn, nếu không chế tạo như vậy đặc thù thần binh tiểu mất đi ý nghĩa, nếu là đặc thủ, tiểu tất nhiên có chút bí mật mới là. Đa tạ Tần huynh tương trợ. Lô Lâm Nhi thu hồi thất thải điệp cánh sau này nếu có cần, ta Lô Lâm Nhi nhất định sẽ không từ chối. Vậy trước tiên tạ ơn tiểu thần hậu. Tần Chính cười nói. Lô Lâm Nhi mới nhận được thất thải điệp cánh, khát vọng sớm ngày năm giữ, cũng không còn đợi lâu, liền cáo từ Tần Chính rời đi. Tân Chính hướng Ngọc Tú Hinh hai nàng dặn do mấy câu, không gì, nhưng chính là không nên tùy tiện rời khỏi bạn Nguyệt Sơn Trang, hắn liền chạy thẳng tới Phi Vân Bán Đấu Giá, đi tìm Mặc công chúa. Màu bạc thần liên máu có được hay không, bây giờ là không biết bao nhiêu. Hắn rất chờ mong, lại rất lo lắng. Thật sự là cho tới bây giờ, Đại Thông Hoàng Thất Lục Thiên Lãng Phương diện cũng tốt, Tinh Nguyệt Phương diện cũng được, cũng không có chuyển tới nửa điểm nhận được tiên dương chi tin tức về dịch, để cho hắn chỉ có thể nâng hy vọng gửi ở trên màu bạc thần liên huyết chi, Người đây tâm tình cực kỳ phức tạp, nhất là sự đáo lâm đầu lại càng cần trương. Phi Vân ban Đấu Giá Hậu viện Tiểu Lâu, nay bán đầu ra chiếm diện tích phạm vi thật lớn, không thể so với bạn Nguyệt Sơn trăng kém. Tần Chính là từ hậu viện cửa nhỏ tiến vào, chịu trách nhiệm giữ cửa người kia nhìn thấy Tần Chính đến, cũng không còn ngăn trở, sẽ làm cho hắn tiến vào, chạy thẳng tới Tiểu Lâu. Trên lầu đi tới, cửa phong khép, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Bên trong gian phòng yên tĩnh, chuyển qua bình phong, liền thấy mặc công chúa đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, để nguyên quần áo màng loa, mái tóc đen xuân dài như thác nước với khai, tái nhợt mặt cười nửa điểm huyết sắc cũng không. Ừ, Tần Chính ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn, lông mày chính là nhăn một cái hắn phát hiện mặc công chúa hơi thở càng thêm hư nhược, tựa hồ từ phía trên võ cảnh ngã xuống, cho thấy này mặc công chúa thời gian càng không nhiều hơn. bước kế tiếp thị cương võ cảnh, xuống chút nữa chính là khí võ cảnh, một khi rơi xuống khí võ cảnh, sợ là điểm cuối cuộc đời. hơi tính toán một chút, sợ rằng không dùng đến 20 ngày. tần chính đưa tay vướt ve mặc công chúa nhu thuận tóc dài, tim của hắn cũng treo lên, cựu sắc thần liên võ mạch phía trên màu bạc thần liên máu tách ra màu bạc nhạt vẩn sáng, để cho tần chính không tự chủ phải đi xem xét, đấu lại xem một chút mặc công chúa, hoàn toàn này chính là biểu hiện không tự tin. công chúa. Hít vào một hơi sâu, Tần Chính Nội tâm đem các loại lo lắng, khẩn trương, mong đợi vân vân tự đè xuống, đợi tỉnh táo lại, liền nhẹ giọng kêu gọi. Mạc công chúa từ trong ngủ say tỉnh lại. Người đã đến rồi, ta thế nào ngủ tiếp đi?" Mạc công chúa còn có chút còn buồn ngủ bộ dạng. "Có thể là mệt không?" Trong lòng của Tần Chính rõ ràng, đây là Mạc công chúa muốn đi hướng điểm cuối cuộc đời mang tới các loại mặt trái biểu hiện, dễ dàng mệt mỏi, suy nghĩ cũng sẽ không thị đã từng như vậy nhanh nhẹn, khắp mọi mặt năng lực đều ở nhanh chóng giảm bớt. Mạc công chúa ồ một tiếng, ngồi dậy. "Tần Chính đạo công chúa." ta tính toán giúp ngươi giải trừ thiên mệnh cách nan. Chương 171, thiên mệnh. Kỳ thực Tần Chính mình là không có bao nhiêu lòng tin, nhưng là hắn nói ra được sau đó, nhưng thật giống như là có thêm niềm tin tuyệt đối, chính là muốn cho Mạc công chúa lòng tin. Đây là hắn nhất định phải làm. Lòng tin là làm thành công một việc thiết yếu đốt. Ngươi có đến thiên dương chi dịch. Mạc công chúa vốn là mặt mày ủ rột, nghe Tần Chính rất có lòng tin này nói, tinh thần chính là chấn động, hai tròng mắt phóng xạ ra sáng chói tinh quang, hai bàn tay cũng không kịp hãm được bắt được Tần Chính cánh tay, hoàn toàn là nảy theo bản năng cử động, cho thấy nội tâm đối nhau khát vọng. Không có, bất quá, ta có biện pháp khác." Tần Chính Đạo, kích động Mạc công chúa nhất thời có chút lục trí. Tần Chính Đạo công chúa còn nhớ rõ thần liên máu cái gì? Nhớ được, cựu sắc thần liên võ mạch diễn sinh ra tới, nên tính là một loại thần thông sao? Ngươi coi mùng tặng phụ vương thần liên máu, đích xác giúp phụ vương lão long võ mạch giải trừ bị Hải Hoàng thái tử Hải Lăng không bày cấm chế, cũng trước thời hạn kích thích lão long võ mạch, làm hắn tốc độ tu luyện toàn diện tăng lên, nhưng đối với ta thiên mệnh võ mạch sợ là rất khó có đại trợ lực. Mạc công chúa đã từng nghiên cứu qua thần liên máu, có sự hiểu biết nhất định. Công chúa có thể không biết, thần liên máu tác dụng lớn nhỏ, không chỉ có liên quan tới cựu sắc thần liên võ mạch, còn cùng huyết mạch có chặt chẽ quan hệ. Tần chính đạo lúc đó huyết mạch của ta mặc dù có sợ kích thích, nhưng là cũng không có nửa điểm chất biến, cho nên thần liên máu hiệu quả cũng không lớn. Mặc công chúa thị biết tần chính huyết mạch vô cùng, đó là lao đông hải vương đô không cách nào hiểu rõ. Vốn là thất vọng nàng, cũng lần nữa thăng lên vẻ mong đợi. Ta biết huyết mạch của ngươi hóa thành trong suốt, mặc công chúa đạo. Tần chính vừa nghe, trong lòng ngấm áp, huyết mạch của hắn thị trong suốt, ngay từ lúc long tượng núi phát sinh mà lúc đó hậu đông hải vương phủ đã gặp phải to lớn khó khăn lúc này mặc công chúa rõ ràng vẫn quan sát hắn chính xác đó là một lần chất biến sinh ra thần liên máu hiệu dụng to lớn cũng là ra ngoài tưởng tượng của ta tần chính đã thần liên máu một phần mười đối với thuận phong nhị trợ lực còn có còn dư lại bộ phận đối với tư không đám người trợ rút cùng với mỗi người bọn họ võ mạch phát sinh lộ xác to lớn từ đầu đến đuôi nói tất cả một lần sau khi nghe xong mặc công chúa đạo thật không ngờ thần kỳ tần chính đạo không biết công chúa cảm thấy như vậy thần liên huyết năng hay không trợ giúp cho ông trời của người mạng võ mạch phải có tác dụng nhất định. Mạc công chúa trầm ngâm nói: "Tuy nói ông trời của ta mạng võ mạch vẫn để giải trừ hơn 9 phần 10, cần phải giải trừ hoàn toàn, sợ còn có chút khó khăn. Nếu là huyết mạch có nữa lỗ sắp đây, hơn nữa biến hóa to lớn, so với lần trước lợi hại hơn." Tần Chính đạo: "Mạc công chúa trở nên ngẩng đầu lên thật. Tần Chính dùng sức gật đầu thật. Hơn nữa còn là đại lỗ sắc, chính là đêm khuya Hoa Sơn trà chân linh mang tới biến hóa, làm ta huyết mạch hóa thành màu bạc. Lấy phán đoán của ngươi, màu bạc này huyết mạch biến hóa có bao nhiêu?" Tâm tình của Mạc công chúa rõ ràng từ xuống thấp bắt đầu biến chuyển đã tới, trong mắt cũng lần nữa nổi lên quan hải rất lớn, rất lớn, hẳn là chân chính chạm tới ta huyết mạch cảo diệu, bởi vì lộ sắc thành màu bạc huyết mạch sau, còn sản sinh một môn thần thông. Tần chính nói đến đây cá, tiêu thật mười phần phấn khích, không có ai so với hắn rõ ràng hơn, mình huyết mạch biến hóa có bao nhiêu, thật rất kinh người, có thể sinh sản thần thông, đích xác là chạm tới huyết mạch cảo diệu. Mạc công chúa cũng có chút kích động, mong đợi đạo mau lấy ra thần của ngươi liên máu, cho ta xem nhìn, sẽ hay không mang đến cho ta trợ rút. Tần chính biết, chính là mặc công chúa cũng đúng thần liên máu nhận rồi, hắn lúc này mở ra tay phải nơi lòng bàn tay màu bạc vầng sáng lóe lên, một giọt màu bạc thần liên máu liền xuất hiện ở lòng bàn tay ở, cũng chính là này thần liên máu xuất hiện trong nháy mắt, mặc công chúa lây tay che miệng, trên khuôn mặt toát ra khó có thể tin mừng như điên, mà tần chính cũng phát hiện mặc công chúa biến hóa, mi tâm của nàng ở thế nhưng hiện lên ở một đạo mơ hồ quang ảnh, đó chính là mặc công chúa đích thiên mạng võ mạch. Có thể, tần chính mừng lớn nói, mặc công chúa cũng kích động nói chưa sử dụng, là được kích thích đến ông trời của ta mạng võ mạch, đó nhất định là có thể trợ giúp võ của ta mạch chỉ cần có thể trợ giúp coi như là không cách nào giải trừ hoàn toàn thiên mệnh võ mạch ách nan, ít nhất có thể kéo dài tuổi thọ, sẽ tìm tìm thiên dương chi dịch cũng có thể. Tần chính mừng lớn nói: không, trực giác nói cho ta biết, hoàn toàn chữa trị là rất có khả năng. Mặc công chúa ngó chừng màu bạc thần liên máu, trong mắt mắt của nàng nổi lên ánh sáng bảy màu, mà chỗ mi tâm đích thiên mạng võ mạch cũng dần dần rõ ràng. Chợt nhìn qua, hôm nay mạng võ mạch giống như một tia chớp tự đắc. Tần chính còn muốn nói điều gì, lại phát hiện mặc công chúa hơi thở thế nhưng nhanh chóng tăng cường, vốn là mặc công chúa thị cảnh giới đang không ngừng rơi xuống trong mới vừa tần chính liền phát hiện, mặc công chúa cảnh giới rơi vào ý võ cảnh, mà nay hơi thở nhanh chóng bành trướng, lại trong phút chốc lại lần nữa ấy trở về thiên vũ cảnh, hơn nữa còn đang tăng lên, không thể tưởng tượng nổi. mặc công chúa mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, tần chính cũng là rất khiếp sợ chưa từng sử dụng, tiểu lệnh lực lượng của ngươi bắt đầu khôi phục. mặc công chúa hoảng sợ gật đầu tần chính, nàng cần phải nhớ kỹ, thần của ngươi liên máu vĩnh viễn không nên bại lộ, quá này không thể tưởng tượng nổi. ta nhưng thị thiên mệnh võ mạch, mặc dù chỉ là một điểm cuối cùng vấn đề không có giải quyết, cũng là khó giải quyết nhất lại có thể chỉ bằng vào thần này liên máu một tia hơi thở, liền dẫn cho ta một chút dấu hiệu chuyển biến tốt, cái này căn bản là vi phản thiên địa pháp tắc giống nhau. hai người cũng là rung động không dứt. tần chính hơi chút kém một điểm, vốn là sao, liên ngọc tú huynh cũng trước thời hạn bắt đầu thức tỉnh đời thứ nhất chi nhớ, cho nên hắn rung động, không đến nỗi quá mạnh mẽ, cũng là vui sướng càng cường liệt một chút. huyết mạch của ngươi bí mật vô song, mặc công chúa vô cùng nghiêm túc nói đây là đại bí mật, không thể lan truyền ra ngoài. tần chính gật đầu yên tâm đi, ta hiểu, nàng mau mau chữa trị thiên mệnh võ mạch sao? Mạc công chúa liền khởi động tiểu lâu mật cửa. Hai người bọn họ hay tiến vào một gian tiểu lâu dưới đất mật thất. Vào mật thất, Mạc công chúa không tiếp tục giữ lại, hoàn toàn rời khỏi áp chế. Trong phút chốc, mi tâm của nàng ở giữa tiểu tóe ra một đạo sáng chói hàn mang, phản phất có một cỗ đến từ trời cao to lớn sóng sức mạnh truyền tới, Chen ép tần chính cũng muốn hít thở không thông. Dế Phong dừng lại quấy nhiễu Mạc công chúa, Tần chính cũng không dám sử dụng đấu khỏe tới chống cự. Mạc công chúa ngồi xuống. Khí tức của nàng chướng đã giảm bớt xuống tới, chưa từng sử dụng thần liên máu, chỉ là hơi thở tác dụng dù sao cũng có hạ nhưng là làm cho nàng khôi phục lại thiên vũ cảnh đại thành bộ dạng tân chính đứng ở cửa mất thất hắn bảo vệ nơi đây phòng ngừa người bên cạnh đi vào đồng thời hắn đã ở quan sát mặc công chúa chứng kiến đến giữa mặc công chúa mi tâm đích thiên mạng võ mạch chân thật hình tượng bên ngoài nhìn lại thật giống như một đạo thiểm điện nhưng là nhìn kỹ sẽ phát hiện ở trong đó thật giống như hàm chứa thương thiên phía trên mênh mang biển mây nhật nguyệt tinh đều ở thiên mệnh vâng chịu thiên địa ý chí khi nàng hoàn toàn khôi phục tương lai ai còn có thể ngăn cản nàng tung hoành nhân thần hai giới tân chính cũng vì mặc công chúa cao hứng trong lòng của hắn thì càng thêm mong đợi một điểm, đó chính là lấy thần diệu này khó lường huyết mạch làm trụ cột, đem biểu sắc thần liên võ mạch, cựu chuyển hồi lòng cốt thân thể võ mạch cùng vương miện võ mạch luyện trở thành một loại võ mạch, vừa sẽ là như thế nào võ mạch đây. Ba, mặc công chúa chắp tay trước ngực, kẹp thần liên máu ở chính giữa hai bàn tay, nàng bắt đầu luyện hóa, chỉ thấy thiên mệnh võ mạch vị trí nhanh chóng lưu động xích hai tia sáng tuyến, cánh tay của thông qua lan tràn tới trên hai tay, ngay lập tức sẽ làm kia thần liên máu bốc cháy lên, hóa thành ngọn lửa màu bạc, bao bọc hai tay mặc công chúa đều bị dùng màu bạc lửa. Đinh trong ngọn lửa màu bạc thế nhưng truyền tới nước suối tiếng đinh đông. Tần chính nhìn không thấu mặc công chúa đang dùng cái gì diệu pháp, lại có thể phán đoán xích. Thần liên máu tinh hoa đã bắt đầu không có vào thiên mệnh võ mệnh. Đoan, đương mặc công chúa chỗ mi tâm đồ án càng phát ra rõ ràng, thậm chí có hóa thành chân thật thiểm điện bay vụt lúc đi ra, thật giống như đến từ rất xa trời cao nổ vang truyền tới. Mặc công chúa bao quanh trong mười thước nhất thời bảy biện ra một đạo dị tượng, dị tượng này nảy đây mặc công chúa làm trung tâm, bốn phía khí lang quấn quý, hơn nữa không ngừng nhào nặn, áp xúc ở trong phạm vi nhất định. Từ từ đậm đà này khí lãng bắt đầu từ trung gian tách ra, một phần hóa thành thanh khí bay lên, một phần trọc khí chìm xuống, giống như thiên địa hỗn độn sơ khai giống nhau. Sau một khắc, tách ra thanh trọc khí bắt đầu hiện ra rõ, nước, hỏa thổ, bốn loại sức mạnh của tự nhiên, bốn loại lực lượng lẫn nhau giao hòa, cùng thanh trọc khí phân tán ra ánh sáng đất đan vào thành hai cái chữ kia. Hai chữ này chính là sáu, thiên mệnh. Thiên cùng mạng hai chữ cách xa nhau ước chừng một thước bộ dạng, mà chữ thiên cùng thanh khí cũng có một thước chi cách, mạng chữ cũng như chọt khí thị một thước chi cách, lẫn nhau cách xa nhau nhất trí kinh người thật giống như không có chỗ của phát hiện vừa là lạ nha. Tần chính nhìn rõ ràng, đây là thiên mệnh võ mạch đưa tới dị tượng, theo lý mà nói sẽ hiện ra thứ võ mạch thiếu sót đất. đang buồn bực chứ, kết quả là phát hiện ở đây chữ thiên cùng với giữa mạng chữ xuất hiện ánh chớp bảy màu, câu liên chứ hai chữ, nhưng là chỉ thành hình, giống như sợi tơ vậy ánh chớp bảy màu đã bị nhất đoàn đục ngầu khí huyết gói đã dậy, khiến cho ánh chớp bảy màu trở nên lờ mờ, làm như muốn tan biến giống nhau. thì ra là như vậy, thị hơi đục này khí huyết. Tần chính thấy rõ thiên mệnh võ mạch chỗ nấu chốt, mặc dù không biết hơi đục khí huyết lai lịch ra sao lại biết tất nhiên là nó ở ảnh hưởng thiên mệnh võ mệnh, vì thế đối với mặc công chúa cấu thành trí mạng nguy hiếp. Theo kia màu bạc thần liên máu luyện, tốc độ của mắt trần có thể thấy, luyện hóa kia hơi đục khí huyết cho rớt, hơn nữa làm ánh trước bảy màu càng phát sáng lên, có thể giải trừ thiên mệnh võ mạch ách nan. Tần chính trái tim của căng thẳng thoáng cái thư thả, những ngày tới khẩn trương làm tần chính áp lực thật lớn, mà nay rốt cục tháo xuống phần này lo lắng, tần chính cũng có chút càng khái, vốn là cho là sẽ phi thường chật vật vấn đề, không nghĩ tới thế nhưng dễ dàng như vậy hóa giải, là có chút không quá chân thật. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Mặc công chúa Thiên Mệnh võ mạch trong hơi đục khí huyết bị triệt để tẩy đi, ánh chớp bảy màu cũng biến thành sáng lên, nhưng là nàng cũng không từng giải trừ bế quan trạng thái, một giọt màu bạc thần liên máu rõ ràng đối với nàng nhưng cựu có trợ rút, muốn mượn cơ hội này cho Thiên Mệnh võ mạch mang đến tăng lên. Liên ở tần chính hoàn toàn yên tâm sau đó, bên hai thì chuyển tới tiếng bước chân. Có người đi tới mật thất. Tần Chính sắc mặt biến hóa, mật thất này sao còn có người biết, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, phòng ngừa có người quấy nhiễu Mạc công chúa, chỉ thấy từ dưới bề mặt quả đất đi tới rõ ràng là phi vân bán đấu giá công khai chủ nhân Tô Minh Khải. Làm nơi này chủ nhân, biết mật thất này không phải là rất kỳ quái. Có thể tần chính lại phát hiện Tô Minh Khải nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút không đúng, nụ cười trên mặt cũng làm cho người có chút không dét mà run, rất âm trí cười. chương 172, thân tình cùng tình yêu tuyển. Tô Minh Khải, người tới làm gì? sắc mặt tần chính lạnh lùng, phong kín tiến vào cửa mật thất. Ta không biết nàng đưa cho mặt công chúa cái gì, nhưng là ta biết, đó là mang cho mặt công chúa võ mạch lộ xác bảo vật, loại đồ này, ta nghĩ muốn. Tô Minh trên mặt khải nét cười của âm chí càng phát Tần Chính hai mắt hàn mang loé sáng, Tô Minh này khải lại phát hiện, vậy thì ý nghĩa hắn vẫn luôn đang giám thị. Càng làm Tần Chính kinh ngạc chính là, hắn thế nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện, cái này không có thể nói hắn quá quan sát mặc công chúa tình huống, chỉ có thể nói chính hắn sắc khinh thường. Tần Chính âm thầm cảnh giác mình, ngoài miệng thì nói Tô Minh Khải, ngươi là công chúa thu hạ, thế nhưng muốn sang đoạt công chúa bảo vật, ngươi là có ý gì? Công chúa thu hạ. Ha ha Tô Minh Khải ở mỹ cười lớn lên. Tần Chính bỗng nhiên biết bên trong tất nhiên có biến hóa. Tần Chính, xem ra nàng cái gì cũng không biết. Tô Minh Khải dèo cợt nói, nàng rốt cuộc là ai? Tần Chính hử lệnh nói, ta là người như thế nào, Mặc Công Chúa rõ ràng nhất. Tô Minh Khải xoay cổ tay một cái, một ngụm sáng loáng trường đào trong tay xuất hiện ở ta hiện tại không có thời gian cho tốn nhiều miệng lưỡi, quốc ra. Tần Chính giật mình, Mặc Công Chúa biết tình huống của hắn, điều này làm cho hắn có chút làm không rõ ràng. Nơi này rốt cuộc có nội tình gì? Tô Minh Khải cũng không giải thích cho hắn, vung đao liền hướng Tần Chính chém giết tới. Người này là Thiên Vũ Cảnh thực lực của Đại Thịnh, Tần Chính cũng không dám kinh thường Thần binh vực phát động. Tam Lăng Yêu Cốt truy tự động xuất hiện, yêu khí trong nháy mắt khuyết tán nơi đây. Tần Chính huy động Tam Lăng Yêu Cốt truy tự lập tới. Chẳng. Một cái rủi đã thanh trường đao kia cho đập nát bấy. Bước kế tiếp, Tần Chính bung Tam Lăng Yêu Cốt truy liền hướng Tô Minh lồng ngực của Khải Quốc tới, hiện tại mặc công chúa bế quan, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu, hắn đối với kẻ xâm lấn sát ý cũng nặng nhất. Hô. Tam Lăng Yêu Cốt truy mang theo một loạt gạc hét, đã đến Tô Minh trước mặt Hải. Tô Minh Khải hoãn sợ, hắn đối với Tần Chính danh dương núi nhất chiến rất rõ ràng. Biết Tần Chính đánh giết Thiên Vũ cảnh đại thành Long tượng dãy núi đệ nhất cao thủ mạc vô thương nhưng là lấy bị thương làm đại giá, lúc này mới một tháng, căn bản chưa từng nghĩ Tần Chính lại có tăng lên. Siêu. Trong lúc nguy cấp, Tô Minh Khải đột nhiên về phía sau lui nhanh. Thử nữa, hắn lui vẫn chậm một chút, đầu vai bị phá vỡ, máu tươi lập tức sầm nhiễm y phục. Muốn Tô Minh Khải thật cẩn thận đại chiến, cũng không trở thành không chịu được như thế, tiếc rằng hắn quá thấp đánh giá Tần Chính, cho là mình tùy thời đều có thể đột phá vào hồn võ cảnh, hoàn toàn không chắc sẽ Tần Chính để ở trong lòng, lại gặp phải một chiêu tán tác, hai chiêu bị thương. Tần Chính giơ tay lên một ngón tay, hám địa truy tựu bay vụt đi ra ngoài, mặc công chúa đi ra ngoài. Tô Minh Khải thấy công kích đấu lại, sợ đến sắc mặt đại biến, cấp tốc lấy ra một màu tím linh đăng nhỏ, manh lực lắc lắc hai cái, âm thanh kêu to. Bản thân của hắn lại càng ngửa về sau một cái, bởi vì quá mức vội vàng, không có đứng vững, thoáng cái nằm trên mặt đất, lại tránh thoát hám địa truy anh kích. Hừ. Tần Chính cười lạnh một tiếng, thuận tay một ngón tay, hám địa truy lần nữa trở về, đập Tô Minh Khải đi. Ai? Ở Tô Minh Khải âm thanh kêu to sau đó, một tiếng thở dài bất đắc dĩ truyền tới mặt thất cửa mở ra, Mạc công chúa đi ra, giơ tay lên nắm vào trong hư không một cái, hám địa truy lập tức yên trên không trung, hoàn toàn phong kín tần chính ngựa binh thuận, đồng thời trên người của nàng chớp động lên vô cùng kinh khủng cường thế hơi thở, Hiển nhiên thực lực của mạc công chúa đã khôi phục phần lớn. Công chúa, nàng sáu, tần chính không giải thích được, che hắn Trấn nguyên, tô minh khải giơ màu tím linh đang nhỏ âm thanh đối với mạc công chúa quát, xem ra mặt mũi cực kỳ hung ác. Tần chính còn chưa kịp phản ứng, tự cảm thấy đầu vai bị mặc công chúa vỗ một cái, một cỗ lực lượng hùng hồn thấu qua thân thể của hắn trong ánh mắt đem hắn sở hữu chân nguyên đều bị phong tỏa đứng lên, mặc cho hắn đi điều động đều không thể trưởng khống chân nguyên, mất đi chân nguyên cơ bản cũng là bình thường này người kia giống nhau. công chúa, tần chính hai mắt trợn tròn, mặc công chúa túi đầu xuống, không dám đi xem tần chính. lúc này kia tô minh khải thì hét dầm lên ngươi dám thương ta, nhìn ta đánh không chết nàng, hắn nhảy qua tới, giơ tay lên tiểu vô hướng gò má của tần chính. phanh, mặc công chúa bắt hắn lại đích cổ tay, thuận tay du lên, đã tô minh khải ném ra hơn 10 em không nên ép ta, thấy mặc công chúa ánh mắt ám lãnh. Tô Minh Khải khẽ cắn răng, cũng không dám quá phận. Tần Chính từ đầu đến cuối không có đi xem Tô Minh Khải một cái, chẳng qua là lạnh lùng ngó chừng Mạc Công chúa, ánh mắt cũng không nháy mắt một chút, trong lòng của hắn không nói ra được tư vị vì sao. "Ta không có cứu Vãn Đông Hải Vương Phủ. Mạc Công chúa chưa xót nói. Nói, rõ ràng. Tần Chính cắn răng, không để cho mình chỗ sung yếu động. Mạc Công chúa hai mắt nhắm lại, lệ thủy từ khỏe mắt chảy xuống Đông Hải Vương phụ gặp gỡ nguy cơ, vốn là mượn nàng chém giết La Vân Hồng, xuất thủ trọng sang Tần Giật, để cho Tần Nhạc Sơn vi cứu Tần Dật rời khỏi. Kết quả bị một sát thủ tổ chức nắm lấy cơ hội, nhất cử khống chế Đông Hải Vương phủ người bao vây phụ vương ta. Tần chính sử sốt, hắn vốn tưởng rằng Đông Hải Vương phủ nguy nan hoàn toàn giải trừ, không nghĩ tới lại là thua. Kia Tô Minh Khải cười lạnh nói muốn bại, còn không phải là nàng Tần chính nguyên nhân, nếu không phải nàng không khả năng, trong giận Đại Viêm Hoàng thất, bọn họ phải phái xích một gã linh vô cảnh cao thủ mang theo tứ đại hồn võ cảnh cường giả đi trước tiêu diệt các mãi, vì giúp ngươi, mặc công chúa phải điều động lao Đông Hải Vương lưu lại lực lượng đi áp chế Đại Viêm Hoàng thất, khiến Đông Hải Vương phủ hư không mới để cho chúng ta trời đánh đường có cơ hội để lợi dụng được, vì thế nhất cử khống chế Đông Hải vương phủ, thị là như vậy cái gì? Tần chính tức tối, luôn cuồng thăng cái biến mất, mặc công chúa khẽ gật đầu, Tần chính khổ sở cười, lại là bởi vì hắn mới đưa đến Đông Hải vương phủ bị trời đánh đường một cái như vậy tổ chức sát thủ khống chế, nguyên tưởng rằng ta thắng, ai biết, ta mới thật sự là người thất bại. Tần chính hai mắt khép hờ, miệng đầy cay đắng, đồng thời trong lòng hắn vừa rõ ràng một cái vấn đề, tình báo a, nếu là hắn có thể có thuận phong nhị như vậy tình báo ủng hộ đã sớm biết Đông Hải Vương phủ tình huống thật. Vốn là thấy Mặc công chúa đi tới Đại Thông Đế Đô, hắn liền cho rằng Đông Hải Vương phủ nguy cơ giải quyết triệt đề, nếu không như thế nào tới chỗ này, hắn cũng là đối với Mặc công chúa mù quáng đích tự tin. Tần Chính, Mặc công chúa thanh âm có chút run rẩy. Tần Chính đạo Tô Minh Khải trong tay màu tím linh đang có phải hay không một loại truyền lại tin tức cái gì? Đúng vậy, chỉ cần tiếng động sẽ truyền cho Đại Thông Đế Đô trời bên ngoài sát đường người, bọn họ có thể thông qua loại thủ đoạn này, trong vòng mấy canh giờ báo cho trông chừng người của phụ vương ta, giết phụ vương chết. Mạc công chúa nước mắt kèm nén không được nữa chạy xuống lúc còn tầm bé mẫu thân của ta qua đời tần phàm vì ta bị buộc đi thần minh ra ra toàn bộ đại lục tìm cứu ta phương pháp ta cùng với phụ thân số mạng luôn gắn bó cùng ta ta sáu lúc này tần chính thật để không nổi cái gì hận ý sắc mặt hắn hờ hững nhìn về phía trước bình tĩnh nói nàng không sai một bên là sinh dục ngân phụ thân của công ơn nuôi dưỡng một phe là trong phủ đã từng nô tài có chút ân huệ người đổi lại là người nào cũng biết này loại lựa chọn ta không trách ngươi mặc công chúa như thế nào nghe không ra tần chính trong lòng mất mát luôn luôn kiên cường nàng cũng khó mà tự chế ngồi trồn hổm trên mặt đất khóc lớn lên này kiên cường nữ nhân thật muốn qua đời nàng vốn muốn nằm ở trong lòng thần chính lặng lặng chết đi ai có thể biết thần chính thế nhưng nghịch tiên đưa nàng cứu vãn nhưng này thủ đoạn hết lần này tới lần khác bị thời khắc giám thị tô minh dẫn dắt hiện muốn cướp lấy ngược lại bức bách nàng tới đem điều này cứu vớt mình làm cho nàng tướng lệnh thứ đã động tâm thiếu niên cho đưa vào địa ngục trước sau cấp tốc biến chuyển làm mặc công chúa gần như muốn sụp đổ khen đây là làm thần vũ đại lục tất cả mọi người muốn rung động mặc công chúa cái gì đây là cái bị tiên đoán bất tử Tương lai sẽ thành vi thần giới bá chủ Mạc công chúa, khen, thế nhưng cũng vì một điểm xử trí theo cảm tính, thật là làm cho người ta thất vọng, như vậy nàng coi như là thật sống sót, có thể có cái gì thành tựu. Tô Minh Khải cười ha ha. Tần Chính lòng như cho ngựa. Lực lượng của hắn hoàn toàn bị cấm chế, tuy tiện tới võ giả cũng có thể giết chết hắn. Ngoài mặt thất trong đi ra, ba người ba loại nhân sinh, tuy nhiên cũng như nói thực tế tàn khốc. Phan. Tô Minh Khải cười gần đi tới trước mặt Tần Chính, một cái tát đưa đánh bất tỉnh quả thứ. Nàng làm gì? Khóc lớn Mạc công chúa phản xạ có điều kiện trở nên đứng lên. Sắc khí nồng đậm giống như mênh mông biển rộng, sôi trào mãnh liệt, chen ép Thiên Vũ cảnh đại thành Tô Minh Khải hộ máu nổ tung điện xuất đi. Ta đây linh đang cách mỗi một giờ không bấm đặc thủ phương pháp lắc lắc, trời đánh người của Đường Ngay lập tức sẽ biết nàng sẽ mang đến nguy hiểm, sẽ giết chết phụ thân ngươi, nàng tốt nhất không nên vận động. Tô Minh Khải bị chen ép trọng thương, lại càng hoảng sợ Mặc công chúa đã khôi phục, hắn biết rõ, lúc đó Sở dĩ thành công khống chế Đông Hải Vương phủ, cũng là bởi vì Mặc công chúa trạng thái kham mà nay tần chính lại thật thủ đoạn nghịch thiên làm nàng khôi phục. Hoàn toàn khôi phục Mặc công chúa, đừng nói hắn, chính là thần minh Yêu Hoàng Tộc cùng Hải Hoàng Tộc cũng tiên kỵ, bởi vì nàng tiềm lực quá mức kinh thế, bản thân thực lực vừa siêu phàm thoát tục, người có thông minh tuyệt đỉnh, phàm là không có nắm chắc một kích giết chết, không có cái gì người nguyện ý cùng nàng xung đột. Các mãi trời đánh đường không chế Đông Hải vương phủ, không gì nhưng chính là muốn ở sau ta chết, nhận được võ của ta mạch tinh hoa, nàng lại một mình hành động, bức bách ta, nàng rốt cuộc có mục đích gì? Có phải hay không muốn ta hướng tiên sát đường hỏi thăm. Mặc công chúa lạnh lùng nói, công chúa sai lầm rồi. Ta chỉ thị phát hiện tần chính tựa hồ có thể cho thiếu chủ của ta lớn hơn trợ giúp, như vậy ta nghĩ cũng không cần công chúa võ mạch tinh hoa, mời công chúa theo ta đi gặp thiếu chủ của chúng ta sao? Nghĩ đến có tần chính thay thế công chúa đi tìm chết, thiếu chủ tất nhiên sẽ bỏ qua Đông Hải Vương, dù sao chúng ta trời đánh đường cũng không nguyện buộc công chúa tới cùng chúng ta đối đầu. Tô Minh cải đạo. Nghe muốn tần chính thay thế mình đi tìm chết, trái tim của mặt công chúa phảng phất bị hung hăng đâm một đao. Nàng không sợ chết, nhưng là nàng nhất định phải giữ được Đông Hải Vương tần Diệu ngày, đó là phụ thân ta toàn nàng, nàng không thể trơ mắt nhìn sinh nàng dưỡng phụ thân tạ hỏa nàng đi tìm chết, mặc công chúa cắn răng, nhìn đau, ôm lấy tân chính, ôm thật chặt hắn, nhìn xem ra khuôn mặt quen thuộc, trước đây hết thể nàng không muốn đi nghĩ, lại điên cuồng tròng tràn vào trong đầu, trong tâm linh, lệ thủy cũng nữa không khống chế được chảy xuống. chương 173, vạn yêu võ mạch, đại thông ngoài đế đô, vô danh sơn động, mặc công chúa ôm nhưng cựu lâm vào hôn mê tân chính, hai mắt vô thần đứng ở bên ngoài sơn động, mặc cho bên trong sơn động chuyển tới các loại tiếng kêu quái dị, đủ các loại quang hoa lói lên, bọn ta không có ý thức không biết, phản phất mê một cái. chúc mừng công chúa. Chúc mừng công chúa. Tô Minh Khải từ bên trong sơn động đi ra, bọn ta không có phát hiện, cho đến Tô Minh Khải lên tiếng. Phảng phất từ rất xa thế giới bị kéo trở về giống nhau, Mạc công chúa mở mịt quay đầu nhìn về phía Tô Minh Khải, vẫn như cũng là không hề bận tâm, nhìn không ra bất kỳ biến hóa trong lòng. Tô Minh Khải bị Mạc công chúa loại trạng thái này dọa cho đích tình không tự kìm hãm được lui về phía sau. Hôm nay thực lực của Mạc công chúa, hắn thật là không có can đảm khiêu khích, thật chặt nắm màu tím linh đan, nuốt ngụm nước bọt, đạo thiếu chủ của chúng ta đã đồng ý, dùng tần chính trao đổi Đông Hải Vương Tần Diệu này, nàng có thể rời khỏi Đi giải cứu Đông Hải Vương sao? Đem tần chính để ở chỗ này là được. Mặc công chúa sóng mắt rốt cục có điều biến hóa, nhưng là nàng vẫn là không có nói chuyện, ánh mắt rơi vào Tô Minh trong tay khải sắc màu tím trên linh đang. Này không thể cho nàng, nàng nắm giữ, chúng ta tiểu nguy hiểm, ngươi bây giờ vẫn chạy về Đông Hải Vương phủ sao? Thiếu chủ của chúng ta nói, thì cho nàng thời gian 10 ngày, nếu là không cách nào trở lại Đông Hải Vương phủ, chúng ta tiểu cho rằng ngươi thì âm thầm lưu lại, ý đồ đối với chúng ta bất lợi, vậy thì dùng cái này lỉnh tới báo cho trời đánh người của đường, giết chết Đông Hải Vương. Tô Minh khải vội vàng nói: Mạc Công chúa tự cảm thấy mình tim đau thắt, nàng biết này không có nhận đơn qua, lại dám mạnh mẽ xuất thủ khống chế Đông Hải Vương phủ trời đánh Đường thiếu chủ tâm tư kỳ lão, hoàn toàn không để cho nàng bất kỳ cứu tần chính cơ hội. Mười ngày, từ đại thông đế đô đến lớn viêm đế cũng, coi như là có hai cánh ngựa chiến vương cái loại này yêu thú biết bay liều mạng gấp rút lên đường, tối đa cũng cần hai tháng chạy đến. Đây rõ ràng là đắn đo đến nàng thiên mệnh võ mạch chữa trị, thực lực toàn diện khôi phục, cho bảy thời gian, hơi chút trì hoãn, tiếp theo đổi kiềm không đi trở về. Hắn phải chết cái gì? Mạc Công chúa nhìn ôm vào trong lực tần chính làm như tự lẩm bẩm, lại thích giống hỏi thăm. Tô Minh Khải há miệng muốn, suy nghĩ một chút, vẫn ngậm miệng lại sao. Mạc công chúa chậm rãi để tần chính xuống, nhìn chằm chằm Tô Minh Khải một cái, vừa liếc nhìn sơn động kia, cắn răng một cái, bay lên trời, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. "Má ơi." Tô Minh Khải dựa vào vách núi, theo mặt công chúa rời đi, hắn tựu cảm thấy toàn thân cũng ra khỏi một thân mồ hôi, hai đùi khẽ phát run, sức vết núi, ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, quá bị đè nén. Hắn đến đây mới biết được Vì sao Mặc công chúa có thể làm cho những có hy vọng đó đánh vỡ nhân thần gông cùng xiển xiếc người đều muốn lấy nang? Cảm giác như vậy, coi như là trời đánh đường đường chủ cũng không có mang cho quá hắn. Con mẹ nó, không biết lần này là đúng là sai, Tần Chính một khi đã chết, thật không biết cứu đi Đông Hải Vương Tần Diệu ngày đích Mặc công chúa có thể hay không nổi điên trả thù. Tô Minh Khải có chút hối hận, có thể chuyện đã đến một bước này, hắn cũng không còn tóc rút lui. Vang đỏ nhỏ lòng son chính là như vậy. Khi nhìn thấy Tần Chính có thể nghịch thiên cứu vãn Mặc công chúa sau, Tô Minh Khải nghĩ tới chính là công lao, chỉ cần lợi dụng Tần Chính Trợ giúp trời đánh đường thiếu chủ thế tất có thể có được trọng tưởng, thậm chí có thể ở trên trời sát đường mưu được một người địa vị có thể đến bước này tỉnh táo lại hắn lại hối hận hữu mệnh mới được hết thảy mọi người đã chết nhận được nhiều hơn nữa phong thưởng đều vô dụng tô minh khải có chút tiểu xiu tiểu xiu dẫn tần chính vào sân động. hắn đặt tần chính trên mặt đất đạo thiếu chủ tần chính dẫn tới mặc công chúa đã chạy về đại viêm đế đô ừ nàng làm được rất tốt trời đánh đường thiếu chủ bên tung ngày hai mắt khép hờ, chưa từng chớn mắt trong lúc nói chuyện tự có một đạo linh động quang thúc rơi vào trên thân tần chính hơi chút xem xét hắn rồi đột nhiên mở mắt ra tốt, tô minh khải sợ hết hồn, thấy bên tung thiên nhất má vui sướng, hắn vui mừng trong bụng, liền biết tần chính tất nhiên để cho bên tung ngày rất là hài lòng, liền nói ngay thiếu chủ, tần chính sáu, rất tốt, huyết mạch của hắn đích xác vô cùng, hoàn toàn có thể giúp ta luyện thành vạn yêu võ mạch. bên tung thiên đại cười nói tô minh khải, nàng lần này làm rất tốt, tốt vô cùng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bổn thiếu chủ tổng quản. đợi bổn thiếu chủ thành tựu vạn yêu võ mạch, cướp lấy trời đánh đường người thừa kế hợp pháp thứ nhất, bổn thiếu chủ sẽ gần vệ sát thủ đội an bài ngươi cho quản lý. Trời đánh đường thiếu chủ trừng hơn 20 người, cũng là từ các nơi thu hồi, tiềm lực không tầm thường, cùng chung cạnh tranh hạ nhiệm trời đánh đường đường chủ vị, ai có thể trở thành người thừa kế hợp pháp thứ nhất, sẽ được ban cho dư cận vệ sát thủ đội, tức là bảo vệ, lại là tương lai trời đánh đường đường chủ tượng trưng. Đa tạ thiếu chủ tay bồi, ta tô minh khải tất nhiên vì thiếu chủ sông pha khói lửa, không chối từ. Tô minh khải mừng rỡ, vội vã quỳ dạp xuống đất cảm ơn. Bên tung ngày ha ha cười nói đây là ngươi nên được, bổn thiếu chủ vì ngươi đạt được giám thị mặc công chúa nhiệm vụ, nàng có thể làm được một bước này, rất tốt. Hắn đầu thủ ném ra nhất đoàn linh quang, không có vào Tô Minh trong cơ thể của Khải đây là trời đánh đường chủ đưa cho bổn thiếu chủ thánh linh ánh sáng, bổn thiếu chủ chuyển tặng cho ngươi, giúp ngươi hoàn thành đột phá, bước vào hồn võ cảnh. Đa tạ thiếu chủ. Tô Minh Khải lần nữa cảm tạ. Đi đi. Bên Tung Ngải khoát tay. Tô Minh Khải lúc này mới đứng dậy rời đi. Đợi rời đi, sơn động cửa động cũng theo đó phong bế. Bên Tung Ngải khẽ miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng mặc công chúa, hừ, nếu không phải trời đánh đường chủ hạ lệnh muốn ta không được động tới ngươi môn phụ nữ, ngươi cho rằng nàng thật có thể đợi đến khôi phục ngày cái gì, cũng tốt đợi bổn thiếu chủ vạn yêu võ mạch thành công, tiêu thân thủ đưa ngươi số này xương thần võ đại lục có hy vọng nhất đánh vỡ nhân thần công cùng xiềng xiết tuổi trẻ trong một đời nhất người nổi bật chi một kích bại, làm bổn thiếu chủ du ngoạn sơn thủy võ đạo đỉnh. phong đá kê chân, hắn nhìn lướt qua trên mặt đất hôn mê tần chính, trên khuôn mặt toát ra vẻ dữ tợn. lý do an toàn, bên tung thiên gia thị xem xét tần chính tình huống, xác định chân nguyên thủy trung bị vây bị phong cấm giai đoạn. lúc này mới một lần nữa trở về ngồi, cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng rít chói tai thanh đem tần chính từ trong hôn mê sợ hãi tỉnh dậy. hắn mở mắt. Liên phát hiện mình ở một chỗ bên trong sơn động, bốn phía vách núi rõ ràng cho thấy có người công dấu vết, làm như bị vi đào lên. Sơn động rất rộng rãi, cao đến trăm mét. Bên cạnh khi hắn, truyền tới nhỏ nhẹ tiếng nước chảy, túi lầu vừa nhìn, là một ao nước, cũng không có cái gì tu sức, bên trong nước tản ra nhàn nhạt yêu khí, cũng không phải là cái gì thông thường nước chảy, mà ở nước mặt ngoài có hơn 30 gốc cây hoa sen, cũng là nọ rộ, mà mỗi một gốc cây hoa sen trên phiến lá miến đều có được kỳ dị đồ văn, có chút đồ văn rất giống yêu thú, đây là trải qua yêu khí xâm nhiễm đặc thù hoa sen, tên là yêu liên. Nước này trong ao có một gốc cây đặc biệt số lớn yêu liên, nhanh hoa rời khỏi mặt nước chừng 10 thước, nở rộ hoa sen đường kính cũng chừng 5-6 thước, phía trên ngồi một gã nhìn qua 17-18 tuổi nam tử trẻ tuổi. Người này dĩ nhiên chính là bên Tung ngày. Ở bên Tung ngày đích bao quanh, có thập đại yêu linh vần quanh. Việc này yêu linh có khi là yêu lang hình thái, có khi là yêu dung hình thái, cũng không giống nhau, đang phát ra tiếng tiêu chói tai, bọn chúng là bị bên trên thân Tung ngày tản mát ra hào quang cho bao phủ ở, không ngừng từ trên người yêu linh thu lấy tinh hoa. Yêu quang thu lấy yêu linh tinh hoa. Đây là đang đắp nạn vạn yêu võ mạch. Tân chính thấy như vậy một màn, trong trí hốc lập tức vọt ra một đoạn trí nhớ, thị ngũ đại yêu hoàng lưu lại. Vạn yêu võ mạch, võ giữa mạch thực phẩm, hơi kém tam đại vũ kinh đắp nặng tam đại võ mạch, nhưng quá mức yêu tà, cho nên tới một mức độ nào đó, cũng có thể nói cùng tam đại võ mạch không hề yếu. Chẳng qua là loại này võ mạch phải nhớ luyện thành, quá hà khắc rồi. Đầu tiên điều kiện thứ nhất chính là phải có đủ yêu tộc cũng là vạn năm khó gặp yêu quang võ mạch mới được. Có yêu quang võ mạch, sau đó tu luyện tới thiên vũ cảnh sơ cấp, từ đó dừng lại tu luyện, lấy 10 loại ở minh nghiệm ánh sáng đản xanh yêu thú máu liên thể cần dài đến 3 đến 5 năm mới có thể tu thành yêu huyết thân thể, sau đó lại đối ứng kiêm 10 loại yêu thú tìm cùng loại tộc 10 loại yêu linh tiến hành luyện hóa, như thế mới có thể tạo thành vạn yêu võ mạch hình thức ban đầu, mà muốn vạn yêu võ mạch đại thành, còn cần một vài điều kiện. Có thể nói vạn yêu này võ mạch tu luyện, thì gian nan nhất bởi vì tu luyện võ mạch một trong. Tân Chính thấy trời giết này, Đường Thiếu chủ bên Tung ngày ở luyện hóa yêu linh, liền biết người này hẳn là Thiên Vũ cảnh sơ cấp, hắn coi như là không cần chiến lực mạnh nhất, cũng không nhất địch bại, nhưng vấn đề là, hắn hiện tại chân nguyên bị đóng cửa. Chân nguyên phong cấm còn hết sức chắc chắn. Không đơn thuần là mặc công chúa gây nên, chủ yếu hơn chính là còn có tô minh hải bảy. Phải nghĩ biện pháp giải trừ chân nguyên công chế. Tần chính thấy bên tung ngày bị vây tu luyện giai đoạn, lòng có thế mà thay đổi, cũng không phải là thuốc thủ chịu chói người hắn. Thấy bên tung ngày tu luyện vạn yêu võ mạch, liền biết mục đích gì, tất nhiên là nhắm vào mình huyết mạch. Nói thật, huyết mạch của hắn thật vẫn đối với võ mạch có trợ giúp, mặc dù không cách nào so sánh với cô động thành thần liên máu, nhưng cũng là có đại tác dụng. Vậy muốn sử dụng, thế tất cần đợi đến thập đại yêu linh cũng bị luyện hóa không sai biệt lắm, hiện tại tới lấy hắn huyết mạch, hoàn toàn không dùng hơn nữa nếu là giết chết hắn, hiện nhiên không bằng chứa đựng ở trong cơ thể hắn hiệu quả tốt hơn. thêm nữa hắn không cách nào phản kháng, vậy đại khái mới là bên tung ngày không có giết hắn trốn nô chốt, trầm dạng mới có thể giải trừ cấm chế đây. mặc công chúa đối với ta cấm chế hẳn là có thời gian, nàng không thể nào thật phong kiến ta. tần chính đang suy nghĩ, cũng cảm giác được chân nguyên bị một đạo cấm chế lặng lẽ giải trừ, đó chính là mạc công chúa lưu lại. một đạo khác cấm chế còn lại là tô minh khải lưu lại. tô minh này khải hiển nhiên là nghề năng chính, cho nên bảy cấm chế mạnh phi thường, phải phá, thật đúng là không dễ dàng. Nhưng cũng không có nghĩa là không được. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cựu sát thần liên võ mạch cùng cựu truyền hồi long cốt thân thể võ mạch diễn sinh ra tới thần thông thị thần liên lực cùng thần long lực. Hai loại lực lượng nếu không vận dụng sau đó, thì ẩn nặc ở võ mạch bên trong, mà hai đại võ mạch coi như là thiên đấu mật lưỡi thuật đều không thể xem xét, tự nhiên cũng không thể có thể bị phát hiện, cho nên cũng không tại bên trong cấm chế, nhưng là không có chân nguyên ủng hộ, đơn thuần hai phần này lực lượng chồng đứng lên, uy lực rõ ràng yếu nhược hơn, cho nên phải giải trừ thiên vũ cảnh đại thành Tô Minh khai bại cấm chế, cần tốn hao một ít thời gian. Nhưng có cơ hội Dù sao cũng hơn không có tốt. Tần Chính một lần nữa nhắm mắt lại, tiên lặng vận chuyển hai phần lực lượng, bắt đầu lấy có công mài sắt, có ngày nên kim ý nghĩ, mài dụng kia cấm chế. Như thế tiểu lệnh Tần Chính có thể hay không mạng sống quyết định bởi ở giữa lúc. Hán, như nếu dành trước ở trước bên tung ngày luyện hóa thập đại yêu linh hoàn tất giải trừ cấm chế, là được mạng sống, nếu không, chỉ có thể chết. Chương 174, Phệ linh yêu thú. Cũng không nhận mệnh Tần Chính có cơ hội từ trước đến giờ không buông tha. Hôm nay hắn lại càng toàn lực ứng phó, Liêu thúc dục hai đại võ mạch sức mạnh của biến hóa ra bắt đầu điên cuồng đi đối với Tô Minh Khải bảy cấm chế tiến hành phá hoại. Chân nguyên của Tần Chính bị mặc công chúa đệ vội vã thành nhất đoạn trong đan điền. Như thế cách làm là có thể làm chân nguyên tạo thành nào nặn, có thể cấu thành phản kháng, mà Tô Minh Khải đối với hắn chân nguyên cấm chế lại càng hung ác, thì một đạo ngọn lửa màu tím. Cũng không biết là hay không Tô Minh Khải võ mạch bí mật mang tới, ngọn lửa màu tím này chẳng những đem chân nguyên gắt gao phong tỏa đứng lên, thật giống như bao vây vậy bọc lại, còn có rất mạnh lực phá hoại, đối với hắn đan điền tiến hành cháy, nếu không phải thân thể của Tần Chính theo huyết mạch lộ xác không ngừng nhận được tăng lên. Sợ là căn bản là không, có cách thừa nhận, đan điển sẽ bị hủy diệt, có thể nói Tô Minh Khải lưu lại cấm chế vô cùng nghiêm hiểm. Tần Chính Ngõ Trường kia yêu liên trên bên Tung ngày. Lấy phán đoán của hắn, phương này Tung ngày muốn hoàn toàn luyện hóa thập đại yêu linh, vẫn cần một ít thời gian, chủ yếu là luyện vạn yêu võ mạch cần phá lệ cẩn thận, có nửa điểm sai lầm, đều có thể gặp gỡ thất bại, cho nên luyện hóa yêu linh quá trình không thể mau, mà kia thập đại yêu linh cũng là có sở chống cự, nơi đây tốc độ rất không thích. Cái chậm, cũng không ý nghĩa tốc độ của Tần Chính Cựu nhất định nhanh hơn hắn. Tô Minh Khải dù sao cũng là Thiên Vũ cảnh đại thành vẫn toàn lực bố trí cấm chế, mà tần chính ba giữa lực cường đại nhất căn bản chân nguyên bị cấm chế, còn dư lại hai loại lực lượng không có chân nguyên phối hợp, còn kém hơn. dù sao chỉ là đơn thuần hai loại võ mạch biến hóa ra hai loại võ mạch thần thông, kết quả là tần chính liền lợi dụng hai loại lực lượng mại a mài. hai lực ngưng tụ thành dạng kim, không ngừng đi đâm tới ngọn lửa màu tím kia một điểm. chỉ cần đâm rách một điểm, chân nguyên là được bị hắn trường khống, nối tiếp đem cấm chế này hoàn toàn sụp đổ. thời gian một chút xíu trôi qua, yêu linh bị một chút xíu hóa, tần chính một chút xíu mài khai ngọn lửa màu tím cấm chế. bạn mới lâu. Tần Chính rời khỏi đã có 6 ngày lâu, từ đầu đến cuối không có nửa điểm tin tức, làm này Ngọc Tú Hinh có chút vội vàng dao động. Một khi vội vàng dao động, không có phát tiết đi ra ngoài, mi tâm của Ngọc Tú Hinh lại bắt đầu có thụ văn thoáng hiện dấu hiệu, trên người của làm nàng bắt đầu khởi động xích làm người ta sợ hãi lại khí. Đồng dạng, trong đầu Ngọc Tú Hinh cũng thỉnh thoảng thoáng hiện một chút đời thứ nhất trải qua tình cảnh, cũng là trong cuộc đời của đời thứ nhất trải qua trí nhớ xấu nhất. Cứ đến lúc như thế, Đường Ninh Nhi đều khó tiếp nhận rời khỏi bên cạnh Ngọc Tú Hinh, rất xa ngắm nhìn, nhẹ nhàng kêu gọi cũng không biết là có phải có qua lần đầu tiên lệ khí bắt đầu khởi động, Tần Chính làm nàng bình phục lại nguyên nhân, hiện tại tình hình như thế, nàng cũng có thể thông qua nhớ lại ở cùng với Tần Chính đợi khoái lạc cuộc sống tới chậm rãi giải trừ, vài lần càng nhiều, thông minh tuyệt đỉnh Ngọc Tú huynh lại có thể tự nhiên không chế. Như thế Ngọc Tú huynh lúc không có chuyện gì làm, tự chủ động dẫn phát, vì thế đi phục hồi đời thứ nhất chi nhớ. Mới đầu chẳng qua là vụn vặt tình cảnh, sau lại dần dần bắt đầu có một chút đời thứ nhất đặc biệt vật lưu lại, nói thí dụ như như thế nào trước cầm lại sức mạnh của hai đời, còn có đời thứ nhất lưu lại bảo tàng đời thứ nhất lưu lại thiên cấp thần binh các chủng, toàn bộ đều bắt đầu ở trong đầu ngọc tú hinh nổi lên. dạng sáng đêm khuya, ngọc tú hinh đang giải trừ lệ khí, không hề nữa đi phục hồi đời thứ nhất chi nhớ. lệ khí quá nặng, thời gian dài lâu, dễ dàng trở nên một người trong lòng. tối nay, đường linh nhi về nhà. nàng phụ hậu ninh sa hầu đường toàn đã có đại thông người của hoàng thất xuất thủ trị lệnh, đường linh nhi tự nhiên muốn trở về cùng đi phụ hậu cùng nhau cao hứng. cả bạn người lâu, yêu ngọc tú hinh một người, chống rỗng. nàng gục ở cửa sổ, nhìn thâm thúy dạ không, biểu môi thất đức ca ca trả thế nào không có trở lại nhà. Tú Hinh một người thật nhàm chán. Ngọc Tú Hinh biến đổi các loại tư thế nhìn dạo không, một lúc sau, cũng là không thú vị, liền muốn đi nghỉ ngơi, thấy quang đãng dã không xuất hiện một đạo người kia ảnh, sau lưng có cánh chim mở rộng, khiến cho tốc độ kỳ khoái. Quét. Người này trong nháy mắt xuyên qua không gian, tựu rơi vào Ngọc Tú Hinh chỗ ở cửa sổ. Lô Lâm Nhi. Ngọc Tú Hinh chính là cảm thấy nhàm chán, nhìn thấy có người đến, mừng rỡ mau vào. Người tới chính là Lô Lâm Nhi. Nàng đã tìm được thất thải điệp cánh phương pháp tu luyện, luyện đặc thú này thần binh nấu chạy ở trên người, có thể tự do tiềm ẩn mở rộng giúp nàng lấy ý võ cảnh thực lực của sơ cấp trên không trung tự do bay lượn ngọc tiểu muội thần huynh đây lô lâm nhi thu nạp thất thải được cánh tiến vào bạn nguyệt lâu tầm chót ngươi nghĩ ta thất đức ca ca cái gì ngươi có phải hay không thích hắn ngọc tú huynh gương mặt nhỏ nhắn của mập mạp trắng trẻo treo rào hòa cười lô lâm nhi mặt cười đứng đỏ đạo ngọc tiểu muội không nên nói vậy ngọc tú huynh cười đùa nói ngươi nhìn nàng mặt đỏ dần ta chạy tới là chuyện quan trọng lô lâm nhi nghiêm túc nói vốn còn muốn đùa ngọc tú huynh nhất thời chu cái miệng nhỏ nhắn lại là có việc a hơn kia Lô Lâm Nhi trầm giọng nói chuyện này quan hệ đến Tần huynh sinh tử an nguy. Nha, chuyện gì? Ngọc Tú Hinh nghe sẽ uy hiếp được sự an toàn của Tần Chính, lập tức nghiêm túc. Tần huynh người đâu? Ta muốn cùng hắn nói rõ. Lô Lâm Nhi đạo, hắn đi ra ngoài đã mấy ngày, còn chưa có trở lại. Ngọc Tú Hinh đạo, Lô Lâm Nhi đôi mi thanh tú đám lên ta đây đã chuyện nói cho ngươi biết, chờ hắn trở lại. Nàng nói với hắn, muốn phá lệ cẩn thận. Ngọc Tú Hinh gật đầu ử, ngươi nói đi. Lô Lâm Nhi đạo ta vừa mới nhận được trong Thần Minh Đại Tỷ tin tức truyền đến, nói là đêm khuya Hoa Sơn trả chân linh chuyện kinh động Thần Minh. Bọn họ sắp xếp người đến đây điều tra chuyện này, bị phái tới thị tuần sát sử Lưu Thần Tông, người này là hồn võ cảnh cao thủ, mà hắn còn mang đến tâm phúc của mình, chính là Lôi Hoa Phong. Lôi Hoa Phong. Sắp xỉ cái thiết ý tiểu thần hồ Lôi Hóa Vân tên Nga. Ngọc Tú Hinh Đạo. Hắn chính là Lôi Hóa Vân thân đại ca. Lô Lâm Nhi thần sắc ngưng trọng đạo Lôi Hóa Phong ở trong thần mình rất hiểu kinh doanh, hai năm trước trở thành tâm phúc của Lưu Thần Tông, lần này Lưu Thần Tông dẫn hắn trở lại nhất định cũng là có để cho Lôi Hóa Phong cho Thiết Ý Thần hầu phụ ý của chỗ dựa, nghị kia Lôi Hóa Vân cùng Tần huynh từng có xung đột, bằng vào ta đối với Lôi Hóa Vân hiểu rõ, hắn nhất định sẽ thêm dầu thêm mỡ thuyết phục Lôi Hóa Phong cho xuất thủ đối phó Tần huynh, cho nên Tần huynh về đến, nàng muốn cho hắn cận. Thật, không nên sẽ cùng Thiết Ý Thần hầu phụ phát sinh xung đột. Dừng Dương cười một tiếng, Ngọc Tú huynh đạo Lôi Hóa Phong rất mạnh sao, thất đức ca ca mới không sợ hắn. Lô Lâm Nhi nghiêm túc nói Lôi Hóa Phong này ở trong thần minh nhận được sự chiếu cố của Lưu Thần Tông, đã sớm đạt tới thiên vũ cảnh cảnh giới của đại thành, hơn nữa tiềm lực rất đủ. Đại tỷ của ta nói, Lưu Thần Tông là muốn giúp Lôi Hóa Phong trở thành phó tổng tuần sát sự, làm sau này chỗ dựa, cho nên đối với Lôi Hóa Phong phá lệ chiếu cố, nếu là thật sự phát sinh xung đột, chỉ sợ Lôi Hóa Phong không phải là đối thủ của Tần huynh, cũng tất nhiên sẽ đưa tới Lưu Thần Tông xuất thủ, người này là Thần Minh tuần sát sự, coi như là đại thông thái tử Lục Tiên lãng cùng Tần huynh quan hệ rất tốt, cũng không tiện nhúng tay. Nàng lo lắng Ngọc Tú huynh không trọng thị, lại nói đại tỷ của ta ở Thần Minh bên trong có hai vị chú toàn lực ủng hộ, thân phận cũng có sở để cao, có hy vọng năm nay trở thành mới tuần sát sự, còn đặc biệt dặn dò ta, muốn tại trong lúc này đóng cửa không ra, coi như là lôi hóa vân mới móc, cũng phải nhịn nhịn. Nghe nói lưu thần tông này đã hóa lôi gió để cho hắn một phen này tổng tuần sát xử, nhận được nhất định nhận rồi, cho nên tuyệt đối không nên phát sinh xung đột. Nga, ta biết rồi. Ngọc tú Hinh lúc này mới nghiêm túc, đem ngươi nguyên thoại của ta nói cho tần huynh cũng được, ta đi trước. Lô sau lưng lâm nhi mở rộng ra thất thải điệp cánh, lúc này thất thải điệp cánh mặt ngoài thất thải vầng sáng bị ẩn đi đứng lên, nơi đây khoảng cách xa nhìn chính là cánh chim màu đen, nhìn không thấy tới sát thái. Ngọc tú huynh vội vã bắt được nàng lâm nhi tỷ tỷ đứng đi. Lâm Nhi tỷ tỷ có việc về nhà, chỗ này chỉ có một mình ta, thật nham chắn a, Lâm Nhi tỷ tỷ theo ta trò chuyện sao? Nhìn kia gương mặt nhỏ nhắn của béo ngập tràn đầy vẻ cầu khẩn, Lô Lâm Nhi lòng mềm nhũn được rồi. Ngoài Đế đô, vô danh bên trong sân động. thời gian cực nhanh, tần chính hai lực chồng, lấy thần liên lực chủ yếu, không ngừng đối với phong cấm chân nguyên ngọn lửa màu tím tiến hành đâm tới cũng đến cuối cùng thời khắc, hắn đã cảm ứng được chân nguyên của mình, trong mơ hồ có chút liên hệ, còn kém cuối cùng một đường, là được hoàn thành đối với phá giải cấm chế. Nhìn lại kia yêu liên phía trên bên tung thiên giả thị đến cuối cùng thời khắc. Thập đại yêu linh bị luyện hóa không sai biệt lắm, căn cứ tần chính phán đoán, bên tung ngày đúng là vẫn còn chậm một chút. Hắn mạng sống hy vọng tăng nhiều, như thế càng làm tần chính kích động, phát lực thuốc dùng hai lực, liều mạng tấn công. Rầm rầm rầm sáu, hai lực trông như là thép nguội là không đoạn đâm tới, ngọn lửa màu tím cũng không có thì ra như vậy chăn đấy, cấm chế rõ ràng buông thả. Có nữa nửa giờ, có thể thành công. Mấy ngày nay cố gắng làm tần chính rốt cục thấy được hy vọng thắng lợi, thương phấn không ngừng phát lực. Hơn 20 phút trôi qua, kia cấm chế bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể bị phá giải. Bên tung ngày còn đang trên yêu liên luyện hóa thập đại yêu linh, nhìn tư thế, sợ là ít nhất còn cần 1-2 giờ mới có thể xong việc. Nơi đây bên tung ngày với ngoại giới vẫn như cũ là bất kể không hỏi, bị vây toàn diện trong tu luyện. Trái tim của tần chính cũng nhắc tới cổ họng, đang đợi kia phá giải cấm chế. rầm Cũng chính là ở nơi này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể giải trừ cấm chế sau đó, tiếng nước chảy chuyển vào trong thai tần chính. Hắn vừa mở mắt nhìn, đầu ông một chút, thiếu chút nữa để cho xuất thanh, trong nước toát ra một cái tiểu bạch chó. Nhưng cẩn thận nhìn. Sẽ phát hiện tiểu bạch này con mắt của chó phá lệ thân thú, phảng phất là dạ không một loại, tới ánh mắt tương đối, sẽ sinh ra cảm giác hôn mê. Phệ linh yêu thú. Chỗ này vì sao lại có phệ linh yêu thú? Song, song, lần này ta thật muốn nguy hiểm. Tần chính trong lòng sinh ra ngày muốn mất hắn cảm giác. Phệ linh yêu thú, đặc biệt cắn nuốt võ mạch, ở trong người luyện võ này, mạch tinh hoa nấu chảy thành đặc thù mạch tinh, đi thêm phương ra, việc này mạch tinh nếu là bị bình thường võ mạch cao thủ đo được, liền có thể đem võ mạch lò sắt thành đặc sắc võ mạch, đối với đặc sắc võ mạch cũng có nhất định trợ giúp nhưng là cần đủ nhiều theo tài hành. Tiểu Bạch chó vậy phệ linh yêu thú nhô ra, một cái tiểu khóa đỉnh đầu của Tần Chính. Nó tìm được rồi Tần Chính vương miện võ mạch. Sau đó này thì nhìn xích vương miện võ mạch cùng Tam Đại Vũ Kinh đắp nặn võ mạch trinh lệnh, tiểu sắc thần liên võ mạch cùng cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch cũng là có ẩn nạp tính, không cách nào bị phát hiện. Phệ linh yêu thú nhẹ nhàng nhảy, liền rơi vào trước mặt Tần Chính, một đôi thâm thủy ánh mắt phiếm nhàn nhạt mang, tiểu khóa được Tần Chính vương miện võ mạch. Chương 175, biến cố. Vương miện võ mạch so với Tam Đại Vũ Kinh đắp nạn võ mạch thật là kém một đường nhưng là cũng chỉ kém sắc Tam Đại này võ mạch mà thôi. ở chính giữa bởi vì đắp nặn võ mạch không nghi ngờ Vương Miện võ mạch có tư cách danh liệt thứ tư. đối với tần chính mà nói có thể có được Vương Miện võ mạch vậy thì ý nghĩa tương lai của hắn hoàn toàn mới võ mạch tiếp theo nhảy lên tới một tầng thứ cao hơn. hiện nay Tam Đại võ mạch cũng chỉ là tạm thời. dung hợp võ mạch mới là hắn phải đi đường. như thế nào cho phép Vương Miện võ mạch bị cắn nuốt dụng đây nhất là vệ linh này yêu thú một đôi mắt một khi cắn nuốt sạch đó chính là hoàn toàn phá hoại Vương Miện võ mạch cũng không phải là chân linh đêm khuya gian nan như vậy cướp đoạt võ mạch tinh hoa. Đây là hoàn toàn cấp sạch. Hô, Tần Chính bị trói buộc chân nguyên, cũng không đại biểu nếu bị trói buộc tay chân, hắn bởi vì có hai đại võ mạch đặc biệt lực lượng, vẫn như cũng là có một chút lực chiến đấu, chẳng qua là chiến đấu này lực quá yếu. Mắt thấy Vệ Linh yêu thú lại đây, hắn đột nhiên tung mình làm lên, hai mắt bắn tán loạn tinh quang. Lấy thần liên lực thúc dục tiểu viên mãn đấu khỏe. Ánh mắt như hổ, khí thế bị áp, hoàn toàn trấn áp kia Vệ Linh yêu thú. Quả nhiên, có như là Tần Chính hiện tại phát huy lực lượng rất yếu ớt, nhưng là đối mặt với chiến đấu này, lực càng thêm yếu đối Vệ Linh yêu thú giống như trước có rất lớn lực uy hiếp. Phệ linh yêu thú hù đích phát ra một tiếng trầm thấp tê mình, một chút tối lui đến trong nước. Kết quả nó lúc đó ngay lập tức đã yêu liên trên bên tung ngày đánh thức. Từ đâu tới yêu thú lại dám tới đây làm loạn? Bên tung ngày mở mắt ra, liền thấy tân chính, chẳng qua là tùy ý nhìn lướt qua, liền không có phản ứng đến hắn, hướng về phía trong nước hiện lên phệ linh yêu thú quát lên. Vùng. Phệ linh yêu thú hướng về phía bên tung thiên phát xích giống giận. Tiểu nhiệt xúc. Bên trong hai mắt tung ngày đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lẹn lẹo, nhanh như tia chớp chém giết đi ra ngoài. Hắn cử động như vậy. Để cho tần chính không chút do dự kết luận, người này tuyệt đối không nhận ra Phệ Linh yêu thú. Từ xưa tới nay, Phệ Linh yêu thú còn không có ai nguyện ý giết chết, cũng là đem thu phục, phải biết rằng Phệ Linh yêu thú cắn nuốt võ mạch, có thể dự dục mạch tinh, kia mạch tinh nhưng là không ngừng tăng lên bất kỳ võ mạch, chẳng qua là phải cần lượng bao nhiêu mà thôi, cho nên cho dù là thần minh, yêu hoàng tộc, hải hoàng tộc nhìn thấy, cũng sẽ không chút do dự cấp lấy, có nó, tiểu ý nghĩa, một đoàn đội lực lượng toàn diện tăng lên. Vung. Phệ Linh yêu thú mặc dù có khiến cho mọi người điên cuồng năng lực đặc trụ, hết lần này tới lần khác lực chiến đấu yếu đuối đến cha đối mặt với công kích, cũng chỉ có thể tuyển chọn trốn tránh. Nhanh chóng chìm vào dưới nước. Bên Tung ngày đích công kích không có vào dưới nước, dẫn phát một trận tiếng ầm ầm hưởng. Tại trong lúc này, Tần Chính không có tuyển chọn chạy trốn, hắn đã sớm phát hiện sơn động bị làm cấm chế, mạnh hơn cấm chế hắn chân nguyên lực lượng còn muốn, chạy đi căn bản không thể nào, cho nên thị điên cuồng dùng hai lực chồng tấn công ngọn lửa màu tím kia phong cấm. Mắt thấy ngọn lửa màu tím kia cấm chế sẽ bị đánh vỡ. Hổ Vương Tần Chính, ngươi chính là hổ ở dưới trước mặt buồn thiếu chủ cũng muốn nằm úp sấp. Ừ, ta cũng vậy lập tức hoàn thành luyện hóa thập đại yêu linh có thể đối với nàng xuất thủ bên tung ngày khinh miệt đạo giơ tay lên một điểm chỉ thấy thập đại yêu linh một trong hạc hình dạng trên người của yêu linh bắn ra một đạo bạch quang trực tiếp thâm nhập vào thân thể của tần chính cho dù là tần chính có một chút lực chiến đấu cũng khó mà tránh ra đây là chân nguyên bị cấm chế hậu quả bạch quang nhập vào người lập tức thâm nhập vào trong kinh mạch của hắn trong phút chốc bạch quang hóa thành ngọn lửa màu trắng bắt đầu nung khô hắn màu bạc huyết mạch nha tần chính nhất thời đau tung mình ngã quỵ hỏa diễm máu của cháy đây là để luyện huyết mạch tinh hoa đau đớn làm tần chính toàn thân co quắp cũng chính là bạch quang này vào cơ thể trong nháy mắt cực đau có thừa tần chính thế nhưng phát hiện không gian kia trong dây lưng một quả hạt châu thế nhưng xuất hiện khác thường hạt châu chính là tam sơn hầu phụ tử cho hắn áo nghĩa bảo châu cụ thể là cái gì áo nghĩa có tác dụng gì hắn chưa tới kịp xem xét gì bên tung ngày xuất thủ sau lập tức hơi nghi hoặc một chút đánh giá tần chính hắn hai mắt nổi lên trói mắt hàn mang rơi vào tần chính bụng đan điền vị trí nàng vẫn còn có biện pháp công kích phong tỏa chân nguyên công chế thiếu chút nữa phá vỡ hừ bên tung ngày lập tức thấy rõ tần chính chân thực trạng hướng Tần chính thầm kêu xui xẻo. Vốn là mắt thấy sẽ phải thành công, vẫn thường ở trước bên tung ngày tỉnh lại, không nghĩ tới bị phệ linh yêu thú quấy nhiều kinh động bên tung ngày, tự nhiên bị phát hiện. Nàng có bản lấy 6. A5. Tần chính muốn sử dụng phép khích tướng, nhưng hắn mới lên tiếng, yêu nung khô huyết mạch đau đớn sẽ làm cho hắn đau khó có thể đi tổ chức ngưỡng luôn. lần nữa mới ngã xuống đất. Quét. Bên tung ngày cũng mặc kệ việc này, hai bàn tay nhanh chóng điểm ra. Từng đạo quang thúc bay vụ xuống tới, trực tiếp không có vào trong đan điển của tần chính uùng, uùng. Nổ vang sau. Những quang thúc đó liền bao bọc tô Minh khải bảy ngọn lửa màu tím cấm chế cho đứng lên, hơn nữa không ngừng quấn quanh, giống như đan vào thành một hình tròn loại, hoàn toàn phong tỏa. Đây là ta trời đánh đường độc môn cấm chế thủ đoạn, đừng nói ngươi bây giờ không phát huy ra thực lực, coi như là hồn võ cảnh cao thủ, muốn phá giải cũng rất khó. Bên tung trời lạnh cười nói, trái tim của Tần chính như rơi vào hầm băng, lần này thật nhìn không thấy tới một tia hy vọng, lần nữa bị cấm chế lực lượng, mà bên tung này coi như là thả chậm tốc độ, cũng chính là một hai giờ là có thể hoàn thành luyện hóa thập đại yêu linh nhìn có thể khống chế hạc hình dạng yêu linh phát động lực lượng nhắc tới luyện huyết mạch của hắn tinh hoa cũng biết thập đại này yêu linh đã không có gì sức phản kháng bị luyện sát thời gian đều có thể không dùng đến một canh giờ hắn coi như là chịu đựng nung khô huyết mạch thống khổ cũng không có thời gian đánh vỡ kia cấm chế Húng chi nung khô này huyết mạch thống khổ làm tần chính gần như muốn sụp đổ hắn màu bạc huyết mạch cuộn cuộn mà động làm như có phản kích dấu hiệu nhưng cũng không có tạo thành lực lượng thế này bị nung khô liền có nhẹ nhàng màu bạc huyết mạch bắt đầu lan tràn đi ra ngoài không thể nhận mệnh ta muốn sống tần chính cắn nát cương nha căng thẳng thân. Cái chán gần xanh thoáng hiện, toàn thân da thịt cũng thua lên, dám thừa nhận kia khó có thể ngôn ngựa thống khổ, không hề nữa trên mặt đất lan lột. Còn có như thế điểm sức thừa nhận sao? Vậy thì cho ngươi ra thêm chút sức lượng, hảo hảo hưởng thụ sao? Bên Tung này lại ra tay nữa. Hạt hình dạng yêu linh lần nữa phun ra một đạo bạch quang. Bạch quang thoáng hiện, Tần Chính lại một lần cảm ứng được bên trong thắt lưng không gian cái kia Mai hạt châu lần nữa kích động hai cái, phản phất đối với yêu linh có hết sức đặc thù cảm ứng. Phanh. Tần Chính cố nén thống khổ, nơi nào còn có thể tránh né, bạch quang này lần nữa nhập vào người, hóa thành ngọn lửa màu trắng huyết mạch nung khô độ mạnh yếu trợ tăng cường gấp hai có thừa a ba tần chính đau kêu thảm một tiếng tung mình ná quỵ toàn thân co gắp hai bàn tay bắt bỏ vào vết núi y phục trên người cũng bắt đầu bốc cháy lên bị đốt sạch phần lớn thống khổ dùng thân đụng chạm lấy vết núi muốn giảm bất thống khổ này Ha ha sáu có phải hay không rất thoải mái a bên tung thiên hương phấn cười nói phản phất nghe tần chính tiếng kêu thống khổ làm hắn kích động thống khổ làm tần chính cái kia khuôn mặt hoàn toàn nhéo mó, hắn chợt vươn đầu không có nửa điểm huyết sắc gương mặt rất là phờ phạc một đôi mắt phản bị máu tươi tràn ngập cắn nát cương nha Nhẹ nhẹ máu tươi chảy xích, phá lệ màu đỏ tươi, thân cứng ngắc tựa vào trên vách núi đá, dự tận quát còn chưa đủ, đấu lại a. Nga. Nàng như thế yêu cầu, ta nhưng không thể không thỏa mãn nàng a, ai bảo ta người này chính là hảo tâm đây. Bên Tung Thiên âm dày là cười, giơ tay lên một ngón tay, kia hạc hình dạng yêu linh lại một lần phun ra một đạo bạch quang. Lần này bạch quang nổ ra trường mới vừa gấp đôi lớn bằng, rõ ràng cho thấy phải tăng cường tần chính huyết mạch rèn luyện, sẽ làm tần chính thống khổ gia tăng gấp 3 lần không ngừng. Thì nhìn nàng, tần chính đột nhiên lấy ra cái viên này hạt châu, giơ tay lên vứt ra ngoài. Hắn không biết hạt châu có chỗ lợi gì, như thế nào ứng dụng, nhưng là hắn biết rõ tình huống của mình. Coi như là bên tung ngày bế quan luyện hóa thập đại yêu linh, hắn lấy ra hạt châu cũng không thấy hữu dụng. Dù sao hạt châu là đúng sức mạnh của yêu linh, có điều phản ứng, ai biết không có sức mạnh của yêu linh có được hay không? Cho nên hắn chỉ có thể mong đợi hạt châu mang đến kỳ tích. Nơi đây tần chính cố ý như vậy hưng khiếu, để cho bên tung ngày ra nung khô huyết mạch lực lượng. Hắn ném ra hạt châu đồng thời, cả người thừa nhận thống khổ lực lượng cũng đạt tới cực hạn, tiêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, toàn thân màu bạc khí huyết tầm ầm đại thịnh. Thứ gì? bên tung ngày nhìn thấy tần chính lại đang sau đó này còn không có từ bỏ chống lại hắn giơ tay lên liền hướng không trung vỗ bắt quá khứ muốn đưa hạt châu cho thu lấy quá khứ quét hạt châu cùng kia hạt hình dạng yêu linh phun ra bạch quang trên không trung liền muốn gặp nhau đang ở muốn đụng phải trong ngay mắt hạt châu này ngay lập tức quang mang đại thịnh bên trong lượn quanh mây mù thoáng cái tối lui hiện ra một đạo mơ hồ yêu sư bộ dạng ngủ say này yêu sư tròn tròn mở rộng tầm mắt con ngươi thì ánh mắt của nó bắn ra quan hoa lúc này bên tung ngày đích lực lượng cũng không chế hạt châu muốn đem thứ xả đi tần chính nhìn trong lòng trầm xuống Chẳng lẽ liên cuối cùng này một điểm có thể hy vọng cũng tan vỡ không được. Dị biến, lúc đó không có dấu hiệu nào bộc phát. Bên Tung ngày ở luyện hóa thập đại yêu linh, hắn phát động lực lượng tự nhiên xen lẫn yêu linh hơi thở, kết quả lực lượng của hắn va chạm vào, lập tức làm trong hạt châu yêu sư từ trong mở mịt ngủ say hoàn toàn hồi tỉnh lại, thoáng cái này lên, ở trong hạt châu phát ra một tiếng đinh thai nhức góc sư giống. Sư giống lên, bên Tung ngày đích lực lượng trong nháy mắt bị đứt đoạn, kia hạt hình dạng yêu linh phun ra bạch cũng trong khoảnh khắc bị luyện hóa tinh hoa thu nạp, vốn là bị luyện hóa không sai biệt lắm thập đại yêu linh trong khoảnh khắc băng tán chỉ còn lại có từng đoàn từng đoàn tinh hoa bị hạt châu thu lấy không có vào trong đó, làm hạt châu tia sáng càng hơn. Vào Cùng lúc đó, trong cơ thể của Tần Chính kia đang nung khô một bạc huyết mạch bạch sắc hỏa diễm đột nhiên băng tán, hóa thành từng tia tinh hoa thẳng vào trong hạt châu kia. Kết quả băng tán này sinh ra lực lượng thiếu chút làm kinh mạch của Tần Chính tổn đoạn. Cũng chính là kinh mạch của hắn cũng là trải qua Hoàng Long Bất Pháp chi mạch Long Thiên tu luyện thành vi như dòng thân thể mạch, có biến thái sức thừa nhận, dù vậy cũng đau Tần Chính thiếu chút mất đi. Nhưng chuyện này với hắn thân phá hư hỏa diễm lại biến mất đồng dạng kia phong cấm chân nguyên bên tung tiên lực lượng phát ra đùng đùng tiếng động toàn bộ tan biến mở đến bên trong sảm tạm yêu linh tinh hoa cũng bị thu lấy mà tan biến sinh ra lực lượng không ngừng oanh kích đan điền của tần chính đau hán tiếng tiêu diên liên hồi cũng đánh tô minh khải bảy ngọn lửa màu tím cấm chế gặp phải nặng vốn là bị sắp bị tần chính mài mở đích cấm chế nơi nào còn có thể thừa nhận lên tiếng nổ tung chân nguyên khôi phục tự do nhưng này bạo liệt mang tới tấn công lại bị diện thân thể của tần chính phá hư thiếu chút toàn thân chảy máu nhất là bụng cùng kinh mạch vị trí bên ngoài thân hết thể xuất hiện vết rách máu thịt bể bét. Nhưng là hắn lại một lần nữa nắm trong tay lực lượng của mình. Chương 176: Tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu như nói huyết mạch bị nung khô thống khổ, như vậy hiện tại Tần Chính Thân gặp phải bị thương mang tới thống khổ lợi hại hơn gấp ba trở lên, lấy cái kia bền bị năng lực chịu đựng, đều cơ hồ khó có thể kháng cự, thả hơn tại chỗ chết cho phải, cũng biết loại thống khổ này như thế nào đáng sợ, là ở sẽ rất thân. Ta muốn sống. Tần Chính cắn nát cương nhà, lợi đều chảy máu, cơ hồ bị màu bạc máu tươi bao trùm toàn thân. Bộ mặt tự nhiên cũng là chảy máu, cũng là bạch sắc hỏa diễm bị điều sinh ra lực lượng liên lụy. Tràn đầy màu bạc máu tươi, hai mắt của hắn bị màu bạc máu tươi lây dính, nhìn không rõ, chỉ có thể mơ hồ thấy yêu liên trên bên tung ngày, liền thấy bên tung ngày tiêu thê lương thảm thiết không ngừng. Phương này tung ngày vì luyện thành vạn yêu võ mạch, có thể nói là lực lượng toàn thân cũng trộn lẫn chứ yêu linh hơi thở, bởi vì chưa hoàn toàn luyện hóa thập đại yêu linh, lực lượng của hắn bên trong yêu linh hơi thở cũng không có tới được kịp luyện hóa, cho nên hạt châu đoạt xá liên quan đến yêu linh hết thảy, lập tức cho hắn tạo thành trọng sang. Đầu tiên một điểm, bên tung ngày những năm gần đây cố gắng muốn thành tiểu vạn yêu võ mạch thì hoàn toàn bị phá hư. Hắn đã không có có thể thành tựu vạn yêu võ mạch. Tân Chính, ta muốn giết nàng. Bên tung ngày gào thét thảm thiết chứ, hắn vốn là không có bị thương, chẳng qua là phản ứng chậm, cho nên liên lụy toàn thân, bị thương nặng, nhưng là trùng quy thị quyết đoán chi người hắn, lúc này vận dụng lực lượng của mình làm kia yêu linh hơi thở cho dọn dẹp rớt. Như thế, hạt châu đối với hắn hãm hại lập tức biến mất. Đoạt xa hết thể yêu linh tinh hoa hạt châu liền rơi xuống ở trên một bộ yêu liên chi. Vẫn như cũng là tản ra ánh sáng sáng chói, Đêm này sơn động chiếu xạ sáng như ban ngày, bên trong yêu sư đã thức tỉnh, không ngừng phát ra trầm thấp sư giống. Vì vạn yêu võ mạch, 3 năm qua, ta nhận hết khổ nạn, hôm nay thế nhưng vô phí. Tất cả cố gắng nước chảy về biển đông, là ngươi. Bên Tung ngày điểm chỉ tần chính, có chút tố chất thần kinh nghiêm đầu, giữ tận quát tần chính, nàng để cho ta tất cả cố gắng cũng vô phí, tương lai của ta, hết thệ của ta, cũng bị nàng phá hư, ta muốn lột da của ngươi ra, rút gân của ngươi, ta muốn nàng sống không bằng chết. Hắn gào thét thảm thiết chứ, chợt từ trên yêu liên chi báo tác ra, hung ác điên cuồng một cái tát liền theo thẳng hướng lồng ngực của tần chính. Gặp gỡ trước đó chưa từng có bị thương nặng tần chính mặc dù có thần liên lực chữa thương, vậy cũng cần phải thời gian a đây cũng không phải là vết thương nhỏ thị mình đầy thương tích suy giảm tới căn bản càng làm tần chính thống khổ thị chân nguyên cũng gặp phải hao tổn phát huy ra được thực lực có hạn đối mặt với bên tung này đánh giết hắn nếu là vận dụng chiến lược mạnh nhất cũng là có thể nhưng là cường ngạnh đối kháng kết quả rất có thể thương thế của nếu như tăng thêm rất khó nói có thể hay không chịu nổi loại sinh mạng này nguy hiểm hắn cũng không nguyện ý đi mạo hiểm phong hành thuật cố nén cơn đau tần chính lấy chân nguyên cùng chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch biến hóa ra thần thông thần long lực kết hợp phía bên trái bên trôi đi đi ra ngoài. Hắn Thần liên lực thì nhanh chóng đi dạo bị thương nặng đan điền cùng ngũ tạng địa phương, ngũ tạng trung quanh huyết mạch nhiều nhất, thương thế cũng nặng nhất. Vậy anh, dân dữ bên tung ngày công kích nhưng là không chút lưu tình, một cái tát đã vách núi bắn cho xích một cái hố to, đã vụn về ra, phát ra trận trận tiếng động. Chạy, nàng chạy cái gì? Bên tung ngày dử tận quát, một cái xoay người, lần nữa phi pháp đi ra ngoài. Hắn là thiên vũ cảnh thực lực của sơ cấp, tự do bay lượn thị năng lực, hoàn toàn không cần rơi xuống đất. Tần Chính cũng không tiết lời, hắn bây giờ là tranh thủ thời gian. Mau sớm xử lý tốt mấy cái thương thế của trọng yếu vị trí, lần nữa phát động phong hành thuật, vượt qua nước kia hao, rơi vào đối diện, rơi xuống đất trong máy mắt, tần chính phát ra một tiếng gào trầm trầm. Long tượng thôn thiên thuật, một đạo mặt trời chói tràn tinh hoa lập tức xuyên thấu núi này vách tưởng rơi vào trên người của hắn, làm hắn kia hao tổn chân nguyên nhanh chóng khôi phục. Bên tung này thấy như vậy một màn, lại càng nổi giận. Đồng thời hắn cũng rõ ràng, tần chính nhưng là giết qua thiên vũ cảnh đại thành cao thủ, hơn nữa nhìn trời võ cảnh cao cấp trở xuống đích làm như chém giết lại càng dễ dàng cho nên tuyệt đối không có thể làm cho tần chính khôi phục như cũ. Lần này bên tung thiên đôi chuyển động mạnh nhất rứt chóc võ mạch thần thông, có yêu quang võ mạch bên tung này, hắn võ mạch thần thông chính là yêu quang. Đề phong dừng lại tần chính tranh né, bên tung thiên phát động võ mạch thần thông thị đại quy mô, không khác biệt, bao trùm cả sơn động, chỉ thấy hắn nhắm hai mắt lại vừa mở, ánh sáng sáng chói thuấn gian bạo phát đi ra ngoài. Vô anh, hào quang rừng rực che sơn động tất cả khu vực đều bị che, hắn tuyệt đối không để cho tần chính cơ hội bao trùm các nơi yêu quang thật giống như vô số giống như cương châm tia sáng ám sát hết thảy phanh đối mặt với không khác biệt công kích tần chính vẫn như cũ là tuyển chọn né tránh hắn một ngày lên trực tiếp nhảy vào trong nước kia đi yêu quang này bao trùm bên trong sơn động sở hữu địa phương bao gồm nước mặt ngoài nhưng không có thâm nhập vào dưới nước nước vào sau tần chính lại càng toàn lực thuốc dụng thần liên lực từ hạt châu phát huy đến bây giờ trước sau cũng chính là không tới nửa phút thần liên lực cũng toàn diện phát huy tác dụng thể hiện ra cường đại tác dụng Tần chính vận dụng lực lượng mang đến thân phá hư chính là đan điền bị thương duyên cớ. Lúc này đan điền đã chữa trị tốt. Thân liên lực đi dạo ngũ tạng lục phủ chung quanh kinh mạch. Cái chữa trị nhanh hơn, kinh mạch bản thân giống như long nhất loại, sức chống cử cường hãn, sức thừa nhận cũng tưởng. Nơi đây tổn thương trình độ vẫn là có hạn, chẳng qua là quá nhiều tạo thành nguy hiểm. Ta để ngươi chạy. Bên tung ngày không nghĩ tới tần chính phản ứng linh mẫn như thế, lại còn giỏi bắt được sơ hở, chính là dưới nước. Trước tiên không có vào trong đó, tức hắn sắp nổ tung. Hai bàn tay mở ra, tương đạo yêu quang trên ngón tay ở giữa bay múa. Nổ tung hai tay hắn đột nhiên phách về phía mặt nước, yêu quang ầm ầm bộc phát ra, lớn bằng chiều dài đúng lúc là ao nước độ rộng, hoàn toàn bao trùm mặt nước, ung ung đưa nước kia cũng cho bước hơi, đáng sợ lực lượng toàn bộ đè ép đi xuống. Ta xem làm sao ngươi trốn. bên tung ngày hung tận nói. hưu. tiếng gào chát chúa vang lên. một đạo hàn mang nhanh như tia chớp từ dưới nước bắn ra, chính là người nọ vương bút. giờ phút này nhân vương bút không có phát huy đồ thần giới pháp, chỉ là coi như một vật đơn thuần sắc bén thần binh phát huy, dưới tần chính ngự binh thuật trường khống, thoáng cái sẽ đem yêu quang công kích vỡ ra một cái khe hở chân hắn đạp tam lăng yêu cốt truy đi theo nhân vương bút xông thẳng đi ra ngoài nhất phi trùng thiên tới sơn động đỉnh cao nhất nhân vương bút cũng bị hắn trong cơ thể của thu vào thần liên lực ở trong người nhanh chóng đi dạo thương thế đang lấy tốc độ kinh người khôi phục thần chính cũng một lần nữa chấn tác tinh thần chân hắn đạp tam lăng yêu cốt truy lơ lửng giữa không trung lạnh lùng ngó trường bên tung ngày chết bên tung ngày giữ tợn gào thét hai mắt yêu quang nổ bắn ra lưỡng đạo yêu quang chạy qua đường vòng cung thẳng giết đi qua ngự binh thuật thần chính không có động tác canh giữ chi là chắn trước ngực liền từ bay vụt đi ra ngoài Hôm nay hắn là ý võ cảnh đại thành, cùng trời võ cảnh sơ cấp địa phương tung ngày vốn là xe xích không phải là quả lớn, hoàn toàn không cần chiến lược mạnh nhất, cũng có sức đánh một trận. Cánh giữ chi lá chắn xoay tròn phong trước người chỗ ở. Đương! Đương! Yêu quang công kích bảo hộ chi lá chắn phách kích lộn một vòng trở về, đánh vào trên vách núi đá, nhưng lại yêu quang lại bị phong cản được. Tần chính tâm niệm vừa động, cánh giữ chi lá chắn liền bay trở về. Hắn tiếp tục dùng thần liên lực chữa thương. Điều này bên tung ngây thơ cấp nhãn, gầm thét một tiếng, bay lên trời, hai đấm hung manh đánh. Ra khôi phục. Tần Chính nhàn nhạt cười một tiếng, thân thể của hắn thoáng một cái, những dòng máu màu bạc đó lập tức vẩy ra đi ra ngoài. Nhìn lại kia bị máu tươi bao trùm làn da, đã sớm hoàn hảo. Bên tung ngày nhìn hoảng sợ, lực lượng rõ ràng xuất hiện dao động. Muốn ăn đòn, Tần Chính bạo khởi công kích, đấu khỏe thuận thế một quyền đánh ra. Kỳ thực thương thế của hắn đích xác có khôi phục, nhưng là thương thế của sau lưng căn bản chưa kịp chữa trị đây. Nhanh như vậy, căn bản không có thể hoàn toàn chữa trị. Chẳng qua là thế này tới kinh sợ bên tung ngày, quả nhiên chịu ảnh hưởng, liền nhân cơ hội xuất kích, một quyền hung mãnh đánh hai đấm. Và anh máu bắn tứ tung, bên tung ngày đích hai tay trực tiếp bạo hóa thành huyết vụ đầy trời. đây là chiến lực mạnh nhất ứng dụng. khi ấy thần liên lực chẳng qua là phát động một phần nhỏ, nếu không một quyền tiếp theo đánh bên tung ngày bạo, hắn vẫn phải chú ý miệng vết thương ngoài ý. tiêu thảm bên tung ngày từ không trung tung bay đi ra ngoài hơn 200 m, đụng vào trên vách núi đá, ngã xuống. tần chính chân mang tam lang yêu cốt truy trôi nổi ở cách bên tung ngày cao 3 mét giữa không trung, lạnh lùng nhìn hắn. bên tung khí trời như nếu, tơ nhện nhìn chư tần chính, thương thế của hắn không chỉ có riêng thị hai tay, ngũ tạng lục phủ cũng nhận được rung động dữ dội bị thương rất nặng. Ta, ta là trời đánh đường thiếu chủ, ngươi giết ta, nàng cũng giết gặp phải ngày đường không chết không thôi đổi giết. Bên tung ngày thanh em rất nhỏ, vậy hay là hắn liều mạng phát ra gào thét thanh âm. Đừng nói nàng trời đánh đường, chính là thần minh, ta cũng vậy giống nhau sẽ phản kích, ta tần chính cho dù chết, cũng là chết trận, mà không phải quỷ trên mặt đất chờ chết. Tần chính lạnh lùng nói, canh giữ chi là chắn tiểm điện bay vụt đi ra ngoài. Phúc, sắc bén mỏng lưới dao phá vỡ bên tung ngày đích cổ họng. Bên tung ngày hai mắt trợn tròn, bị mất mạng tại chỗ. Hô, tần chính rơi xuống đất. Lúc này liền ngồi xuống, toàn diện chữa trị thương thế của tự thân. Không có quấy giày chữa trị, tốc độ vẫn là vô cùng nhanh đến, thần liên lực cũng là phát huy ra kinh người tác dụng. Chỉ chốc lát sau, tất cả miệng vết thương hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Tần Chính lúc này mới thở dài ra một hơi. Tìm được đường sống trong chỗ chết à. Trước mắt hắn không khỏi hiện ra mặt công chúa Ana thân ảnh, trong lòng đủ loại cảm giác. Là nên trách nàng cái gì? Không nên. Thì mình không khả năng mới đưa đến hệ liệt này chuyện phát sinh, cuối cùng Mạc công chúa tuyển chọn thân tình cũng không còn sai. Nhưng là trong lòng hắn đúng là vẫn còn có cái khó có thể mở ra kết. Đối mặt với vấn đề như vậy, Tần Chính cũng không biết như thế nào xử lý, muốn hắn đại độ hoàn toàn không đi so đo, hắn không có vĩ đại như vậy, muốn hắn đi hận mặt công chúa, hắn không hận nổi, thậm chí ngược lại có chút hận mình không khả năng. Đây là Tần Chính một đặc điểm, xảy ra vấn đề, từ trước đến giờ là tiền tìm vấn đề của bản thân. Ai? Tần Chính thở dài một tiếng, vây vây đầu, né vấn đề phức tạp này ở sau, túi đầu nhìn về phía bên tung ngày đích thi thể, thuận tay đem hắn túi không gian lấy ra. Cũng không có lập tức xem xét, đi tới bên bờ ao. Tìm cái viên này Tam Sơn hầu hạt châu cho đến, nhặt lên, loa vào trong tay, liền thấy kia phệ linh yêu thú từ dưới nước nó ra, chữ câu câu nó trường hạt châu, đầy vẻ không muốn ý. Ngươi muốn? Tần Chính cười cầm lấy hạt châu. Phệ linh yêu thú gật đầu. Tần Chính tống hạt châu về phía trước một nói muốn, tự mình tới lấy. Chương 177, trong túi không gian bảo vật. Vùng. Đối mặt với kia yêu linh hạt châu hấp dẫn, phệ linh yêu thú toát ra khát vọng ý, nhưng nhìn đến Tần Chính, rồi lại có chút sợ, không dám về phía trước. Ngươi đã không nên, vậy cũng chớ muốn. Tần Chính thuận tay dẫn yêu linh hạt châu thu vào không gian thắt lưng. Việc này phệ linh yêu thú có chút nóng nảy, liên khiếu mấy tiếng. Dù vậy, nhưng cũng không có tiến lên một bước. Tốt lắm, hạt châu sẽ cho ngươi. Tần Chính cười hiếp mắt nói bất quá, nàng sao? Hay là muốn ngoan ngoãn đi theo ta tốt lắm. Vâng. Phệ linh yêu thú sợ đến quay người lại liền xông vào dưới nước. Nó muốn chạy trốn. Tần Chính khép cười nói muốn cho nàng từ trước ta miến chạy trốn, ta còn có má gặp người cái gì? Thân hình hắn thoáng một cái, dưới chân hiện lên tam lang yêu cốt truy, nổ bắn ra một đạo khí mang, trực tiếp tách nước cho ra làm hắn cũng không cần cùng nước phát sinh bất kỳ tiếp xúc. Phệ Linh yêu thú sợ đến lại càng liều mạng chạy trốn. Tiếp rằng nó ở trước tần Trình biến, bây giờ không có cái gì đối lập tính. Trước mắt một cái, tần Trình rồi cùng Phệ Linh yêu thú sóng vai đồng hành, hắn cũng không xuất thủ, chính là cười hiếp mắt nhìn Phệ Linh yêu thú. "Gung." Phệ Linh yêu thú phát ra một tiếng đặc hưu chó sủa, xoay người phía bên trái bên chạy đi. Mới vừa ở trong nước sông ra hơn 10m, khỏe mắt dư quang liền phát hiện, tần chính lại đến bên cạnh của nó. Nó lần nữa rời đi phương hướng. Kết quả tự nhiên vẫn như cũng là thế này liên tục 7 8 lần, đều không thể cởi ra tần chính, này người để cho hắn ghét loại thủy trùng cùng nó cách xa nhau chưa đầy một thước cự ly, đồng bộ đi về phía trước, làm phệ linh yêu thú gần như muốn điên cuồng. Cuối cùng mệt mỏi phệ linh yêu thú phong khí, rứt khoát nhảy ra trong nước, rơi vào bên bờ. Vừa ra nước, tựu mệt gục trên mặt đất, thở hổn hển. Phệ linh yêu thú, giữa trên đời, hiếm thấy nhất chân quý nhất yêu thú, rồi lại thị lực chiến đấu nhất gây yếu, thể chất kém nhất yêu thú, thuyết pháp này một điểm không sai. Tần chính cười híp mắt ở dưới phệ linh trước mặt yêu thú ngồi xổm xuống tới. Phệ linh yêu thú nghỉ ngơi phải một lát, Lúc này mới đứng lên, dùng cặp kia có chút yêu dị ánh mắt ngó trường Tần Chính, một lúc lâu mới miệng nói tiếng người nhân loại, nàng muốn làm gì? Có thể nói chuyện. Ừ, xem ra nàng đã trưởng thành. Tần Chính cũng không có kinh nghi, hắn vươn ra hai ngón tay ta với ngươi hai con đường để chọn. Phệ Linh yêu thú hận hận nhìn chằm chằm Tần Chính, nó rất nhớ phản kháng, cũng không dám. Con đường thứ nhất, ta đưa yêu linh này Hạt Châu đưa cho nàng, nàng ngoan ngoãn đi theo ta. Tần Chính cười nói. Còn gì nữa không? Phệ Linh yêu thú nhìn kia yêu linh Hạt Châu, ánh mắt lần nữa toát ra vẻ tham lam nét cười của tần chính càng phát sáng lạn con đường thứ hai yêu linh hạt châu không để cho nàng nàng hay là muốn ngoan ngoãn đi theo ta vâng phệ linh yêu thu tức phát ra rít lên một tiếng đây không phải là đùa bỡ người sáu. ừ đùa bỡ thu cái gì thật là quá đáng tần chính nụ cười thu liễm ánh mắt trợn trở nên sắc bén đứng lên chính là đấu khỏe khí thế uy áp lần này thì ý võ cảnh sức mạnh của cảnh giới đại thành hoàn toàn bộc phát trong phút chốc hô hấp của hắn tiếng như đồng hồ khiếu hắn như đồng hóa thân là yêu hồ vua ánh mắt của hắn thật giống như yêu hồ vua con người lộ ra vô tận uy áp cấp trên tuyệt đối áp bức thông. Phệ Linh yêu thú hù đích mềm nún, gục trên mặt đất. Tần Chính nhìn ở trong mắt, âm thầm buồn cười. Vậy đại khái chính là trời cao kết tác, giao cho nàng làm cho người ta cùng thú cũng muốn hâm mộ ghen tị năng lực, cũng không để ngươi có thực lực cường đại, vô cùng nhỏ yếu, coi như là có được tất có mất. Tần Chính lấy ra yêu linh hạt châu, hạt châu kia bên trong yêu sư nhưng cựu bị vây tỉnh táo trạng thái, phát ra trầm thấp sự giống, lại càng dẫn động trong hạt châu một trận khí lãng quân quýt, mặt ngoài lại càng có yêu linh hơi thở lan độn. Lựa chọn xong cái gì? Tần Chính đạo. Phệ Linh yêu thú muốn khóc một hồi này dọa nạt, một hồi cám dỗ, bằng vào ta tuyệt thế này yêu thú phong thái, ta sáu vẫn đầu hàng đi. vâng. Phệ linh yêu thú một ngụm ngậm yêu linh hạt châu cho ở trong miệng. lúc này mới ngoan cái gì? tần chính vô vũ Phệ linh yêu thú phần đầu đi theo ta, nàng sẽ có rất nhiều cơ hội thưởng thức võ mạch tư vị. ừ, cái trời đánh đường thiếu chủ yêu quang võ mạch cũng đưa cho ngươi. Phệ linh yêu thú vừa nghe, nhất thời mừng rỡ, hưng phấn chạy tới, hướng về phía bên tung ngày đích thi thể nhìn thoáng qua, chỉ thấy bên tung thiên nhãn trong đồng bắn ra một lồng ánh sáng, đó chính là yêu quang võ mạch tinh hoa, bị thứ cất đoạn nhận được võ mạch phệ linh yêu thú hưng phấn gạo khóc trực hiếu thân thể của nó cũng khẽ tản mát ra một chùm sáng ngự tần chính cười một tiếng đây là phệ linh yêu thú không ngừng cắn nuốt võ mạch nguyên nhân không phải là bọn chúng đơn thuần vui vẻ chế mạch tình mà là thông qua cắn nuốt võ mạch để cao tự thân thể chết, chẳng qua là quá trình phi thường chậm chạp gian nan lại đây tần chính ngoắt ngoắt tay phệ linh yêu thú lần này liền không nữa giống như mới vừa như vậy đối với tần chính có mánh liệt bài xích giống như cá con chó nhỏ giống nhau ngoắt cái đuôi chạy chậm quá thứ kỳ thực yêu thú này lớn lên giống như là con chó nhỏ bản thân cùng chó cực kỳ không tương tự, chỉ là vì tự vệ mới có con chó nhỏ cử động, tiếng kêu. ơ. Yêu linh này Hà Châu, ngươi biết là lai lịch gì cái gì? Tần Chính Đạo. Không biết. Phệ Linh yêu thú trả lời rất thẳng thắn, để cho Tần Chính không còn gì để nói. Tần Chính Đạo nàng kia vì sao muốn có được nó? Phệ Linh yêu thú đạo chúng ta Phệ Linh yêu thú nhất tộc phải nhớ hoàn toàn thay đổi thể chất, trở nên cường đại, biện pháp tốt nhất là thông qua cắn nuốt yêu linh, chẳng qua là yêu linh quá hiếm thấy, cho nên mới phải tuyển chọn cắn nuốt võ mạch. Lại có chuyện như thế. Tần Chính xem một chút kia yêu linh Hà Châu cũng không còn để ở trong lòng. Yêu linh trong hạt châu giảm sắc dựng dục có áo nghĩa, làm như một loại đặc thù vũ kỹ, hoặc là ghi lại cái gì, nhưng tương đối phệ linh yêu thú mà nói, hắn vẫn không chút do dự tuyển chọn phệ linh yêu thú. Cho nên hạt châu này tiểu giao cho phệ linh yêu thú. Bản thân của hắn liền bắt bên tung ngày đích túi không gian đi ra ngoài. Mở túi không gian, ngay lập tức chính là ngũ quang thập sắc bảo quang từ bên trong phát ra. Không có gì ngoài một chút tạm thất tạm bát của sống nhu yếu phẩm, ví dụ như quần áo, chan, sàng chờ một chút, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đi ra ngoài ứng dụng. Còn dư lại chính là một đống ánh vàng rực rỡ kim tệ, số lượng tương đương kinh người. Tần Chính không chút khách khí nhận, tính ra một chút, đại khái có thể có 16,700 vạn dáng vẻ, có thể thấy được không gian này túi cũng là không gian kinh người. Loại trừ việc này, còn dư lại còn có một chút. Thông thường cái gì, Tần Chính trong mắt sẽ không đặt tại, để cho ý hắn bên ngoài thị, người này nếu là trời đánh đường thiếu chủ, cấp thậm chí ngay cả người thần binh cũng không có. Thất vọng. Tần Chính thần binh vực cần luyện thần binh. Hình như là này thánh minh chi mục. Tần Chính lấy ra một đoạn cánh tay trường ngắn đích màu đen mài gỗ. Vung Phệ Linh yêu thú thấy đoạn này hắt mục, lập tức nhảy lại đây, một đôi mắt tham lam nhìn. Thánh Minh chi Mục, ừ, hẳn là Minh ẩm ánh sáng địa phương sở tại sinh trưởng một loại đặc thù kỳ thụ. Tân Chính cầm lấy Thánh Minh chi một loại đồ này đối với ngươi có thể có cái gì dùng? Yêu Linh trưởng thành nầy đây thu lấy trong thiên địa yêu linh chi khí chủ yếu, mà Thánh Minh chi thân gỗ thân cũng là thu lấy yêu linh chi khí, nó mặc dù không có hóa thành yêu linh, lại cự ly không xa, cho thêm thứ nhất đoạn thời gian trưởng thành, nhất định có hy vọng trở thành thụ hình dạng yêu linh, nếu không vì sao phải luyện thành vạn yêu võ mạch, cần lấy Minh ánh sáng chỗ ở yêu thú máu liên thể. Phệ Linh yêu thú kêu lên. Tần Chính xem một chút Thánh Minh Chi Mục, hắn cũng biết thứ này tác dụng, nhưng là cùng hắn thật sự là xạ không hơn biên. Thuận Tay vứt cho Phệ Linh yêu thú tính, đưa sao? Phệ Linh yêu thú hưng phấn mỉm lên. Yêu Linh Hạt Châu, yêu quang võ mạch, Thánh Minh Chi Mục cũng đối với nó có trợ giúp rất lớn. Nhưng là yêu thú này không có lập tức hành động, mà là những cựu ngó trưởng túi không gian. Nàng con rất lòng tham, còn vọng tưởng bảo vật bên trong có thích hợp. Tần Chính thuận Tay từ giữa không trong túi lần nữa lấy ra một vật, là bình. Bình này trong tử thị máu tươi đỏ thắm. Phệ Linh yêu thú ánh mắt nổi lên hào quang của ưu ám, nó đang trai nhìn bình này máu là lai lịch gì? Tần Chính dơ lên, thấu qua mặt ngoài nhìn lại, chẳng qua là lờ mờ có thể thấy trong máu này làm như có giải hình yêu thú, làm như mang xà, lại thích giống như không phải là, rất mơ hồ, phản phất đang tầm máu tươi này. Vông! Phệ Linh yêu thú còn gọi là, đừng nói cho ta, nàng còn muốn. Tần Chính trợn mắt nói, đây là yêu huyết chữa linh, cũng là yêu linh. Phệ Linh yêu thú kêu lên, Tần Chính nghi ngờ nói yêu linh, vậy ngươi nói là cái gì yêu linh? Giao hình dạng yêu linh thì trong yêu linh cường đại nhất trùng loại một trong nếu ta không nhìn lầm, trai này yêu huyết nhất định là minh ẩm ánh sáng sở tại trùng phi thường cao cấp sau khi yêu thú chết trong huyết mạch để lệ ra. Phệ linh yêu thú đạo tốt cũng cho nàng. Tần chính ném bình máu cho phệ linh yêu thú. Yêu linh đối với hắn thật là tác dụng không lớn. Hơn nữa trải qua phệ linh yêu thú nói với hắn cũng cảm thấy làm như ở dưỡng dục yêu linh. Trong túi không gian cũng là còn dư lại ngon giống vậy thứ. Còn lại cũng là thông thường, khác khác biệt tốt cũng bị phệ linh yêu thú muốn đi. Tần chính cũng là mong đợi món bảo vật này có thể đối với hắn hữu dụng liền đem lấy ra, là một màu đen linh đăng nhỏ, còn có cái làm như nào đó yêu thú gân luyện thành sợi dây trên mặt ở. Yêu linh. Thấy màu đen này linh đăng tầng bên trong thị một mảnh bạch, mà giữa màu trắng còn có yêu tộc văn tự, chính là yêu linh hai chữ, nhẹ nhàng lay động, phát ra thanh âm rất thanh thúy, nhưng là cẩn thận nghe, tựa hồ sen lẫn rồng ngâm hổ gầm thanh âm, còn có tầng tầng ánh sáng từ trong linh đăng phát ra. Đây là thứ tốt ta." Tần Chính cười nói. Phệ Linh yêu thú thấy, lập tức lông dựng lên, hoảng sợ lui về phía sau. "Đừng chạy a, thứ tốt cũng bị nàng đoạt đi, đồ chơi này cũng đưa sao?" Tần Chính đầu thủ ném linh đang nhỏ này đi ra ngoài, phía trên sợi dây cũng chính là một đặc thú mũ, một chút tiệu bọc tại Phệ Linh trên cổ yêu thú. "Hừ." Phệ Linh yêu thú mở miệng trách móc đối với Tần Chính cầm thét. "Khiếu cũng vô dụng, yêu này linh đặc biệt trói buộc yêu thú, khắc còn nói cho ngươi biết, ta biết như thế nào ứng dụng." Tần Chính cười hát hắc nói, ngũ đại yêu hoàng trong ký ức của lưu lại, hữu quan với như thế nào thu phục yêu thú biện pháp đạt hơn mười mấy loại, trong đó có vẻ giống như lợi dụng yêu linh. Muốn mạnh mẽ thu phục yêu thú vi thú sủng, cũng là có biện pháp, chính là lấy yêu linh trên cổ bọc tại sau đó thông qua yêu linh tới mạnh mẽ khống chế phệ linh yêu thú, phệ linh yêu thú hung tận ngó chừng tần chính, mở miệng trách móc, đã nghĩ xông đi lên cắn hắn một cái, nhưng là nó không dám. tần chính cười nói không cần hận ta như vậy, chỉ cần nàng biểu hiện tốt, ta sẽ hủy bỏ yêu này linh đối với ngươi hạn chế. phải phế bỏ cũng chỉ có thể hủy diệt yêu linh, nàng sẽ tâm lòng. phệ linh yêu thú kêu lên, một yêu linh chế vẫn là vô cùng không dễ dàng, yêu cầu tài liệu rất hà khắc. tần chính đạo ta có biện pháp giữ lại yêu linh, mà để cho yêu linh mất đi đối với ngươi trói buộc. nàng yêu sư giúp ta giải trừ yêu linh trói buộc, ta. Ta liền dẫn ngươi đi một chỗ thần địa. Phệ Linh yêu thú do dự phải một lát, rồi mới lên tiếng. Thần địa? Tần Chính cười cười nàng gạ ta sao, chính là nghĩ giải trừ yêu linh trói buộc. Phệ Linh yêu thú đạo lừa nàng, có yêu này linh, ta không thảm. Tần Chính sờ sờ chóp mũi hình như là có chuyện như vậy, được rồi, nàng dẫn ta đi kia thần địa, ta cho nàng giải trừ yêu linh trói buộc. Chương 178, đi thông thần địa. Ngươi trước cho ta giải trừ trói buộc. Phệ Linh yêu thú cũng là rất tinh minh, không hề nhượng bộ chút nào. Không được, đi trước thần địa. Tần Chính cũng không lùi bước. Phệ Linh yêu thú đạo nàng không để cho ta giải trừ trói buộc, cũng đừng nghĩ đi thần địa. Tần Chính nét miệng cười một tiếng nàng không dẫn đường, ta liền thử một chút yêu này, linh đến cùng phải hay không có thể đối với yêu thú có hiệu quả? Vâng, vâng. Phệ Linh yêu thú tức gầm thét không ngừng, cuối cùng dưới Tần Chính uy hiếp, nó cũng chỉ có thể đồng ý. Vì thế còn nghĩ bên tung ngày đích túi không gian đoạt lấy đi, không chút khách khí treo tại kia yêu trên linh, đem yêu linh hạt châu, yêu huyết, thánh minh chi mục chờ một chút cũng thu vào trong đó. Lúc này mới nhảy nước vào. Tần Chính đi theo phía sau, không có vào trong nước có tam đại võ mạch hắn trong nước tự do hô hấp hoàn toàn không bị ảnh hưởng vào trong nước phệ linh yêu thú liền xông thẳng hướng dưới đáy nước tần chính cũng là cẩn thận xem xét bao quanh hắn tin tưởng phương này tung ngày nếu tuyển chọn tới nơi này tu luyện tất nhiên là đối với chỗ này tiến hành qua vô cùng nghiêm mật lục soát đáy nước cũng tất nhiên cũng là cẩn thận lục soát nhiều hẳn là không có phát hiện cái gì cái gọi là thần địa sao mới đầu nhìn nước này tần chính cho là nước ngầm chảy qua bị cho là dẫn ra đợi đến nước vào mới phát hiện chỗ này thật giống như thật sự là cao nước hơn nữa rất sâu rất sâu Đại khái gần ngàn mét sâu sau đã là một mảnh đen nhánh, thần chính cũng không khỏi không dùng đấu khỏe tới ánh mắt phát động, một đôi mắt thật giống như mặt trời nhỏ, nhấp nháy sáng lên, trong phạm vi mười thước hết thể có thể thấy rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, bọn họ rơi vào đáy nước. Nước này đấy không phải là nước bùn, mà là mất thăng bằng mặt đất, thần chính còn chứng kiến một chút dấu quyền, đao kiếm dấu vết, hiển nhiên là có người cũng nơi này của phát hiện dị thường, muốn đánh vỡ xem một chút tại sao lại thị cứng rắn địa, nhưng cũng không có đánh vỡ. người nói thần hơn là không phải là phía dưới ở nơi này, thần chính nhẹ nhàng va chạm mặt đất. Võ của ngươi mạch thật rất cao cấp, liền tại dưới nước cũng như cùng tồn tại bề mặt quả đất giống nhau. Phệ linh yêu thú một bộ tham lam dáng dấp nhìn Tần Chính phần đầu, đó là vương miện võ mạch trô ở. Tần Chính rút nó phần đầu một chút chớ đi theo ta một bộ này, mau mau tìm đến thần địa lối vào. Phệ linh yêu thú lúc này mới bắt đầu xuất thủ. Chỉ thấy nó tại chỗ chuyển động hai vòng, liền có mịn ánh sáng trên người của theo hắn tản ra đi ra ngoài, không có vào mặt đất, chỉ thấy mất thăng bằng này mặt đất hiện ra một to lớn đồ án. Tần Chính lập tức phiêu lên, trên cao nhìn xuống quan sát. Hình vẽ này rõ ràng là hai cánh cửa rất giống hư không huyễn giới môn hộ, rồi lại có chút bất động, bởi vì này môn hộ hay là tại trên mặt đất, mà không phải là thị trong hư không, giống loại loại điều này, tần chính tìm khắp ngũ đại yêu hoàng lưu hạ chi nhớ, lại không có giới thiệu. phệ linh yêu thú hoàn thành rất nhẹ nhàng, đây là yêu linh chi môn, nàng cũng chính là đụng phải ta đây một trong yêu thú đẹp trai nhất cao thủ, nếu không khẳng định không có cơ hội tiến vào thần địa. phệ linh yêu thú dương dương đắc ý đạo, nàng còn cao tay đây, nàng có tay cái gì, ta xem ngươi là cao chảo còn tạm được. tần chính rất không khách khí đả kích nó mau mau mở sao. Phệ Linh yêu thú đạo ta chỉ có thể đem yêu linh này chi môn hiện, hiện ra, cũng không biện pháp mở, lực lượng của ta quá yếu. Tần chính cho mày nói như vậy nàng cũng không biết yêu linh đằng sau chi môn là cái gì. Không biết, bất quá nếu là yêu linh chi môn phong bế, tất nhiên thị một chỗ thần địa. Phệ Linh yêu thú trực tiếp ngồi dưới đất, dùng trước đó trào vô bộ ngực, một bộ ta bảo đảm dáng vẻ. Trên dưới đánh giá Phệ Linh yêu thú, Tần chính nghi ngờ nói tại sao ta cảm giác nàng tựa như cá thần côn đây. Phệ Linh yêu thú cả giận nói nàng đây là vũ nhục ta, ta bằng vào ta đích nhân cách, không, ta bằng vào ta thú cách bảo đảm. Yêu linh đằng sau chi môn tất nhiên là thần địa. Ta ở chỗ này lưu lại không biết đã bao lâu. ngày đó sát đường thiếu chủ bên tung tiên đô không có ta tới sớm, ta tốn hao 1-2 năm thời gian đều không mở ra được. Chúng chi, nếu không phải thần địa, ngươi cho rằng ta lại ở chỗ này lãng phí thời gian cái gì? Thế thì cũng là. Tần chính trầm ngâm nói nếu có nguy hiểm, nàng cũng không thể có thể lưu lại. Ta cho ngươi biết mở phương pháp. Phệ linh yêu thú dùng chân chức chỉ vào kia hai cánh cửa lớn, ngươi thấy kẻ đập cửa đến sao? Hai cái này kẻ đập cửa lấy nàng lực lượng lớn nhất va chạm hai cái, thực lực của nếu là ngươi cũng đủ bọn chúng đã tùy hư biến thực, sau đó ngươi bắt ở bọn chúng, nhớ kỹ không phải là ra bên ngoài kéo, mà là vào bên trong đẩy. đến lúc đó nàng chỉ để ý dùng sức chính là, ta sẽ ở một bên dùng đặc thù yêu thú bí pháp giúp ngươi. chỉ đơn giản như vậy. tần chính hỏi, đơn giản. bước đầu tiên, để cho kẻ đập cửa tùy hư biến thực khó khăn nhất, thực lực của ngươi, ta rất hoài nghi có thể hay không làm được. phệ linh yêu thú tràn đầy hoài nghi nói, tần chính trong lòng biết mở này phương pháp, nhìn như đơn giản, chắc có chút bí mật. hắn liền rơi xuống, hai nắm hung manh đánh kẻ đập cửa. phanh, phanh. Đây là lấy ý võ cảnh đại thành sức mạnh mạnh nhất công kích. Tiếp xúc với kẻ đập cửa, liền có một loại va chạm mặt đất cảm giác, đồng thời bên trong thì sinh ra một cỗ lực lượng đáng sợ chẳng nhưng hóa giải tần chính công kích, còn bật lại đi ra ngoài. Tần chính phản ứng nhanh chóng, một cái lắc mình tránh thoát. Hô. Chỉ thấy một dòng nước thành hình, từ bên trong bắt đầu khởi động ra, về phía trước bạo trùng đi ra ngoài. Hắc hắc, rốt cục ra khỏi miệng ác khí. Phệ Linh yêu thú cười ra nói, Tần Chính vừa nghe, thầm mắng chó chết này ra giá, hắn vốn đã tránh ra, Phệ Linh yêu thú đã sớm biết gặp nguy hiểm, cho nên trước thời hạn tránh thoát. Dựa theo lẽ thường là không thể nào đụng phải nó, Tần Chính thuận tay vỗ. Phanh. Nước kia lưu lập tức phát sinh độ lệnh. Siêu. Kết quả là, Phệ Linh yêu thú bị xung kích bay thẳng ra khỏi đám nước. Tần Chính không có đi để ý tới Phệ Linh yêu thú thống khổ kêu thảm, mượn cơ hội này, phát động chiến lược mạnh nhất, lần nữa hung mãnh đánh. Đấu khỏe. Hai đấm xuất ra, trong tiếng hổ gầm, cánh tay của hai cái thật giống như hóa thành hai cái yêu hổ vua, nặng nghề đánh vào trên kẻ là cửa. Voeng. liệt trong rung động, cứng rắn mặt đất cũng xuất hiện lay động một hồi. Sức mạnh của Tần Chính nhanh chóng từ kẻ đập cửa ở khuyết tán ra, lan tràn tới phía trên hai cánh của lớn, làm như xúc động cấm chế nào đó, hai cánh của lớn nổi lên lưu quang, mà nhanh chóng hội tụ ở đây trên kẻ đập cửa. Cửa này hoàn nổi lên hào quang rực rỡ, tùy hư hoa thực, biến thành chân thật tồn tại. Tần Chính đưa tay bắt được, nhẹ nhàng kéo động, xác định là chân thật. Lúc này, Phệ Linh yêu thú cũng gật gù đáp ý trở về, kinh nghiệm mới vừa Tần Chính xuất thủ dạy dỗ, yêu thú này cũng không dám nữa dính vào, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Tần Chính. Đương hoàng, Tần Chính cười nói: Người nào không biết ta là yêu thú giới trung thực thú, Phệ Linh yêu thú thầm nói. Tần chính vô vô đầu của nó ta cũng vậy thần vũ đại lục tiếng tâm lửng lấy người tốt nga. Phệ Linh yêu thú không khỏi run lập cập trong lòng mắng to nhị lao người tốt, ta liền thật sự là trung thực thú. Tốt lắm, kẻ đập cửa đã tùy hư hóa thực, hiện tại ta nắm kẻ đập cửa vào bên trong đẩy nàng thi triển bí pháp của ngươi mở hai cánh của lớn này. Tần chính đạo tùy hư hóa thực, Phệ Linh yêu thú tinh thần chấn động nhanh chóng về phía trước xem xét xác định sau hương phấn hét lớn rốt cục có thể mở cánh cửa này phía sau cửa thần địa, ta sắp ra rồi, mau mau bắt đầu đi. Tần Chính bắt được cái đuôi của nó, đằng sau kéo đến. Hắn trước mặt đi tới, người cùng mặt đất thành bình hành trạng thái, hai bàn tay thăm dò, bắt được kẻ đập cửa, dùng hết toàn lực, tướng môn hoàn hướng vào phía trong đẩy đi. Toàn lực thôi động, lập tức làm hai cánh cửa này hộ xuất hiện nhỏ nhẹ dao động, từng đạo ánh sáng từ kẻ đập cửa ở khuyết tán ra tới, không ngừng rửa sạch môn hộ. Phệ linh yêu thú cũng nghiêm túc, đối với yêu linh chi môn phía sau nếu nói thần địa, nó đồng dạng là đầy đặn mong đợi. Chỉ thấy nó gầm thét một tiếng, tiếng này hống khiếu mới là thật. Không còn là tiếng chó sủa, u ám hai mắt nổi lên lệnh lẽo hàn mang, nổi lên, cả thể nửa phút có thừa, sau đó đột nhiên hất đầu. Hiu, hiu. Lưỡng đạo màu đen ánh sáng nổ bắn ra đi. Phanh, phanh. Ánh sáng chia ra đánh vào hai cánh của lớn vị trí trung tâm. Lập tức Tần Chính tiểu cảm thấy vốn là cứng rắn yêu linh chi môn, kỳ thực cũng chính là kia mất thăng bằng mặt đất đột nhiên trở nên không hề nữa gian nan, hắn cắn răng phát lực. si chi. Yêu linh chi môn chầm rãi mở. Nhưng mặc cho rự vào Tần Chính không giữ lại chút nào phát lực, yêu linh chi môn cũng chỉ làm mở ra một cái khe hở miễn cương có thể làm cho thần chính thông qua, mà cái khe cũng không có để cho nước kia thấm vào đi xuống, thật giống như có cái gì lực lượng ngăn trở nước tuyệt giống nhau. xác định đạt tới mình ra vào trình độ, thần chính liền buông tha, thật sự là quá gian nan. hắn hơi lui về phía sau một bước, nhìn thấy yêu linh chi môn cũng không có tự do đóng cửa, lúc này mới thở dài ra một hơi, lập tức vận dụng thần liên lực tự thân khôi phục. quay đầu nhìn về phía vệ linh yêu thú, thấy yêu thú này mệt cụp trên mặt đất, không thấy thích mở ra, thở hổn hện, toàn thân thị mồ hôi, phảng phất đã tiêu hao hết lực lượng của hắn nàng mới vừa thi triển công kích hẳn là có rất sâu áo nghĩa sao? Tần chính đưa tay đặt tại phệ linh trên đầu yêu thú, phát động thần liên lực vì nó giải trừ tiêu hao. Cũng chính là trong phía khắc, phệ linh yêu thú liền lần nữa sinh long hòa hổ. nàng nắm giữ là cái gì thủ đoạn? thế nhưng có thể làm cho ta trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, vì sao lại có như thế diệu pháp? phệ linh yêu thú tràn đầy chấn kinh. Tần chính cười nhạt một tiếng đây chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi, cho ngươi xem một chút càng thần diệu hơn. phệ linh yêu thú ngửa đầu nhìn. Tần chính thuận tay vẽ một cái, đã phệ linh yêu thú lô mũi bị rạch rách, máu tươi chảy ra. Không đợi phệ linh yêu thú nổi đoá, thần chính lấy tay nhẹ nhàng điểm một cái, thần liên lực trong nháy mắt khiến cho miệng vết thương khôi phục. Vâng. Phệ linh yêu thú kinh ngạc kêu ra tiếng. Thấy không, đây là ta độc hữu chính là thần thông. Thần chính cười híp mắt nói đây cũng chỉ là chút ít thủ đoạn mà thôi. Sau này đi theo ta, nàng sẽ kiến thức đến các loại thần kỳ khó lường thủ pháp. Lần này phệ linh yêu thú toát ra vẻ chờ mong. Thần chính cười thầm, mặc cho nàng dạo hoạt như cáo, cũng cuối cùng khó chạy lòng bàn tay ta. Đi thôi, đi nàng cái gọi là thần nhìn một chút, nơi đó rốt cuộc có cái gì chỗ bất phàm. Tần Chính vô vũ phệ linh yêu thú phần đầu, liền hướng yêu linh chi môn đi tới. Phệ linh yêu thú đi theo ở phía sau. Bọn họ thì đến yêu linh chi môn phụ cận, dưới chân Tần Chính hiện lên tam lang yêu cốc truy, làm tốt hết thể chuẩn bị, thận trọng xuyên qua mở ra khe hở, tiến vào bên trong. Phệ linh yêu thú cũng không chút do dự nhảy mà vào. Vào trong, Tần Chính đã bị yêu linh đằng sau chi môn phơi bày ra cảnh tượng cho sợ ngây người. Chương 179, cũng như mặc công chúa, cái gọi là thần địa, hay là tại yêu linh đằng sau chi môn có riêng lớn một vùng không gian, cũng chính là dưới đáy núi bên Vô cùng lớn khu vực, nhưng khổng lồ như thế đất cũng chỉ có một vật. Tần Chính cùng Phệ Linh yêu thú xuyên qua yêu linh trì Chí môn, chính là ở nơi này lớn như thế không gian bầu trời. Dưới chân hắn lập tức xuất hiện canh giữ chi lá chắn, chờ hắn, đồng thời tay trái bắt được Phệ Linh yêu thú cổ, lơ lửng giữa không trung, cẩn thận xem xét, tới lui bay lượn, xác định không có nguy hiểm, rồi mới từ không trung hạ xuống. Vông! Phệ Linh yêu thú bốn vụ xuống địa sau, hướng về phía Tần Chính một trận cúi thiếu. Nó thiếu chút bị Tần Chính cho bóc chết. ít xả Đàn, muốn đối với ta, không thể không có ngã chết nàng." Tần Chính trợn mắt nói có bản lãnh, một mình ngươi cũng có bay, mình sẽ thu nhỏ lại thân. Phệ Linh yêu thú tức nghiến răng nghiến lợi. Tần Chính không có phản ứng nó, chạy thẳng tới lớn như thế này không gian vật duy nhất, đó chính là cựu sắc thần liên điêu khắc. Cựu sắc thần liên, chỗ này chẳng lẽ ghi lại cựu sắc thần liên kinh? Phệ Linh yêu thú chú ý tới cựu sắc thần liên điêu khắc, ngay lập tức cựu la hoàng lên. Tần Chính lặng lặng nhìn, hắn ở hai chân rơi xuống đất một sát na, thì có một kia cảm giác kỳ diệu, phản phất cựu sắc thần liên điêu khắc cùng hắn cựu sắc thần liên võ mạch có liên hệ nào đó. Này điêu khắc rất lớn. Trừng cao hơn ba thước, hoàn toàn nợ rộ cựu sắc thần liên. Mặc dù là điêu khắc, nhưng không biết là dùng thứ gì tạo thành, không giống như là tinh thể, lại có tinh thể cảm giác, chín mảnh cánh hoa, chín loại màu sắc, người xem động tâm không dứt. Hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước. Càng đến gần, này điêu khắc cùng hắn cựu sắc thần liên võ mạch cảm ứng càng là rõ ràng, phảng phất điêu khắc này đắp nặn chính là đặc biệt vì cựu sắc thần liên làm. Rất thân diệu. Chỗ này ghi lại cựu sắc thần liên kinh không có, ta cũng vậy có thể tu luyện không? Ta muốn thị tu luyện cựu sắc thần liên võ mạch, nhất định có thể trở thành yêu thú giới mạnh nhất. Hưng phấn phệ linh yêu thú đã sớm chạy tới, nó cũng muốn xem xét một chút, nhưng khi nó va chạm vào Cửu Sắc Thần Liên thời điểm, ngay lập tức sẽ gặp phải một cổ cường đại lực lượng bài xích, trực tiếp bắn bay. Thế ra đi hơn 200 mở phệ linh yêu thú bị ném thiếu chút đã bất tỉnh, đối lại nó khôi phục như cũ, còn không cam tâm lần nữa xông đi lên. Như thế bốn lần, phệ linh yêu thú tiểu hoàn toàn tuyệt vọng. Nó vốn là thể chất cũng rất một loại, chung này té xuống, cũng không phải là nó có thể tiếp nhận. Cuối cùng dứt khoát núp ở một cái góc nhỏ, hướng về phía Cửu Sắc Thần Liên điêu khắc mắng to một trận, phát tiết sau, bắt lại treo trên cổ túi không gian. Đi mân mê đồ đạc của nó. Tần Chính ở trước Cựu Sắc Thần Liên Điêu khắc một thước đứng lại, bởi vì hắn cũng cảm thấy đến từ Cựu Sắc Thần Liên Điêu khắc bài xích, lúc trước rõ ràng cho thấy rất vi diệu liên hệ, thật giống như trong bóng tối có một cổ lực lượng dẫn dắt hắn về phía trước, nhưng là chân chính tới, lại bị bài xích, hơn nữa cái bài xích còn không yếu. Tại sao lại có cảm giác bài xích? Tần Chính không giải thích được, hắn đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ, liền một bước đi tới, đứng ở Cựu Sắc Thần Liên Điêu khắc phụ cận. "Ông." Sau một khắc, Cựu Sắc Thần Liên Điêu khắc nhất thời tản mát ra một đoàn ánh sáng mông lung, Khi tức cường đại trực tiếp kích thích trong đan điền tần chính cựu sắc thần liên võ mạch cũng chợt dần hiện ra tới, làm hắn bụng cũng trong suốt, ngay tiếp theo y phục cũng biến thành trong suốt, cựu sắc thần liên võ mạch rõ ràng không có lầm hiện hiện ra. Hai người cơ hồ độc nhất vô nhị, nhưng là cảm giác bài xích lại càng phát mãnh liệt. Tần chính có chút không giải thích được, dứt khoát tung bay đứng lên, từ trên nhìn xuống, thu cựu sắc thần liên điêu khắc hoàn toàn cho vào đáy mắt. Kết quả một này lên không chung, hắn mới phát hiện, tiêu cựu sắc thần liên trong điêu khắc thậm chí có một số khác biệt. Chín mảnh trên mặt cánh hoa đều có chữ một đồ án. Đồ án rất rõ ràng, thậm chí sẽ cho người sinh ra đó chính là chân thật tồn tại. Chín loại đồ án theo thứ tự là: mặt trời trói chang, minh nguyệt, tinh thần, gió lốc, mây mù, lôi điện, hỏa diễm, đại địa, nước biển. Đây mới là cựu sắc thần liên võ mạch đầy đủ tình huống. Cựu sắc của ta thần liên võ mạch thật không có giống tụ tập qua bất kỳ đồ án a. Tần Chính cảm thấy buồn bực. Hắn liền xem xét cựu sắc của mình thần liên võ mạch. Cái này không xem không thần yếu, bên dưới vừa nhìn, sắc mặt của không khỏi chợt biến đổi, che bởi vì hắn cựu sắc thần liên võ mạch chín mảnh trên mặt cánh hoa tất cả cũng có đồ án. Nhưng là hình vẽ này, tuy nhiên cũng bị từng đoàn từng đoàn không sạch sẽ máu cho che giấu, không cách nào thấy rõ sở, mà hơi đục máu, dĩ nhiên khiến trong đầu tần chính lập tức hiện ra mặt công chúa thiên mệnh võ mạch tình huống. Mặt công chúa vì sao gặp gỡ sinh mệnh không lâu dài? Nguyên nhân căn bản chính là của hắn thiên mệnh võ trong mạch nhiều ra một đạo không sạch sẽ máu dẫn đến thiên mệnh võ mạch xuất hiện vấn đề lớn. Tần chính tuyệt đối không nghĩ tới, hắn cựu sát thần liên võ trong mạch lại cũng là như thế. Như thế nào như vậy? Không sạch sẽ này máu như thế nào? Cựu sát thần liên võ mạch cũng không phải là trời xanh, mà là đời sau tu luyện. Khó có thể ta tu luyện Cựu Sắc Thần Liên kinh bản thân liền là có vấn đề. Có thể tại sao lại như thế? Tần Chính nghĩ tới rồi Lao Đông Hải Vương Tần Cô Tỉnh, lập tức lại lắc đầu. Lao Đông Hải Vương Tần Cô Tỉnh huyết mạch căn bản không đủ để tu luyện Cựu Sắc Thần Liên võ mạch, hắn cũng chưa từng như thế đi làm, như thế nào biết Cựu Sắc Thần Liên kinh là vấn đề? Hẳn là Lao Đông Hải Vương lấy được Cựu Sắc Thần Liên kinh ngay cả có vấn đề sao? Không biết ta có hay không tu luyện tới thần vũ cảnh, nhưng nếu Cựu Sắc Thần Liên võ mạch là như vậy, liệu sẽ giống như Mặc công chúa như vậy gặp rắc Tần Chính xem một chút võ của mình Mạch, nhìn nhìn lại kia cựu sắc Thần Liên điêu khắc. Giữa hai người cảm giác bài xích còn đang, thậm chí mạnh hơn. Mà nay hắn cẩn thận đi kiểm tra, có thể xác định, vấn đề nằm ở chỗ hoa này biện phía trên đồ án. Bài xích, đó là hay không có thể mượn tới này trở nên cựu sắc của ta Thần Liên võ mạch. Quản ngươi có thể hay không, ít nhất phải thử một chút. Tần Chính dứt khoát trực tiếp rơi vào cựu sắc này Thần Liên trong điêu khắc. Còn chưa từng chờ hắn hai chân rơi xuống đất, võ mạch cùng giữa điêu khắc liền phát sinh mãnh liệt lực lượng xung đột. Loại lực lượng này không phải là chân nguyên, không phải là Thần Liên lực chính là rất kỳ diệu một loại cảm giác tần chính cũng phát hiện cựu sát thần liên võ mạch đang kịch liệt rung động phản phất có nguy hiểm giống nhau hừ tha hơn hủy diệt cũng tuyệt không dùng có vấn đề thấy tận mắt mặc công chúa tình huống đã sớm để cho tần chính đối với kia cái gọi là hơi đục máu có cảm giác nguy cơ mãnh liệt hắn cũng không nguyện ý làm cho mình lâm vào trong nguy cơ cực lớn Nơi đây không hề lùi bất ý đương nhiên cũng là hắn có cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch cùng vương miệng võ mạch mất đi cựu sắc thần liên võ mạch cũng không phải là như vậy hối hận ông cựu sát thần liên điêu khắc lần nữa rung động đứng lên Tần Chính liền thấy một mảnh trên mặt cánh hoa mặt trời chói tràn đồ án bắt đầu tùy hư hoa thực, nguyên bản chính là đồ án, lại như đồng hóa làm chân thật mặt trời chói tràn, thoát khỏi cánh hoa giống nhau, bắn ra ánh mặt trời lấp lánh vô cùng, đưa này sơn động cũng cho chiếu sạ sáng như ban ngày, mà chủ yếu tia sáng xuyên thấu thân thể của Tần Chính, trực tiếp rơi vào kia cựu sắc thần liên võ mạch phía trên bị hơi đục vết máu nhuộm mặt trời chói tràn trên đồ án miến, tia sáng chiếu sạ, làm kia hơi lục máu bắt đầu làm nhạt, hơn nữa chậm rãi tiêu tán. Tần Chính nhìn trong lòng mừng rỡ, cựu sắc này thần liên điêu khắc thật là thần kỳ khó đoán lại có thể có thế này tác dụng mừng dỡ có thừa hắn cũng cẩn thận bên ngoài xem xét có hay không có gì thường phát hiện hết thể như trước cũng là phệ linh yêu thú đã tại cắn nuốt yêu huyết thánh minh chi một cùng yêu linh hạt châu đã tiến vào lô sát trả thái với ngoại giới không biết gì cả trước sau bất quá trong phiến khắc một mảnh trên mặt cánh hoa không sạch sẽ máu tối lui hiện ra mơ hồ mặt trời chói chan đồ án nhưng là ở dưới điêu khắc mặt trời chói chan chiếu xạ hình vẽ này nhanh chóng rõ ràng phản phất hấp thu kia ánh mặt trời giống nhau đợi mảnh này trên mặt cánh hoa mặt trời chói chan đồ án rõ ràng phía ngoài điêu khắc mặt trời chói chan lúc sau khiến cho chuyển hư theo sát thị khắc một bông hoa biện phía trên minh nguyệt đồ án sáng lên quá trình của nó như nhau mặt trời chói chan đồ án như vậy chín mảnh điêu khắc trên mặt cánh hoa đồ án chia ra tùy hư hóa thực một lần sau đó đối với tần chính cựu sắc thần liên võ mạch trên mặt cánh hoa không sạch sẽ máu tiến hành thanh tẩy hơn nữa khiến cho võ mạch đồ án cũng toàn bộ rõ ràng thần kỳ cựu sắc thần liên võ mạch là người vi tu luyện mà thành đã có không sạch sẽ máu tất nhiên là phương pháp tu luyện xảy ra vấn đề hoàn toàn này không cần sửa đổi phương pháp tu luyện làm lại từ đầu trực tiếp có cựu sắc này thần liên điêu khắc tới tiến hành cải thiện. Thật bất khả tư nghị. Nếu là như vậy, ta đây cựu sắc thần liên kinh xem ra thật không thể truyền thụ cho người khác. Ừ, tam hoàng cần phải suy sẹo. Cựu sắc thần liên kinh này vốn là có vấn đề, có nữa sửa đổi của ta, hắc hắc, thật mong đợi ở chỗ này nhìn thấy ngươi môn a. Trong lòng của tần Chính một trận cười to. Cựu sắc thần liên võ mạnh hoàn toàn giống như điêu khắc này giống nhau sau, tần Chính thì có đặc biệt rõ ràng cảm giác, đầu tiên chính là cùng thiên địa tinh khí ở giữa liên hệ, cực kỳ thân mật, so với ban đầu thị mạnh hơn nhiều lắm, phảng phất không cần hắn cố tình làm chỉ cần nghĩ là có thể có cựu sắc thần liên võ mạch kéo cùng thiên địa tương hợp, có nữa chính là thần liên lực cũng rất vi diệu, làm như so với ban đầu càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái. Tần Chính cựu thử nghiệm chứng một chút, hắn cánh tay của phá vỡ, màu bạc máu tươi chảy xích, thần liên lực di động, quét. nhưng cựu giống như quá khứ giống nhau, vừa đi thoáng qua một cái, miệng vết thương khôi phục, nhưng là lúc này tốc độ rõ ràng so với ban đầu nhanh đầu chỉ gấp đôi, một chớp mắt, cựu hoàn thành. quả nhiên có biến hóa lớn, đây mới thật sự là cựu sắc thần liên võ mạch hắn trong hưng phấn liền phát hiện cựu sắc thần liên võ mạch chín mảnh trên mặt cánh hoa đồ án chủ động bắn ra quang mang nhàn nhạt, nhạt không có vào cựu sắc thần liên điều khắc trên đồ án miến, phảng phất là mở ra cấm chế nào đó giống nhau cựu sắc này thần liên điều khắc chỉnh thể lay động chín mảnh cánh hoa phát ra ầm tiếng vang thế nhưng chậm rãi khép lại bao bọc tần chính cho trong đó tần chính có chút bận tâm lại có chút mong đợi lo lắng là đúng cựu sắc này thần liên điều khắc nguyên nhân không biết mong đợi còn lại là điều khắc có thể cho hắn võ mạch mang đến biến hóa hẳn là mới có lợi sao cựu sắc thần liên khắc hoàn toàn khép lại trong khiến cho đen như mực rất nhanh kia chín loại đồ án liền sáng lên, hơn nữa hết thảy tùy hư hóa thực, phơi bày ra tần chính hướng trên đỉnh đầu, thật giống như bọn chúng hợp thành một mảnh thương thiên. Một loại kỳ diệu cảm nộ cũng cùng này đồng thời bò lên trong lòng tần chính. Hán cự sắc thần liên võ mạch giống như trước ở tương ứng cử động. Tần chính con mắt bắn vẻ mừng rỡ như điên đây là cự sắc thần liên võ mạch biến hóa ra sáu. Thần thông. Chương 180, cự sắc thần liên võ mạch thần thông. Từ nhận được cự sắc thần liên kinh bắt đầu, tần chính tiểu thủy cho là cửu sắc thần liên võ mạch thần thông chính là thần liên lực cùng thần liên máu. Dù sao hai thứ này cũng có thể nói thần kỳ thủ đoạn. Nếu là trao đổi nói, đoán chừng tất cả mọi người nguyện ý dùng bọn họ nắm giữ bất luận một loại nào thần thông tới trao đổi trong đó vậy. Cũng chính là như thế, hắn thật không có nghĩ tới, cựu sát thần liên võ mạch còn có một loại chân chính thần thông, hơn nữa còn là dùng để chiến đấu cường hãn thần thông. Tần Chính lập tức toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó, hắn muốn lĩnh ngộ môn thần thông này, khép lại yêu khắc, phản phất hóa thành một mảnh hỗn độn thế giới. Tần Chính chỗ ở khu vực chính là chỗ này hỗn độn thế giới đại địa, mà không trung đang diễn biến một mảnh thương thiên, vốn là hỗn độn thiên cung. Bắt đầu xuất hiện chiếu khắp vạn vật mặt trời trói chăn, càng thêm thế giới minh nguyệt làm đẹp ngôi sao trên bầu trời, theo gió nhi động mây mủ, đại biểu cương mánh lôi điện dị thường bạo liệt hỏa diễm, còn có một mảnh đại địa hiện lên hải dương, mỗi một chủng cũng cùng bầu trời phơi bày là ở diễn biến thiên địa giống nhau, từng cái biến hóa cũng cùng cựu sát thần liên võ mạch tương đối ứng, không ngừng kích thích tần chính cảm giác, hắn trong thoáng chốc có một loại phiêu nhiên muốn bay cảm giác, đây là sáu, tần chính nhìn ngày đó không diễn biến, có nửa cựu sát thần liên võ mạch mang tới cảm giác lòng có chút nộ, hai mắt khép hờ. Cả người hay tiến vào một trạng thái kỳ ảo. Hắn có điều ngộ ra. Thiên khung trên biến hóa còn đang. Chỉ chốc lát sau, Không Linh trạng thái lĩnh ngộ Cửu Sắc Thần Liên võ mạch thần thông tần chính thân phảng phất hóa thành hư vô, không tồn tại giống nhau, chỉ có hắn Cửu Sắc Thần Liên võ mạch hiện lên ở lớn như thế này đích thiên trong đất. Cửu Sắc Thần Liên tận tình nở rộ chứ, chín mảnh trên mặt cánh hoa đồ án cũng tận tình cùng trời phía trên khung kêu gọi lẫn nhau chứ. Liên hệ vi diệu, từng tí cảm ứng hết thể chuyển cho thần chính, làm hắn cảm nộ càng ngày càng khắc sâu. Ước chừng nửa giờ sau, thần chính đột nhiên mở mắt cái kia thật giống như thân thể hư vô một lần nữa hiện hiện ra, thì ra là như vậy. Cựu sát thần liên võ mạch thần thông thật là bá đạo a. so với cái kia lịch thiên phạt thần vũ kỹ càng ngang tàng hơn. tần chính đã lĩnh ngộ, hắn cửu sát thần liên võ mạch thần thông thị 6. trích thủ giả thiên. như thế nào ngày? nhất nguyện tinh thần mây mù phong lôi. như thế nào địa? mặt đất bao la diễn sinh nước lửa thổ. một tay đè ép thiên địa này, sức mạnh của tinh tú nhất chính là trích thủ giả thiên. cũng là khi hắn lĩnh ngộ được môn thần thông này sau, kia diện biến đích thiên khung cũng lặng lẽ thối lui. Khép lại cựu sắc thần liên điêu khắc chậm rãi mở rộng ra tới, một lần nữa trở về bộ dáng lúc trước. Tần Chính hô hấp lấy không khí mới mẻ, tâm tình thật tốt. "Gì? Thực lực của ta thật giống như cũng có tăng lên rất nhiều a." Từ nơi này cựu sắc thần liên điêu khắc khép lại đến một lần nữa nở rộ, trước sau không cao hơn mở giờ, hơn nữa từ đầu đến cuối hắn cũng không có tu luyện tăng lên lực lượng, hay là tại cảm ngộ cựu sắc thần liên võ mạch thần thông, ai ngờ đương lĩnh ngộ sau, lại phát hiện, hắn để y võ cảnh cảnh giới đại thành lại về phía trước đại phúc độ vượt qua, trong mơ hồ phảng phất cũng muốn mò tới thiên vũ cảnh sơ cấp danh giới. Không thể tưởng tượng nổi, cựu sắc này thần liên võ mạch điêu khắc thật đúng là thần kỳ. Thế nhưng giúp ta, rút sáu. Tần chính chưa cảm khái hoàn, rõ ràng phát hiện điêu khắc này lại không còn là dạng tinh thể, thật giống như mất đi hết thể sát thái, đã tiêu hao hết hết thể lực lượng loại, từ nguyên lai sặc sỡ lóa mắt, hóa thành chân thật điêu khắc giống nhau, đen tùi lùi, giống như hòn đá. Hắn dùng tay vớt ve, chính là rất thông thường bằng đá cảm, nhẹ nhàng va chạm chẳng sẽ có một mảnh cánh hoa bị đập bể. Liên tục va chạm, kết quả cả cựu sắc thần liên điêu khắc hết thể vỡ vụn, hoàn toàn không còn tồn tại. Chẳng lẽ là tất cả bí mật lực lượng cũng bị ta dò được, đã tiêu hao hết lực lượng. Tần Chính cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải hắn có thể thấy rõ ràng mình Cửu Sắc Thần Liên võ mạch phía trên đồ án, thật hoài nghi mới vừa kinh nghiệm là có hay không thật. Chờ hắn từ trên kia rách nát liên đài xuống tới, tìm vệ linh yêu thú, lần nữa sợ ngây người. Vốn là lớn như vậy không gian, chống rống, có chừng Cửu Sắc Thần Liên điều khắc, mà nay hết thảy đều đại biến dạng. Cái này, Tần Chính càng thêm xác định, Cửu Sắc Thần Liên khắc căn bản là một cơ quan, chẳng những giúp hắn cải thiện Cửu Sắc Thần Liên võ mạch, lại càng khởi động nơi này hết thảy thiết kế chỉ thấy trên vách núi đá xuất hiện 9 bộ đồ án hình vẽ này chính là cựu sát thần liên võ mạch đặc hữu 9 loại đồ án nhưng là mỗi một chủng đồ án đều có chỗ dọc theo người tỷ như kia mặt trời chói chan đồ án không đơn thuần thị mặt trời chói chan mà là đang một vùng trời đỉnh bốn phía mây mù phiêu miểu, phía dưới lờ mờ bảy biển ra trên mặt đất bao la hết thảy nữa tỷ như tượng trưng cho vùng đất đồ án chính là một thế giới nhỏ loại không chung có ánh sáng núi nhọn bỏ ra phía trên đại địa có thảo nguyên dãy núi có thành trì bên trong thành có người trong núi có yêu thú chờ một chút, các loại đồ án cũng sẽ không tiếp tục là đơn thuần, mà là mang cho người ta mánh liệt sinh cơ, phản phát sinh linh giống nhau. Tần chính mỗi lần nhìn một bộ đồ án, tiểu sinh ra người vào trong cảm giác, hắn cũng là sách sách sương kỳ, không có gì ngoài trên vách núi đá chín bộ đồ án, trên đất của còn có xuất hiện một lớn như vậy thủy tinh thành. nếu nói thủy tinh thành thị thu nhỏ lại hãy, từ bên trong thành thủy tinh kiến trúc còn có rất sống động đích nhân loại cùng yêu thú lớn nhỏ trình độ đến xem, thật giống như rút nhỏ gấp một vạn lần giống nhau, mà xúc tiểu thủy tinh thành chiếm cứ đại không này ở giữa tất cả vị trí thậm chí ngay cả kiếp nhưng cựu bị vây lồ sát trạng thái bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể tỉnh lại vệ linh yêu thú đều bị nhào nặn đến trên vách núi đây cũng là có ý gì thủy tinh thành chín bộ đồ án nói cho ta biết cái gì vẫn nói có này nào đó thâm ảo hàm nghĩa tần chính có chút không giải thích được chân hắn đạp canh giữ chi là chán lơ lửng giữa không trung cũng không có đi đụng vào thủy tinh thành liền trên không trung tới lui xem xét thủy tinh bên trong thành hết thảy trên vách núi đá chín bộ đồ án là không có cái gì khác thường ít nhất tần chính không có phát giác ra được nhìn tới nhìn lui Hắn rốt cục phát hiện thủy tinh trong thành một điểm bất đồng. Đó chính là cả thủy tinh thành đô thật giống như thủy tinh chế tạo, thậm chí những nhân kia cùng yêu thú cũng bày biện ra thủy tinh trạng thái, nhưng lại ở giữa thủy tinh thành ở, có một gốc cây thủy tinh hoa sen, nếu không phải màu sắc là giống nhau, Tần Chính thậm chí hoài nghi thị cựu sắc thần Liên, ở đây thủy tinh trong hoa sen có một quả màu vàng nhẫn. Cái khác cũng là thủy tinh chế tạo, đây cũng là màu vàng. Nó có cái gì bí mật cái gì? Tần Chính đưa tay cầm màu vàng kia nhẫn cho lên. 3. Ngón tay của hắn vừa mới va chạm vào nhẫn. Màu vàng kia nhận thật giống như bị phú dư lực lượng nào đó giống nhau, lập tức bắn ra đứng lên, trực tiếp đeo ở tay trái của tần chính trên ngón trỏ. Tần chính lấy làm kinh hãi, đưa tay muốn ngón tay giữa hoàn hai xuống, kết quả căn bản là không có cách hái xuống. Chiếc nhẫn này thật giống như cùng hắn ngón tay hợp nhất giống nhau. Sau một khắc, càng thêm chuyện của thần diệu phát sinh, cả thủy tinh thành âm ầm hóa khí, biến thành mây mở hết thảy không có vào màu vàng kia trên nhẫn, khiến cho màu vàng nhẫn mặt ngoài hiện ra thủy tinh thành gián giáp. Lập tức chính là trên vách núi đá chín bộ đồ án hết thảy hóa khí, vậy mây mở rơi vào màu vàng trên nhẫn như thế thủy tinh thành giống như chín bộ đồ án ở trên màu vàng nhẫn thế nhưng đan vào thành một hoàn chỉnh thế giới được nhật nguyện tinh thần mây mù lôi điện đại địa thành trì sân cỏ dãy núi nhân loại yêu thú chờ một chút đầy đủ mọi thứ đây rốt cuộc có cái gì bí mật đây tân chính nhìn cái gọi là này thân địa cái gì cũng không có trống, giống, nhìn nhìn lại màu vàng kia trên nhẫn làm như diễn biến một thế giới không khỏi sách sách sương kỳ chỉ chốc lát sau màu vàng này nhẫn hãy thu liêm kia sáng dần dần hóa thành màu đen trở thành một mai từ bên ngoài nhìn vào đi thật tại không thấy được rất thông thường màu đen nhẫn, phán phất là cố ý ở che giấu nó thần diệu, không biết làm như ta tu vi đại thành sẽ hay không thông qua cựu sắc thần liên võ mạch tới đào móc chiếc nhẫn này về bí. Tần chính nghiên cứu hồi lâu cũng không còn phát hiện gì, hắn liền không hề nữa đi kiểm tra. Này nhẫn cứ như vậy mang theo ở hắn ngón trỏ trái phía trên, tần chính xem xét bốn phía cũng không còn phát hiện nữa cái gì, cũng là phệ linh yêu thú toàn thân tản ra vầng sáng, năng lượng ba động phẩm phẩm không chừng đang nhanh chóng giữa lô sắc, mà theo phệ linh yêu thú biến hóa, cái viên này yêu linh trong hạt châu yêu sư cũng là không ngừng phát ra trầm thấp sự giống. Không ngừng tức giận tức từ trong đó phát ra, khiến cho bên trong không gian này yêu linh chi khí rất nặng, cũng là tạo thành thiên địa tinh khí càng phát hỏa. dược cũng không biết từ nơi nào dẫn phát mà đến, ở chỗ này mãnh liệt la lộn Tần chính xem xét một chút vệ linh yêu thú, nó cũng không phải là cái loại này cần thời gian dài bế quan lột xác, có nên không quá lâu, cũng là ở chỗ này ngồi xuống tu luyện. Vốn là sao, cựu xác thần liên điêu khắc vậy không đến giữa một canh giờ lúc, để cho hắn lờ mờ mò tới thiên vũ cảnh bên cạnh, tự nhiên càng thêm khát vọng ăn sáng hoàn thành đột phá, trở thành thiên vũ cảnh cao thủ, tự do bay lượn. Hắn liền ở chỗ này tu luyện cũng chính là hai ngày thời gian, một tiếng nổ vang trong nổ vang luyện tần chính tử tu sợ hãi tỉnh dậy, tần chính trợn mắt vừa nhìn chỉ thấy kia yêu linh hạt châu thế nhưng nổ nát, sinh sản lồng nặc yêu linh chi khí, mà phệ linh yêu thú an vị ở đây đậm đà trong yêu linh chi khí, vốn là yêu linh trong hạt châu yêu sư cũng bị phệ linh yêu thú trực tiếp cho cắn nuốt hết, làm này phệ linh yêu thú thân phát sinh biến hóa kinh người, vốn là tiểu bạch chó dã dấp, hiện tại lại bắt đầu lộ sát thành yêu sư bộ dạng, mà càng làm tần chính khiếp sợ thị yêu linh hạt châu nổ tung chẳng những tàn mát ra kinh người đậm đà yêu linh chi khí hết thảy vờn quanh ở phệ linh yêu thú bao quanh không có nửa điểm thất lạc, lại còn thả ra giống như trước đậm đà thiên địa tinh khí, mà độ dày mạnh, trong mơ hồ dường như muốn ngưng kết thành dịch thể. Tần chính mừng rỡ, lập tức thúc giục tam đại võ mạch, phát động đấu khỏe, dẫn động mạch long thiên thân thể mạch như rồng, còn có kia màu bạc huyết mạch tăng lên tu luyện bí mật, hắn liền vào vào trong một gần như yêu nghiệt trạng thái tu luyện, thực lực thẳng tắp tiêu thăng. hung manh hướng tiên võ cảnh phát động cuồng liệt nhất tấn công, hắn muốn đột phá, giống, phệ linh yêu thú đã ở lỗ xác, nó hống khiếu dần dần từ chó sủa hóa thành thu cuồng đầy giấy uy áp sư tiếng hô, giống như yêu sư đang gầm thét kia cả người cũng tấn manh mạnh trướng, thân thể gầy yếu trở nên cường tráng, toàn thân răng, rớp, toàn diện xoay qua yêu sư bộ dạng hóa quá khứ. Theo hắn lướt xác, trên cổ kia yêu linh cũng ầm ầm nước vỡ. Chương 181, tiểu nhân gặp nhau trung thu. Toàn tâm đầu nhập tu luyện tần chính, kinh nghiệm 3 ngày thời gian, rốt cục có đột phá tư cách. Đại cảnh giới đột phá khó khăn, tần chính đã sớm tự mình trải qua, hay nói cương võ cảnh đại thành đến y võ cảnh vượt qua, làm hắn thật lòng cảm nhận được khó khăn. Vốn là tần chính đã làm tốt trong vòng nửa năm nương lại để y cảnh cảnh giới của đại thành thậm chí có thể thời gian một năm đều chưa hẳn có thể hoàn thành vượt phá. ai có thể nghĩ chuyện luôn luôn làm cho người ta không tưởng được sau đó. cựu sát thần liên điêu khắc mang cho tần chính đúng là lực lượng báo tác đột tiến, làm hắn thoáng cái mỏ tới thiên vũ cảnh bên cạnh, mà nay lại càng bởi vì yêu linh hạt châu phá toái, hoàn toàn làm hắn lấy tốc độ của nghĩ cũng không dám nghĩ, bắt đầu tấn công thiên vũ cảnh. từ đạt tới y võ cảnh đại thành đến bây giờ tấn công trước sau mới bao lâu, còn không tới bán nguyện đây. tần chính cảm khái có thừa cũng có chút thắc vấn, hắn liền phát động mãnh liệt nhất tấn công, hơi dừng lại dừng lại tu luyện sau đó bình tĩnh một chút tâm cảnh, lập tức liền mở hé lên tiếng, toàn thân lỗ chân lông cũng mở ra giống nhau, mạnh lực cuốn hút, trong phút chốc, phu thiên cái địa vô cùng dày đặt thiên địa tinh khí tụ toàn bộ sông vào bên trong thân thể của hắn, nhất là miệng mũi ánh mắt lỗ tai gần như là hắc động giống nhau, điên cuồng cướp đoạt thiên địa tinh khí nhập vào người, tam đại võ mạch cũng hết thể hiện hiện ra, cựu sát thần liên võ mạch trải qua lỗ sát, cắn nuốt tốc độ của thiên địa tinh khí, tốc độ luyện hóa đều chiếm được tăng lên kinh người, vương miện võ mạch cũng cho thấy tác dụng toàn diện vận chuyển, làm đỉnh đầu của tần chính cũng phát ra hiện thần hồ đế quan, đầy đẳng khí thế giống như hoàng giả rất xuống, cựu chuyển hồi long cốt thân thể võ mạch thị chiến đấu hình, dù vậy nhưng cựu hiệu quả kinh người. như thế tam đại võ mạch tương chồng, có nữa thân thể mạch như dòng trợ lực, tần chính một hơi cơ hồ rút lớn như thế này không gian bên trong sở hữu thiên điệu tinh khí đều bị sạch sẽ. đột phá, tần chính chợt để tất cả lực lượng trong đan điền áp sát vào. ung ung, lập tức ở đan điền vị trí truyền tới một loạt tiếng sấm, giống như vạn lôi trỗi lên, hơi thở của hắn cũng trong nháy mắt bành trướng, hơn nữa còn là tăng gấp bội bành trướng. khí thế thật là mạnh, đây tựa hồ là đại cảnh giới vượt qua nha. Phệ Linh yêu thú đã sớm hoàn thành lột xác, cảm nhận được tần chính kia khí thế cường đại biến hóa, không khỏi hành động sợ hãi than. Đông nhiên, tần chính hơi thở nhanh chóng thu liễm, từ dưới mới vừa quần cuộn như biển khí thế một tử hóa thành người bình thường, phản vất tất cả lực lượng tàn đi giống nhau. Đây là Phệ Linh yêu thú nghi ngờ xem xét. Giống. Hơi thở như hòa nhã tần chính đột nhiên phát ra một tiếng hồ khiếu. Theo gầm thế này, mây gió đất trời rung chuyển, vô tận khí lãng tấn mãnh hội tụ ở hắn quanh thân thể, hóa thành từng cái yêu hồ vồ, mà tần chính ngồi ở chỗ đó, tựu như cùng hóa thân làm yêu hồ chi hoàng làm chứa nhiều hổ vương hành động cung bái. Bị vây trạng thái tuột cùng Tần Chính quay đầu nhìn về phía Phệ Linh yêu thú. "Giống." Phệ Linh yêu thú sợ đến hét lên một tiếng, nó có một loại bị ánh mắt thần chính thoáng chốc, sẽ có một loại toàn thân cũng bị nhìn thấu triệt cảm giác, lại càng một loại yêu thú hoàng giả đang nhìn nó, làm nó sợ sệt, ngờ nang, e ngại, trong lòng không tiếp tục nửa điểm đối với Tần Chính là không kính. "Hô." Tần Chính vun ra một ngụm trọng khí. Cái kia đang sợ khí thế cũng nhanh chóng tối lui, khí lãng hội tụ yêu hổ vừa cũng lặng lẽ tiêu tán, hết thảy như thường, phong khinh vân đạm. Dù vậy, Phệ Linh yêu thú nhìn về phía ánh mắt của Tần Chính cũng xen lẫn một tia e ngại. Chỗ sâu trong nội tâm của nó đã bị sâu đập lạc ấn Tần Chính thị yêu thú hoàng giả dấu vết. Rốt cục đột phá, Thiên Vũ cảnh sơ cấp. Từ đó sau, không cần ngự binh thuật, ta cũng vậy có thể tự có bay lượn trong thiên địa. Tần Chính sinh lòng cảm khái, chẳng bao lâu sau, hắn mục tiêu lớn nhất đó là có thể đủ giống như Đông Hải Vương như vậy, bay lượn ở thiên địa ở giữa, du lịch thần vũ này đại lục sông núi lại hạ. Mà nay hắn rốt cục thực hiện. Từ nhận được cựu sát thần liên kinh bắt đầu, tới đến thiên vũ cảnh, trước sau thế nhưng chỉ tốn hao thời gian một năm một năm, chính là tần chính quay đầu nhìn lại, đều cảm thấy đây là một kỳ tích. những cái gọi là thiên tài kia môn, có vô cùng bối cảnh người, chưa từng có người có thể làm được một năm từ lực võ cảnh bước vào thiên vũ cảnh. nghe mưa, ta đã đạt đến thiên vũ cảnh. ngươi chừng mới có thể xuất quan. tần chính buốt ve trên đai lưng treo tiểu bích lò. đó là thần vũ đại lục người người cũng muốn điên cuồng tiên cấp thần binh sáu. thần binh lô. tiến tính vô kể từ một hai tháng tiến về phía trước vào bế quan trạng thái, cho đến tận này, một chút tin tức cũng không có, cũng không biết nàng khi nào mới có thể xuất quan lấy nàng tiên đoán của mình thị trường một năm thật không biết có được hay không trước thời hạn nghĩ đến cùng mặt công chúa gặp vỡ tần chính rất nhớ tìm người nói với nhưng là hắn phát hiện duy nhất có thể lắng nghe hắn tiếng lòng cũng chỉ có yến tính vu một người về phần ngọc tú hình nhà đầu kia đang thức tỉnh đời thứ nhất rất dễ dàng tức giận dẫn phát phiền toái không cần thiết vẫn tiết kiệm một chút tâm sao phệ linh yêu thú tần chính tập trung ý chí đứng lên liền thấy đứng ở hắn cách đó không xa yêu thú giống phệ linh yêu thú phát ra một tiếng đắc ý hưng thiếu hưng phấn tuyên bố ta chính là phệ linh yêu thú ta đã không hề nữa gầy yếu Lúc này Phệ Linh yêu thú chính là vừa yêu sư. Toàn thân trắng như tuyết dâu tóc yêu sư, hoàn toàn tìm không được cậu dạng, hơn nữa rất uy vũ. "Khen, gặp gỡ của ngươi không tồi sao?" Tần Chính vô vũ Phệ Linh yêu thú phần đầu sau này, nàng cũng không cần rất túng học chó sủa. "Giống." Phệ Linh yêu thú tức há miệng tiểu tắn sẽ quá khứ, không nên cử động nga, cẩn thận ta dùng yêu linh." Tần Chính cười hắc hắc nói. "Nàng thử một chút." Phệ Linh yêu thú đắc ý lắc lắc phần đầu, kia sư tông lập tức phất phới đứng lên. Tần Chính vừa nhìn, nơi nào còn có yêu linh, chỉ có kia yêu linh sợi dây còn đang Nhưng là hôm nay trói chính là cái không gian kia túi, nút trong lông bẩm, thật đúng là rất khó làm cho người ta phát hiện. Mất thì mất sao? Tần Chính cũng không muốn thật đi trói buộc nó. Như vậy Phệ Linh yêu thú tất nhiên có rất mạnh tâm tình mâu thuẫn. Hắn vô vô Phệ Linh yêu thú phần đầu chúng ta cũng nên đi. Thực lực tăng lên tới cương võ cảnh Phệ Linh yêu thú, nhưng cựu không biết bay bay lượng, chỉ có thể dương mắt làm bộ đáng thương nhìn thấy Tần Chính dẫn nó rời khỏi. Muốn đi ra ngoài có thể, hết thảy nghe ta. Tần Chính đạo. Phệ Linh yêu thú vội vã gật đầu. Cho nên, ở trong Phệ Linh yêu thú bi ai thống khổ tiếng kêu thảm thiết, Tần Chính bắt lại cái đuôi của nó, xách ngược chứ nó, không cần sử dụng ngự binh thuật, trực tiếp lên không trung, thiên vũ cảnh tự có bay lượn. Trong lòng của Tần Chính nhưng kiểu hơi xúc động. Từ đó sau, ngự binh thuật tiểu thật có thể chỉ dùng tại chiến đấu, mặc dù nói hôm nay võ cảnh có thể bay bay lượn, không có nghĩa là tốc độ đã siêu phàm. So sánh với mà nói, tốc độ của ngự binh thuật có thể khiến Tần Chính đạt tới một cái cực hạn. Nữa phối hợp phong hành thuật, lại càng tốc độ của tuyệt diệu ưu thế. Bọn họ liền từ yêu linh chi môn đi ra ngoài. Kêu yêu linh chi môn tiểu từ đầu tới cuối duy trì chứ bộ dáng như vậy nhì, ở cũng chưa từng đóng cửa. Một người một thú liền rời đi ao nước, trở về sơn động. Bọn họ thẳng đi tới sơn động lối ra. Núi này cửa động vẫn là có cấm chế ở phong bế rất, có thể hay không mở? Phệ Linh yêu thú cố ý lộ ra vẻ khi miệt. Tần Chính khép cười nói, tiểu cái bên tung ngày 7 cấm chế, nơi đây che giấu làm chủ, không để cho ngoại nhân phát hiện cái sơn động này, chân chính cấm chế lực lượng cũng chính là tương đương với Thiên Vũ cảnh sơ cấp mà thôi, sao có thể có thể cho ta mang đến quái dại?" Hắn chắp hai tay sau lưng, trước ngực lập tức nổ bắn ra hám địa truy kia lóe ra nhàn nhạt vầng sáng cầm chế dưới hám địa truy hung đánh đánh một kích mà nát sơn động ra khỏi miệng lập tức hiện hiện ra cả bên trong sơn động cầm chế cũng là toàn thân chỗ này bị phá vỡ trên vách núi đá cũng hiện ra kia cầm chế nhanh chóng nứt vỡ tần chính cùng phệ linh yêu thú đã đi đi ra ngoài tô minh Khải. tần chính ánh mặt trời sáng giữa hạ đứng một người rõ ràng là tô minh Khải. hắn mới đầu là đưa lưng về phía cửa sơn động là ở canh giữ nơi đây coi như là vi bên tung tiên hộ pháp nghe cấm chế bị hoành thoái lúc này mới xoay người hai người này lẫn nhau thấy đối phương cũng là ngần ra, lập tức tần chính tự bạo nộ rồi. Hắn thống khổ này gặp vỡ, chính là Tô Minh Khải bắt đầu, nếu không phải là hắn, như thế nào bức bách Mặc Công Chúa động thủ với hắn, như thế nào để cho hắn thiếu chút bị bên tung trời đánh chết. Tô Minh Khải, chúng ta nên coi là sổ cái. Tần Chính sát ý oanh nghiêm. Sát khí lạnh lẽo này bắt đầu khởi động, lập tức dọa phệ linh yêu thú giật nảy mình lạnh run, nó hoảng sợ xem một chút tần chính, vội vã lui về phía sau, trở về bên trong sân động, bên ngoài không dám ở. Tô Minh Khải thấy tần chính giống như trước chân kinh, hắn xem một chút bên trong sân động, nhìn nhìn lại tần chính. Cảm giác bất tường xuất hiện trong lòng. Thiếu chủ nhà ta đây." Tô Minh Khải trầm giọng nói. "Còn cần hỏi sao, ta sống, hắn nhất định là đã chết." Tần Chính cười lạnh nói. "Không thể nào, chân nguyên của ngươi bị ta cấm chế, như thế nào đánh vỡ cấm chế, nàng thì như thế nào có thể uy hiếp đến thiếu chủ nhà ta?" Tô Minh Khải gần như gầm thét lên tiếng, phương này tung ngày đã chết, nếu là trở lại trời đánh đường, hắn nhất định là bị xử là cực hình. Tần Chính hừ nói cấm chế của ngươi cũng muốn trói buộc ta, hừ, chẳng qua là bự cười. Tô Minh Khải đe dọa nhìn Tần Chính, hô hấp ồ ồ hắn tức giận nói nhất định là mặc công chúa thị nàng cho ngươi bày trong cấm chế để lại thủ đoạn vì thế đối với ta cấm chế tiến hành phá hoại nàng không tiếp tức giận tô minh khải lập tức từ giữa không trong túi lấy ra cái màu tím linh đang sẽ phải lắc lắc tới báo cho trời đánh người của đường chung này đáng hận nhất trong mắt tần chính hàn mang trợn lé hưu lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích trong nháy mắt nổ bắn ra đi chẳng lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích này bộc lộ tài năng trực tiếp đã màu tím kia linh đang cho chém vỡ lạnh lẽo lạnh lẽo cũng làm cho giận dữ tô minh khải thoáng cái giật mình tỉnh lại hắn cũng tỉnh táo lại Ngươi giết chết thiếu chủ nhà ta, ta chỉ có đưa ngươi bắt, giao cho chúng ta đường chủ, như thế ta mới có thể sống sót, mà nàng tất nhiên sẽ bị ta trời đánh đường xử là cực hình. Tô Minh Khải hung tận nói trời đánh đường có 3621 chủng hình pháp, mỗi một chủng cũng làm cho nhân sinh không bằng chết, nàng sẽ nhất nhất thưởng thức. Bại tướng dưới tay, chỉ bằng nàng còn muốn bắt ta. Tần Chính cười lạnh nói, Tô Minh Khải âm lãnh cười một tiếng, cả người chấn động, một cỗ cường bạo khí thế trận từ trên người hắn kích động đi ra ngoài, lực lượng vô hình làm đại địa hé ra vô số khe hở, làm trên đất bản thạch rối rít bạo liệt làm vách núi xuất hiện từng đạo vết rách, hắn hung tợn nói ta đã thị hồn võ cảnh, giết ngươi như làm thịt chó. chương 182, thần thông thần uy, hồn võ cảnh, tần chính có chút bất ngờ đánh giá tô minh khải nhớ được đi tới nơi này trước sơn động giao thủ, tô minh khải vẫn chỉ là thiên vũ cảnh đại thành, đột phá là ở đẳng danh, nhưng cái đại cảnh giới đột phá, nếu nói một đường trinh lệnh, nhất là thiên vũ cảnh đến hồn võ cảnh vượt qua, đó là giữa võ đạo một chất lô sắc, căn bản ngăn trở không những sắc võ mạch mọi người cho ngăn, cho nên đột phá thường thường có thể cần một năm nửa năm, thậm chí hai năm, tô minh khải lại đột phá rất giật mình sao? tô minh khải cười hắt hắt nói, ừ, có chút ngoài ý muốn, mặc dù không biết ngươi là cái gì đặc sắc võ mạch, nhưng chỉ ngươi tuổi thọ phản đoán, đặc sắc võ mạch nhất định là rất giống nhau cái tiêu loại. theo lý thuyết, không thể nào nhanh như vậy hoàn thành đột phá. tần chính phân tích nói, nghe thế phân tích, tô minh khải chân mạnh nhảy lên chính xác, dựa theo thường quy, ta nhưng có thể còn cần thời gian một năm, mới có thể đột phá, nhưng là thiếu chủ nhà ta tặng một đạo thánh linh ánh sáng, giúp ta hoàn thành đột phá, mà nay ta đã thị hồn võ cảnh, chiến lược bạo tăng, có thể miêu sát thiên vũ cảnh cảnh giới đại thành, muốn đánh bại nàng. Đối với ta mà nói, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Phải không?" Tần Chính khỏe miệng tràn ra một nụ cười. "Đích xác, từ y vỗ cảnh bắt đầu, đại thiên lệch cảnh giới, hoàn toàn có thể làm được dây sát, thật sự là lớn cảnh giới vượt qua khó khăn quá lớn, một khi vượt qua thực lực là gấp mấy lần tăng lên, mới có nhảy qua đại cảnh giới khiêu chiến gian nan nói đến." "Nàng con muốn phản kháng?" Thô Minh Khải giễu cợt nói. "Ta Tần Chính chưa bao giờ hiểu được cái gì gọi là thúc thủ chịu trói, muốn bắt ta, cứ tới động thủ." Trong tay Tần Chính xuất hiện Tam yêu cốt truy, giơ tay lên đem cắm trên mặt đất đồ không biết sống chết. Tô Minh Khải xương cốt toàn thân phát ra đùng đùng tiếng vang, ta muốn bắt sống không sai, nhưng là trước bắt ngươi sao? Ta muốn trước hung hãn đánh nàng một đứa, ra khỏi miệng ác khí. Tần Chính đưa tay phải ra ngón trỏ hướng hắn gắp gắp, rất rõ ràng coi rẻ ý. Muốn ăn đòn, Tô Minh Khải giận dữ, trước thân, tiểu vượt qua 10 thước cự ly tới trước mặt Tần Chính, tốc độ kia tiểu cho thấy vượt xa thiên vũ cảnh đại thành cao thủ, tay phải trọng quyền đánh kích, nắm tay cùng không khí ma sát xuất hiện từng mảnh hỏa tinh, tiếng bạo liệt lại càng ở Tô Minh Khải nắm tay bao quanh văng lên, khí thế kinh người, là không tệ sao? máu của tần chính cũng có chút sôi trào, hắn còn không có cùng hồn võ cảnh cao thủ giao chiến qua đây, chiến lược mạnh nhất, trọng quyền xuất kích. hai người nắm tay đều mang tiếng bạo liệt, giống như có vô số sấm sét nổ tung loại, ai cũng không có lùi bước va chạm. Và anh, nhất kính bạo rất đúng anh. tần chính nguyệt hanh nhất thanh, thân lay động hai cái, lực lượng đột nhiên ép xuống, hai chân ao hàm dưới đất, mạnh mẽ ngừng thân lui về phía sau xu thế, ngạnh xanh xanh đứng vững vàng. kia tô minh khải cũng là nảy sinh áp độc lực lượng trầm xuống, muốn cho mình ổn định, tiếp rằng hắn đúng là vẫn còn hơi kém một đường, về phía sau đến lui một bước đại mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề nàng nàng cũng đột phá không được hơn 10 ngày trước nhất chiến nàng căn bản không có như vậy lực lượng tô minh khải cả kinh tiêu lên tần chính vua vỗ tay cười nói thật bất hạnh nói cho ngươi biết ngươi đoán đúng ta cũng vậy đột phá không thể nào tô minh khải nghe nói như thế trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận nàng mới bay lớn tuổi họ một năm trước nàng mới chỉ là lực võ cảnh mà thôi mới ngắn ngủn thời gian một năm nàng sao có thể có thể cùng ta đây hồn võ cảnh cường giả đối kháng hoàn toàn này không thể nào không thể nào nàng có thể tiếp tục thử một chút Tần Chính cười tùng tìm nói, hô, Tô Minh Khải hai tay nắm quyền, dùng sức xuống phía dưới huy động cánh tay, lực lượng cuồng bạo lập tức hội tụ ở trên nắm tay chi, man long quyền, hai đấm trước ngực khép về, lẫn nhau va chạm, ầm ầm đánh ra, quả đấm của hắn thật giống như hóa thành một cái hung ác đáng sợ man long, gầm thét, xé nát không gian, hung ác hướng Tần Chính hung manh đánh qua khứ, lực lượng kia mạnh, chấn động chu vi ngàn thước bên trong không gian cũng xuất hiện một trận không quy luật dao động, vặn vẹo, chừng khoảng trăm mét thôi như cánh tay cây cối hết thể nổ tung đoạn, long tranh hổ đấu, hay đấu khỏe bạn nàng trong mắt tần chính bắn ra vẻ hưng phấn trong hô hấp khí thế như hổ mà nay đạt tới thiên vũ cảnh sau tần chính hiện ra đấu khỏe uy lực gấp bao nhiêu lần kéo lên nữa bằng cường chiến lực tương đương với hồn võ cảnh sức mạnh của sơ cấp phát động lại càng hung ác điên cuồng giống giơ tay lên chính là một quyền đánh giết đi ra ngoài quả đấm này xuất kích liền không còn là nắm tay chính là một cái hung ác đáng sợ yêu hổ vua hai người tranh đấu quả nhiên là long tranh hổ đấu man long cùng yêu hổ giết lẫn nhau với anh một lần nữa va chạm thắng bại tiểu hiển hiện ra có lẽ thực lực bọn hắn tương đương Sau đó này, vũ kỹ đã mang lại thắng bại chỗ nâu chốt. Đấu khỏe, Nịch Thiên phạt thần vũ kỹ lại càng đạt tới tiểu viên mãn trạng thái, giống vậy Nịch Thiên phạt thần vũ kỹ đều không thể chống lại, chớ đừng nói chi là Tô Minh Khải man long quyền. Một quyền đã Tô Minh Khải hai đấm đánh truyền tới tiếng sưng nước, bản thân của hắn lại càng hộp máu nhấc lên khỏi mặt đất, cũng té ra đi. Phong hành thuật, tần chính nhanh như gió chợt về phía trước đột tiếng, ở nơi này Tô Minh Khải chưa té rớt mặt đất sau đó, hắn đang ở một lần xuất thủ, vẫn như cũng là đấu khỏe. Giống, trong tiếng hổ gầm, quyền phong vây chu núi đá cây cối đều bị xoắn nát, võ mạch thần thông, tô minh khải cắn răng, giữ tợn gầm thét, trong phút chốc, vết núi, đại địa, tất cả đá vụn hết thảy bắn ra từng đạo màu vàng nhạt tinh hoa đi về phía trên người của hắn hội tụ, Thoáng cái đem hắn lồng lựu gói lại, tạo thành thật giống như giáp đá phòng ngự. chẳng, tần chính một quyền này vẫn như cũng là su thế không giảm, trực tiếp đánh kia phòng ngự thoái, đánh tô minh khải lần nữa tung bay đi ra ngoài, nặng nghề rơi xuống. nàng thật để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. tô minh khải ngẩng đầu, khắp khuôn mặt thị cho cùng máu tươi, lộ ra rất là vật nhưng là cặp mắt kia lại như là chó sói, âm trí vô cùng. hắn tự tay án lấy mặt đất, chậm rãi đứng lên, chỉ thấy thứ lồng ngực ở máu thịt bé bét, bị tần chính trọng quyền bên dưới hung manh đánh, lại chưa từng đánh nát lồng ngực, chẳng qua là trọng thương mà thôi. ngươi là thạch võ mạch, tần chính đạo, chính xác, ta là thạch võ mạch. tô minh khải gào to một tiếng, bốn phía thạch chi tinh hoa toàn bộ hướng hắn hội tụ lại đây, nhanh chóng bao trùm toàn thân, mới đầu giống như một bộ giáp đá loại phủ thân, không đầy một lát công phu, tốt lắm tự đồ của giáp đá nhanh chóng thâm nhập vào tô minh trong cơ thể của khải. Thân thể của làm hắn phát ra bành bạch tiếng vang, cả người cũng bắt đầu bành trướng, đạt đến 3 thước độ cao. Thế này biến hóa, khiến cho Tô Minh cơ thể khải càng thêm mạnh mẽ, hô hấp có tiếng liền mang theo sấm rền tiếng động, trong đôi mắt lại càng nổi lên màu trắng quang hàn, thật giống như yêu quang một loại. "Giống?" Tô Minh Khải ngửa mặt lên trời gầm thét, hai bàn tay dùng sức đánh lồng ngực. Rầm rầm rầm sáu. Lồng ngực không ngừng truyền tới tiếng động. Mà đại địa, dãy núi cũng rất giống chịu ảnh hưởng, thế nhưng trong mơ hồ cũng như có tiếng vang này. Những cái này núi đá lại càng tự động lay động. Thạch võ mạch võ mạch thần thông là như vậy. Tần Chính cao mày nói: "Tự nhiên không phải là." Tô Minh âm thanh của Khải cũng biến thành rất ô, "Tô mồm đây là thánh linh ánh sáng mang tới trợ rút. làm ta thạch võ mạch phát sinh biến hóa vi diệu, võ của ta mạch thần thông có biến thân hiệu quả, hiện nay chiến lực của ta đem sánh ngang hồn võ cảnh sơ cấp đỉnh núi, đến gần trung cấp chiến lực." Tần Chính khẽ cười nói thật giống như rất mạnh dáng vẻ. Tô Minh Khải cười gần nói: "Ngươi lập tức sẽ biết." Hắn đột nhiên bay lên không nhảy lên, ước chừng 10 thước độ cao, sau đó hung ác đáp đất. Và anh, Đại địa băng liệt, chính là Tần Chính sau lưng núi cũng ầm xuất hiện vết rách. Tiêu chừng cao 5 mét cửa sơn động cũng hoa lạp lạp rơi xuống đá vụn, rung động đại địa kịch liệt run rẩy, giống Phệ Linh yêu thu sợ đến la lên. Rất mạnh sao? Tô Minh Khải nết miệng cười nói, không mạnh. Tần Chính lắc đầu. Tô Minh Khải giận dữ nàng quá cuồng vọng, siêu hắn đạp mạnh mặt đất, làm trên mặt đất xuất hiện một hố nhỏ, bản thân của hắn thì chạy xéo đi ra ngoài, hưu quyền vùng hướng về phía Tần Chính liền hung tận đập tới. Thật không mạnh. Trên mặt Tần Chính thủy chung treo cười nhạt cho. Tô Minh Khải lại càng nổi giận, lực lượng hoàn toàn bộc phát đợi năm tay đến gần tần chính một thước thời điểm tần chính tay phải đột ngột nhất lên phía trên bàn tay kia quang mang màu vàng trận lóe hám địa truy liền xuất hiện chẳng hám địa truy một chút đã kia lớn hữu quyền cho được bạo cũng rút tô minh khải cho quấn quyết đi ra ngoài nàng dụng thần binh tô minh khải đau gào khóc trực thiếu tần chính nhún nhún vai ta có nói qua không cần cái gì nàng nàng sáu tô minh khải hận đến sắp điên rồ ta với ngươi liều mạng võ mạch thần thông điểm cuối cực hóa đá chỉ thấy thân thể của hắn tiếp tục bành trướng thêm đạt tới năm thước độ cao kia bị đánh bạo phát tay phải cũng có thạch chi tinh hoa tạm thời biến hóa ra lực lượng khí thế lại càng bạo tăng mà bị cướp lấy tinh hoa vách núi hùng hùng bắt đầu sụp đổ vô số núi đá bắt đầu băng liệt đại địa đại quy mô ra nẻ hư không hẽ ra từng đạo khe hở khí thế kia nghe rợn cả người cuối cùng hóa đá có đúng không kháng thần minh tô minh khải quát tần chính cười một tiếng ta đây cũng không cần thần minh thử một chút võ của ta mạch thần thông sao lấy ra võ của ngươi mạch thần thông ta muốn nát bấy nó tô minh khải gầm hết lên tần chính đưa tay phải ra cựu xác thần liên võ mạch thần sáu đồng Trích thủ giả Tiên. Trong phút chốc, cựu thiên đỉnh, màu đen lan tràn, che khuất bầu trời, chu vi trong phạm vi ngàn mét tiến vào đen nhánh thế giới, mà khi Tô Minh Khải ngựa đầu nhìn lại, hoảng sợ phát hiện, kia dĩ nhiên là một tay này. Chân chính ngón tay che chắn thương khung. Hô. Bàn tay khổng lồ kia đột nhiên đè xuống. Ầm. Tô Minh Khải gào thét phóng lên cao, muốn đánh vỡ, kết quả lại bị bàn tay kia trực tiếp phép lạc trên mặt đất, tại chỗ vô đức gần gãy xương, nội tạng bị chấn nát, bị mất mạng tại chỗ, thi thể kia cũng bị ép vào đại địa. Đứng ở bên trong sơn động cất dấu Phệ Linh yêu thú nhìn hai mắt trợn tròn, đầu lưỡi phun ra láo trưởng, trợn tròn mắt. Nó chính là thấy Tần Chính tay phải bao trùm một tầng vân sáng, cứ như vậy tham dò đi, kết thúc chiến đấu. Như thế xong việc, Phệ Linh yêu thú chạy đến xem xét, Tô Minh Khải đích xác đã bị đánh chết, chết không thể chết lại, đang trong khó có thể tin, đã nghe Tần Chính ho nhẹ một tiếng, thầm nói võ này mạch thần thông yêu cầu cũng quá cao sao, ta đây lực lượng thậm chí ngay cả một phần 5 cũng không phát huy được, chỉ là thi triển cá gia long. Ách. Phệ Linh yêu thú sợ đến thiếu chút nữa đi thứ này lại có thể là liên một phần năm cũng không phát huy được. song, sau này người như đi theo, nhân sinh của ta sáu, thú sinh sẽ cỡ nào đặc sắc a, các ta, ta không cần sợ hai bị người đuổi rất lâu. phệ linh yêu thú hai mắt sáng lên, giả ra dáng vẻ thâm trầm tương lai, là ta bắt nạt người khác. chương 183, ngọc tú huynh phục hồi đệ nhất, cựu xác thần liên võ mạch thần thông trích thủ giá thiên mệnh, hoàn toàn ra ngoài tần chính tưởng tượng. hắn vốn chính là tính toán cầm lấy tô minh khải đi thử một chút, nếu không, một hán địa truy tiểu đệ chết hắn, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lấy hắn thiên vũ cảnh sơ cấp. Chiến lược mạnh nhất thị hồn võ cảnh sơ cấp tình huống lại đều không thể hóa trích thủ gia thiên hoàn toàn diễn một lần, hơn nữa không phải là theo đuổi lực lượng, chỉ là muốn diễn biến một chút, xem một chút hiệu quả như thế nào. Ai ngờ hắn chỉ diễn hóa ra một phần năm không tới, tiêu không thể chịu đựng, chỉ đành phải vỗ xuống một trường, tránh cho tiêu hao quá nhiều, không còn kịp nữa khôi phục bị tô minh khải phản kích, ai biết cứ như vậy một chút đã tô minh khải đập chết. Tần chính đến đây coi như là rõ ràng võ này mạch thần thông đáng sợ, hắn đều rất khó tưởng tượng, nếu là hoàn toàn phát động đi ra ngoài, vậy sẽ là như thế nào nghe giận cả người. Thần thông này có thể cùng đồ thần giới pháp giống nhau, coi như cuối cùng lá bài tẩy. Tần Chính lợi dụng thần liên lực rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn đi tới Tô Minh Khải trước thi thể, muốn lấy đi không gian của hắn túi, kết quả phát hiện, một cái tát kia thậm chí ngay cả Tô Minh Khải túi không gian đều bị vỡ vụn, bên trong vật sở hữu một mực tàn biến. T. Tần Chính cùng phệ linh yêu thú liếc nhau một cái, cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Trục chết người dễ dàng, thuận tiện nát bấy túi không gian quá khó khăn. Túi không gian là dùng đặc thù chất liệu gỗ chế tạo thành, hơn nữa bên trong có không gian bí mật, cho nên không phải là đối tượng nói. Lực lượng tấn công sẽ có không gian kia làm lực lượng tháo rớt, khó có thể phá hoại, mà phải phá hư, chỉ có thể một điểm, đó chính là tần chính võ mạch thần thông, có nát bấy không gian tác dụng, cũng là ý nghĩa, nếu là có nắm giữ không gian võ mạch người muốn lợi dụng không gian bí mật đối phó hắn, thần thông này hoàn toàn có thể phá giải. Biết ta lợi hại sao? Tần Chính Vô vũ phệ linh yêu thú phần đầu. Phệ linh yêu thú khó được phát ra từ nội tâm đạo lợi hại. Sau này đi theo ta, nàng sẽ không lố là. Hắn phi thân cưỡi ở vệ linh trên lưng yêu thú đi về nhà. Phệ linh yêu thú bị tới rất không tự tại. Rồi lại nể nang bị tần chính cả, chỉ có thể nhịn một hơi, đem tốc độ toàn bộ khai hỏa, chạy về phía Đại Thông Đế đô đi. Kinh nghiệm lột xác vệ linh yêu thú thật là đại biến dạng, từ cầu dạng hóa thành yêu sư dáng dấp, thể chất phát sinh biến hóa kinh người, thì da yếu đuối thật giống như dinh dưỡng không đầy đủ, hiện tại còn lại là cường tráng như châu, mà lực lượng còn đạt tới cương võ cảnh, rất là bất phàm. Người ở bên ngoài xem ra, chỉ biết đưa nó coi như yêu sư, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hội này thị để cho Thần Vũ Đại Lục điên cuồng linh yêu thú, nay đây tần chính hoàn toàn không lo lắng sẽ trọc tới quấy giày. Chờ trở lại bạn Nguyễn Sơn Trang, mới biết được chỗ này đã phát sinh biến hóa. Bạn Nguyễn Sơn Trang tấm biển bị lấy đi, thay vào đó thị 6. Hồ Vương phủ. Hiện nay, đã sớm là người người đều biết, hắn tần chính tần Hồ Vương ở Đại Thông Đế quốc cũng là Hồ Vương, Vương tước vị. Trong Vương phủ tất cả đều là trải qua một chút cải thiện, không còn là bạn Nguyễn Sơn Trang sau đó lấy cung người du ngoạn làm mục đích thiết kế, thật sự chuyển đổi làm phủ để ứng dụng. Vẫn xứng bị một chút nô bộc tiểu tỷ hầu hạ. Vào phủ thời điểm, tần chính liền thấy Ngọc Tú hình thích thú rồi dào chỉ dẫn một chút người nhà nô buộc thu dọn đồ đạc thật xa thấy tần chính, thật hưng phấn chạy tới. đây cũng là mặt trẻ a. kia chạy động, sẽ cho người sinh ra rất nhiều liên tưởng. thất đức ca ca. ngọc tú Hinh trực tiếp đằng phi dựng lên, lao vào trong lòng tần chính. tần chính bị nàng phát trực tiếp ôm nàng từ trên vệ linh yêu thú đối tung mình rơi xuống, thấy ngọc này tú Hinh giống như bạch tuột loại treo tại trên người của hắn, hai bàn tay ôm lấy cổ của hắn thất đức ca ca. nàng đi ra ngoài bận rộn cái gì nữa, ta còn lấy nàng không cần người ta nữa đây. ít dùng mánh lưới, nói, có chuyện gì? tần chính vu vô, vô ngọc tú huynh cái mông, muốn ngọc tú huynh ngây thơ thuần phát. Không giả. Nhưng là, đó là ở nơi này nha đầu từng bước thức tỉnh trước đời thứ nhất, nàng bây giờ chính là một rào hoạt tiểu hồ ly. Không có chuyện gì, chính là sáu. Ngọc Tú Hinh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, rất là hưng phấn, hạ giọng ở cạnh Tần Chính thai đạo ta luyện thành thần binh vực. Thật. Tần Chính vui vẻ nói. Ngọc Tú Hinh ngảy xuống, dùng sức gật đầu. Ta thật không nhìn lầm. Tần Chính thực vì Ngọc Tú Hinh cao hứng, cho thấy này Ngọc Tú Hinh tam thế linh lung thú huyết mạch đã thức tỉnh rất nhiều, ý nghĩa hắn phục hồi đời thứ nhất đã ở gia tộc trong tiến hành. Thần binh vực nói với Tần Chính tới thị một môn vô cùng trọng yếu nghịch thiên phạt thần vũ khí, nhưng môn này vũ khí, hắn cũng không lo lắng truyền ra ngoài, bởi vì phải tu luyện, điều kiện quá hà khắc, phần lớn đều khó tu thành, có chừng vô cùng thưa thất người có thể thỏa mãn điều kiện. Tần Chính vừa tra xét ngọc tú hình thần binh vực. Kia tay nhỏ bé mở ra, nơi lòng bàn tay chính là phập phồng cán dài cự phụ. Đứa này là cấp bậc gì? Tần Chính hỏi. Hẳn là địa cấp thần binh. Ngọc tú hình đạo. Tần Chính không khỏi cảm khái, thần binh lợi khí quả nhiên là tự có thuộc quyền, không cưỡng cầu được. Địa cấp thần binh lại bị húc nhật bán đấu giá lấy ra đưa người, còn nhiều người như vậy có cơ hội lấy không được, lại bị Ngọc Tú Hinh nhận được. Xem ra nhất định chính là Ngọc Tú Hinh. Bọn họ cười nói, hãy tiến vào bạn nguyệt lâu. Phệ Linh yêu thú thì thí điên thí điên đã chạy tới cho ăn, thất đức, chỗ ở của ta ở nơi đâu? Trả lời nó thị tần chính một cước. Bạn nguyệt lâu tần chót. Tần Chính từ trong miệng của Ngọc Tú Hinh biết được một chút tình huống, thì như nơi đây vì sao đổi thành hổ vư phủ, thị thiết y thần hầu cầm đầu một số người yêu cầu một lần nữa mở ra bạn nguyệt sơn trang, tự nhiên đây là cố ý nhằm vào tần chính. Bị Đại Thông Hoàng Đế tự mình hỏi đến, trực tiếp một chút tên Tần Chính thân phận ban thưởng Vi Hổ vương phủ. Nga, đúng, Lô Lâm Nhi tỷ tỷ mấy ngày hôm trước dạng sáng đã tới, nói là Thần Minh Phương diện đã phái ra Tuần sát sử tới Đại Thông Đế đô xem xét đêm khuya hoa sơn trà chuyện của chân linh. Hơn nữa này Thiết Y con trai của Thần Hầu Lôi Hóa Phong chính là nên tên Tâm phúc của Tuần sát sử cũng đi theo mà đến, cho nên phải nàng không nên cùng Thiết Y Thần Hầu phụ Phương diện phát sinh xung đột. Ngọc Tú hinh đạo, nàng nói thêm cái gì cái gì. Tần Chính im thầm cô, khó trách Thiết Y Thần Hầu phủ dám chủ động hướng hắn ra tay tấn công. Nguyên lai là tới chỗ dựa. Ngọc Tú Hinh suy nghĩ một chút, đạo nói thêm này lôi hóa phong rất biết định bọn người, tùy tên kia tuần sát sử tiến cử cho một tên tổng tuần sát sử, thật phải đắc tội hắn, có thể sẽ hậu quả khó mà lường được, cho nên Lâm Nhi trị hồn thiên thần hầu phụ gần đây cũng là phá lệ cẩn thận, không cùng bọn họ có nửa điểm xung đột. Ta biết rồi. Tần Chính đạo. Nàng sợ cái gì? Ngọc Tú Hinh lắc đầu, nhìn Tần Chính. Tần Chính siết chặt cái mũi của nàng, ta cũng không sợ phiền phức, nhưng là cũng không gây chuyện, nếu là Thiết Y thần hầu phương diện dám chủ động trêu cho ta, hắc hắc, bất kể hắn là cái gì bối cảnh nhất luật đánh không tha. Ngọc Tú Hinh vỗ tay nói đây mới là thất đức ca ca. Tốt lắm, ngươi nói một chút tình huống sao? Đời thứ nhất trí nhớ phục hồi thế nào?" Tần Chính hỏi. "Hết thể thuận lợi, ta đã đang nhớ lại đời thứ nhất sáu người sinh bức mặt, thật tốt lợi hạ nha." Ngọc Tú Hinh mặt nhỏ tràn đầy vẻ hưng phấn. Nhìn nàng bộ dáng như vậy nhỉ?" Tần Chính cũng biết, đời thứ nhất này trí nhớ phục hồi vẫn chỉ là bắt đầu, nếu không tính cách của Ngọc Tú Hinh không thể nào vẫn như cũng là thế này khả ái. Nhưng hắn là nhớ rõ đời thứ hai Ngọc Tú Hinh nói cho nàng biết, đời thứ nhất thị sử thượng nữ nhân của hung bạo nhất một trong. Sáu người này xinh bức mặt, cái kích thích nhất. Tần Chính Thuận miệng hỏi một câu. Đương nhiên là thứ sáu, ngón tay tàn sát 162 tên thần giới hạ phàm người, bởi vì việc này cái gọi là thần chọc dân nàng, trực tiếp tiến vào thần giới, giết kia nhằm vào nàng thần vương cho rớt, lại vì vậy dẫn phát thần giới chấn động, kể từ lúc đó, bất kỳ có thể đánh vỡ nhân thần gông cùm xiềng xích, đều không được ngưng lại nhân gian, sẽ bị thần giới giáng xuống lực lượng mạnh mẽ kéo vào thần giới. Ngọc Tú Hinh lúc nói, rất là kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ phát phát. Tần Chính ngạc nhiên Hắn Tự hồ nhớ được Ngũ Đại yêu hoàng trong ký ức của Lưu Hạ nói tới qua điểm này, nhưng chỉ chỉ là một điểm, cũng chưa hoàn toàn xem qua. Theo Tần Chính thực lực tăng lên, nhìn thấy quen mặt càng lúc càng rộng, hắn cũng từng bước phát hiện Ngũ Đại yêu hoàng lưu lại trí nhớ tuyệt đối chẳng qua là cuộc đời hắn trí nhớ kiến thức một phần nhỏ, còn có rất nhiều bí mật không có truyền cho hắn, hoặc là nói là phong ấn, mà chính hắn cũng không biết. Tần Chính tiểu cẩn thận hỏi thăm Ngọc Tú Hinh nhớ lại đời thứ nhất sáu người sinh bước ngoặt, tiền hai cái thị thân tình ở giữa phản bội, phía sau bốn còn lại là một so sánh với một rung động, đôi ảnh vang thời đại kia làm tần chính cũng không khỏi sợ hai thanh, đương ngọc tú huynh trước cầm lại hai đời trí nhớ, lực lượng hoàn thành bảy truy tám khó khăn lịch trình, chân chính đắp nạn xích tam thế linh lung võ mạch sau, tiềm lực của nàng sẽ có rất mạnh. Hai người nói rất nhiều, một ngày thời gian cứ như vậy trôi qua, phệ linh yêu thú cũng là bạn thân đợi ở hồ với phủ, tùy ý chuyển động, thỉnh thoảng đùa bỡn một chút nô bộc tiểu tỷ, tóm lại một câu nói, đó là một thất đức thú. Đêm đó, ngọc tú huynh trong hay là muốn ở giữa tần chính phòng ngủ, tần chính từ lâu thói quen, nha đầu này tỷ lệ thuộc vào trên người của hắn hơi thở. Nhưng càng là đối với hắn máu bạc huyết mạch có điều ý lại, này huyết mạch đối với nàng phục hồi đời thứ nhất chí nhớ trợ giúp lớn vô cùng. Ngọc Tú huynh chẳng qua là nói với Tần Chính trong chốc lát nói, Tiểu nằm lì ở trên giường ngủ tiếp đi." Tần Chính thì tại phía trước cửa sổ ngồi xuống, lặng lặng nhìn bầu trời tàn nguyện trong trí óc tràn đầy một chút đã từng chuyện, trong lúc nhất thời, hắn cũng không ăn tính được tu luyện. Ai? Ngần người thật lâu, Tần Chính mới thở dài một tiếng, rứt khoát ngồi xuống, điều chỉnh tâm thái. Cũng không biết lại qua bao lâu, bên trong gian phòng xuất hiện một cỗ lệ khí, không mạnh, nhưng vô cùng ấm lẫm làm người ta không rét mà run. Tần Chính quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đang ngủ say Ngọc Tú Hinh Mi Tâm ở giữa lần nữa xuất hiện một đạo thụ văn, cho thấy nàng lại bắt đầu phục hồi đời thứ nhất nhớ. Hoàn toàn này chính là từ song đột nhiên tiến hành, không có bất kỳ ngoại giới kích thích, chỉ có thể nói rõ, Ngọc Tú Hinh hoàn toàn thức tỉnh đời thứ nhất chi nhớ đã không quá xa vời. Không bao lâu, kia lệ khí tràn ngập ở bên trong phòng mỗi một góc, Ngọc Tú Hinh Mi Tâm ở giữa thụ văn cũng biến thành rõ ràng, thụ này văn khiến cho Ngọc Tú Hinh đang say giấc nồng cũng lộ ra không còn là khả ái, mà là có một loại tàn khốc. Một đêm, liền ở Tần Chính mất ngủ. Ngọc tú huynh trong ngủ say vượt qua. Những ngày kế tiếp thì khó được thanh nhàn, tần chính mỗi ngày tu luyện, lúc không có chuyện gì làm, khi dễ một chút vệ linh yêu thú cũng vui thích tiêu giao. Cho đến sau nửa tháng, đại thông thái tử lục thiên lãng thị vệ trưởng triều đại nam minh tuần đến. chương 184, ra yếu võ mạnh, đại thông hoàng cung ngự thư phòng. Tần chính thấy đại thông hoàng đế cùng với thái tử lục thiên lãng là bọn hắn muốn mời tần chính tới trước. Hai bên khách sau mấy câu sau liền ngồi xuống chỗ của mình. Thần huynh nhìn ta phụ hoàng có thể có bất đúng. Lục thiên lãng trước tiên mở miệng. Tần Chính đã sớm phát hiện Đại Thông Hoàng đế là lạ, thứ số tuổi căn bản là không có cách giữ bí mật, thì mọi người đều biết, năm nay cũng bất quá thị 60 trường, đặt ở võ giả thấp nhất 200 tuổi trong hoàng cảnh, 60 tuổi liền chúng niên nhân cũng không thể coi là, nhưng là vị này Đại Thông Hoàng đế cũng đã là râu tóc bạc trắng, lông mày cũng trắng, nếp nhăn đầy mặt, tung hoành khe danh, phản phất ghi lại năm tháng vô tình, không hề tinh thần phân chấn, chung khí chưa đầy, hoàn. Toàn chính là lớn hạn buông xuống bộ dạng. Hoàng đế thái thương già rồi. Tần Chính cũng là vẫn không giải thích được vì sao như vậy. Ai, đúng vậy, Phụ hoàng Thái Thương già rồi, đã không có bao nhiêu tuổi thọ. Lục Thiên lãng chua sót nói, tại sao lại như thế? Tần Chính đạo. Lục Thiên lãng cùng Đại Thông Hoàng Đế bốn mắt nhìn nhau. Đại Thông Hoàng Đế gật đầu. Lục Thiên lãng rồi mới lên tiếng phụ hoàng đã từng gặp qua Ám Toán. Ám Toán. Một người khác sinh mệnh lực trôi qua, nhanh chóng giả yếu Ám Toán. Giả yếu võ mạch võ mạch thần thông thân giả yếu. Tần Chính nghi ngờ nói, chính là. Lục Thiên lãng sắc mặt rất khó nhìn phụ hoàng ta thị huynh đệ ba người, phụ hoàng thị đại hoàng tử năm đó lao hoàng đế để cho ba vị hoàng tử các hạng nhất nhiệm vụ, không dựa vào người khác. Ai có thể hoàn thành, ai là hạ nhiệm đế hoàng? Kết quả hai vị hoàng thúc toàn bộ tìm người tương trợ, dù vậy cũng không có phụ hoàng ta hoàn thành Xinh đẹp, nhanh chóng, cuối cùng phụ hoàng kế vị, bọn họ cũng không cam tâm. Ở phụ hoàng kế vị trong ngày hôm ấy, không biết là người nào thế nhưng tìm đến. Một gã có giả yếu võ mạch cao thủ, ám toán phụ thân, thân giả yếu môn thần thông này quá mức thần diệu, phụ hoàng ta mới đầu cũng không có phát hiện bất đúng, đợi đến phát hiện sau đó thì đã trễ, đã dùng hết các loại biện pháp đều không thể giải quyết, thế cho nên trở thành hôm nay dáng vẻ. Tần Chính cũng rốt cuộc minh bạch Vì sao đại thông hoàng đế chỉ có lục thiên lãng một đứa con trai, thân thể của hắn đã không cách nào nữa có bất kỳ con nối dòng. Hắn không có trên miệng. Đã nghe lục thiên lãng tiếp tục nói chuyện này sau khi phát sinh, chúng ta đã dùng hết hết thảy thủ đoạn, biên tìm biện pháp giải quyết, biên tìm hung thủ. Ai? Kết quả là hai tay không. Biện pháp giải quyết dĩ nhiên là phải tìm được vạn năm khó gặp sinh mệnh võ mạch. Cho dù là phát động chúng ta ở thần minh lực lượng, mượn các loại quan hệ, tìm tòi thần vũ đại lục cùng vô biên hải vực, cũng không còn phát hiện một sinh mệnh võ mạch cao thủ, thậm chí căn cứ ghi lại lần xuất hiện loại này võ mạch vẫn mấy vạn năm trước. Về phần hung thủ cũng là tìm được rồi, lại bị người cho ám sát, chỉ tìm được thi thể, cũng hoàn toàn mất đầu mối, làm chúng ta cũng không cách nào tra ra rốt cuộc là vị nào hoàng thúc gây nên. Hiện tại có thể có đầu mối?" Tần Chính hỏi. "Không có." Lục Thiên lãng thở dài hơn nữa phụ hoàng mình cảm giác, tuổi thọ có thể chỉ có 2 năm chừng, cho nên có cái quyết định, muốn mời Tần huynh tương trợ. Tần Chính kinh ngạc nhìn về phía Đại Thông hoàng đế. Có thể cảm giác mình tuổi thọ còn dư lại mấy năm, chỉ có linh võ cảnh, đây chính là vượt qua hồn võ cảnh, hắn thật đúng là không nhìn ra Đại Thông hoàng đế này thế, nhưng cường hãn như thế Nhưng suy nghĩ kim một chút cũng đúng, nếu không phải đại thông hoàng đế võ mạch cường đại, tiềm lực vô cùng, thực lực tăng lên rất mạnh, thân thể kia giả yếu võ mạch thần thông có thể đã sớm đoạt tính mạng hắn. Không biết Lục huynh mời ta hỗ trợ cái gì, chỉ cần ta đủ khả năng, nhất định toàn lực ứng phó. Tần Chính cảm kích Lục Thiên Lãng trước tương trợ, bất kể hắn là hay không vì chính mình sau này cường đại lên thì ngược lại tương trợ, ít nhất phần ân tình này, Tần Chính nhất định phải còn. Thân huynh là người, ta biết, bằng hữu gặp nạn, tự nhiên sẽ ủng hộ. Lục Thiên Lãng trên khuôn mặt căng thẳng rốt cục lộ ra một màn nụ cười phụ hoàng ta tính toán một năm sau trước thời hạn chuyển ngôi vị hoàng đế cho ta, chuyện này quá mức trọng đại, cho nên không thể tránh khỏi muốn ở trước ta kế vị đối ngoại tuyên bố, khi đó tất nhiên sẽ có thật nhiều cái giày, nhất là hai vị hoàng thúc tuyệt đối sẽ không cam tâm, cho nên muốn mời tần huynh đến lúc đó giúp ta giải trừ bọn họ mang tới quái giày. tần chính hơi khẽ cau mày, chẳng lẽ hai vị kia trong tay hoàng thúc còn có sức mạnh rất mạnh mẽ? lục thiên lãng cười khổ nói thật sự bọn hắn có mạnh vô cùng lực lượng, thậm chí để cho trong hoàng thất đại cao thủ đều không thể ở nơi này giữa chút ít năm ra tay với bọn họ, điều này cũng chứng minh bọn họ đích xác là dã tâm mừng mừng. thủy chung không cam lòng. Theo ta được biết, trong hoàng thất đại cao thủ sợ là có linh võ cảnh, thậm chí cấp bậc càng cao hơn cường giả sao. Thực lực của ta, lục huynh cũng ảnh hưởng biết, giúp ngươi một tay vẫn là có thể. Nhưng muốn nói ta giải trừ những phiền toái này xấu. tần chính lắc đầu không phải là ta không lớn, mà là lực có không bắt bớ a. Lấy thực lực bây giờ của tần huynh, đích xác có chút kém, nhưng ta tin tưởng, một năm sau tần huynh tất nhiên có thể nhất phi trùng tiên, có miểu sát linh võ cảnh thực lực. Lục thiên lãng nói lên ken có lực, đối với niềm tin của tần chính làm người ta cảm thấy đều có chút qua được, cười lắc đầu. Tần Chính đạo lục huynh đây là đối với ta có lòng tin đây, hay là đối với một mình ngươi có lòng tin? Lục Thiên lãng nghiêm túc nói nếu là người bên cạnh, ta từ nhiệt không tin, nhưng là Tần huynh, ta tuyệt đối tin tưởng, một năm trước, nàng chỉ là lực võ cảnh, mà nay, nàng lại có thể dễ dàng chém giết Thiên Vũ cảnh cường giả, chỉ là này thời gian một năm, hơn nữa còn không có gì cường đại bối cảnh tới ủng hộ, chỉ dựa vào tự thân liền làm đến thế này, nếu là có ta đại thông hoàng thất toàn lực ủng hộ, ta kiên trì tin tưởng Tần huynh một năm sau, ít nhất cũng là huyền vũ cảnh, thậm chí là thần. Vũ cảnh. Anh sáu Tân Chính có chút không lời. Tu luyện loại chuyện này cũng không phải là tiền ký mau, hậu kỳ tiêu nhất định nhanh đến. Rất nhiều người có thể khi tu luyện tới hồn võ trước cảnh, thuận buông xuôi gió, có thể đến hồn võ cảnh. Tiếp theo 10 năm 8 năm đều khó đột phá một cảnh giới nhỏ, những chuyện tương tự nhiều lắm. Tân huynh, ta còn vì ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ. Tin tưởng, có vật này, một năm sau, nàng Tu Vi định có thể đạt tới một phi phàm trình độ. Lục Thiên Lãng cười từ giữa không trong túi lấy ra một đoạn không hề nữa gọn gàng tơ lụa. Còn không đợi Tần Chính nói gì, Lục Thiên Lãng đã tơ lụa nhét vào trong tay Tần Chính. Tần Chính mở tơ lụa vừa nhìn phía trên miêu tả một bộ địa đồ. Đây là Tần Chính đạo, ta vực ngoại vây địa đồ, Lục Thiên lãng đạo. Trong lòng Tần Chính chấn động mạnh mẽ một chút, hắn cầm lấy tơ lụa bản đồ tay phải nắm chặt. Ta vực là địa phương nào, không ai không biết. Đó chính là một như Thần Vũ Đại Lục ra tiểu thế giới, bên trong có vô số thần binh lợi khí, tìm không đùa bảo vật dày đặc, các loại thứ tốt cái gì cần có đều có. Đồng dạng nơi đó cũng là được xưng Thần Vũ Đại Lục chỗ nguy hiểm nhất. Nghe nói chính là thần bảo, cũng rất ít có có thể đi ra. Gần đây một chút thời gian. Tần Chính cũng dò thăm về đoạn thời gian trước tà vực chuyện, hai tên kia tuổi thọ đại nạn đến, khát vọng thông qua tà trong vực nhất chiến, đánh vỡ nhân thần gông cùng xiềng cũng không có thành công, toàn bộ ngã xuống, thậm chí ngay cả một chút muốn nhân cơ hội tiến vào bên trong, truy cầu gặp gỡ, đi ra cũng lắc đắc không có mấy, cũng đều thị chưa từng thâm nhập vào đi. Chỉ là này vòng ngoài địa đồ, có bản đồ này, có thể khả năng lớn nhất né qua một chút tà vực sát cơ, mặc dù là bên ngoài, vẫn là có rất nhiều bảo vật có thể tìm ra, nói không chừng có thể mang đến vỡ đạo bay vọt. Lục Thiên lắng đạo. Lục Minh vì sao đưa bảo vật này đưa cho ta? Trong Hoàng Thất Đại Cao Thủ không ít, bọn họ nếu là đi trước, sẽ phải có hiệu quả tốt hơn sao? Tần Chính vững vàng tâm thần, cũng không có thu tơ lụa địa đồ đứng lên, thuận tay để ở một bên. Lục Thiên lãng thở dài bọn họ làm sao không muốn đi? Tiếc rằng thoát thân không ra, không lừa Tần huynh nói, lúc đó phái ta triệu Đại Nam Minh Tuấn đi trước Long Tượng dã núi, cũng là mạo hiểm đi trước. Hiện nay Đại Thông Hoàng Thất không nói thị bất bên, cũng là bị giám thị bí mật chứ? Ta rất lo lắng, nếu như một khi bị bọn họ điều tra có Hoàng Thất Đại Cao Thủ rời khỏi, có thể sẽ mạo hiểm đến đây hành thích. Trong mắt Tần Chính Hàn mang lóe sáng lục huynh nói rất đúng hai vị hoàng thúc. Ừ. Lục Thiên Lãng có chút bất đắc dĩ gật đầu. Đến đây Tần Chính mới ý thức tới, hai vị này thực lực của hoàng thúc thật không ngờ kinh khủng. Tần huynh vì ta mạo hiểm, ta nên cáo một chút bí mật tố Tần huynh. Lục Thiên Lãng hít vào một hơi sâu, sắc mặt nghiêm túc đạo bằng vào ta đại thông hoàng thất thực lực, nhưng nếu chỉ là hai vị sức mạnh của hoàng thúc, hoàn toàn có thể mang bọn họ đánh gục, phế bỏ võ mạch, đơn thuần làm cái hưởng phúc vương ra, nhưng là bọn họ tự thân chẳng những tu vi siêu phàm, hai hoàng thúc được phong làm Thiên dương vương, là hắn có Thiên dương võ mạch hiện nay thực lực rất mạnh, thật không biết hiểu. bên cạnh còn có nhóm lớn cao thủ là trọng yếu hơn thị, hắn cùng với hải vực lớn nhất đạo tràng ngày một trong diệu đạo tràng quan hệ cực kỳ mật thiết. ngày diệu đạo tràng, tần nhạc sơn vi chấp sự đạo tràng, cùng tần chính xung đột ngay từ lúc danh dương núi lại bắt đầu, nhưng này ngày chỉ là diệu trong đạo trường địa vị rất thấp tần nhạc sơn gây nên, ngày tròn nên diệu đạo tràng căn bản không để ý, hoặc là nói coi như là biết rồi, cũng không coi ra gì. ngày nhưng là diệu đạo tràng cường đại, đây chính là không thể nghi ngờ. ngày ít nhất diệu đạo tràng đạo chủ được công nhận thần vũ cảnh về phần kia hai hoàng thúc thiên dương vương cũng không phải là cá đơn giản cao thủ thiên dương võ mạch là rất mạnh mẽ võ mạch tự số tuổi mà nói cho dù là không cố gắng tu luyện thuần túy chịu đựng cũng có thể nhịn đến thiên vũ cảnh huống chi cố gắng khổ tu linh võ cảnh thậm chí huyền vũ cảnh cũng có thể tam hoàng thúc thị ngày chiến vương hắn võ mạch không phải là ngày chiến võ mạch sao tần chính đạo đúng vậy lục thiên lãng gật đầu hai vị hoàng thúc cũng là lấy bọn họ võ mạch tên tứ phong số cũng là khi ấy phụ hoàng phát hiện gặp gỡ thân giả yếu võ này mạch thần thông sau dưới cơn thịnh nộ hành động Tần Chính lập tức cảm thấy Đại Thông Hoàng thất gặp phải chuyện khó khăn sợ là vượt xa Long Tượng dãy núi gấp trăm lần không ngừng. Thiên chiến võ mạch, đó là so sánh với Thiên Dương võ mạch còn đáng sợ hơn, hôm nay thực lực của Chiến Vương sẽ rất khó nói có đúng hay không đạt tới thần vũ cảnh, cường hãn quá tà dị. Bất quá, nói đi nói lại thì nếu bọn họ cường đại như thế, còn không dám dễ dàng tới độc thủ, có hay không ý nghĩa Đại Thông trong Hoàng thất ẩn núp trong cao thủ Hưu thần võ cảnh đây. Hôm nay thực lực của Chiến Vương, Lục huynh có thể rõ ràng. Tần Chính hỏi. Thiên Chiến Vương Thiên Phú càng thêm biến thái, nhưng là hắn lại gặp phải qua đánh lén an toán rất có thể thị hai hoàng thúc Thiên Dương Vương Sở Vi, nghề năng hắn tiềm lực trưởng thành, cho nên cho đến tận này có thể cũng chỉ là linh võ cảnh, nhưng là có hay không đã âm thầm chữa trị, thực lực tăng nhiều, tự không cách nào xác định. Lục Thiên Lãng đạo: Tần Chính đạo ngày đó chiến vương chắc có người ủng hộ sao? Thần sắc của Lục Thiên Lãng lập tức có chút cổ quái nhìn Tần Chính. Chương 185: Đô thần giới pháp dọc theo bí mật. Lục Hinh nhìn ta như vậy làm gì? Tần Chính bị Lục Thiên Lãng ánh mắt cổ quái thấy cả người không được tự nhiên. Lục Thiên Lãng đạo: Tiên chiến vương người ủng hộ linh môn quốc vực. Linh quốc vực? Ừ. Đây cũng là phi thường cường đại sáu. Tần Chính nói tới đây cũng là ngẩn ra chờ một chút. Thiên Dương Vương người ủng hộ ngày thị diệu đạo tràng, Thiên Chiến Vương người ủng hộ Linh Mẫn quốc Vực ngày diệu đạo tràng. Linh quốc Vực, hắn lúc này mới phát hiện buồn cười ở đây cũng quá trùng hợp sao? Đúng vậy, mới đầu ta cũng vậy không có chú ý. Danh Dương núi nhất chiến, Tần huynh đối mặt chính là chỗ này hai phe cao thủ. Lục Thiên Lãng cũng cảm thấy thị trùng hợp cực kỳ. Tần Chính đạo xem ra ta nhất định là muốn cùng hai đại này thế lực là địch. So sánh với Danh Dương núi nhất chiến ngày rượu đạo tràng cùng linh cốt vượt xuất động chỉ là bọn hắn cấp thấp nhất chấp sự, lần này đối mặt chỉ sợ là bọn họ sức mạnh mạnh mẽ nhất. ở nơi này hai đại trong thế lực, chấp sự một loại cũng là thiên vũ cảnh đại thành cùng hồn võ cảnh, mà chấp sự số lượng nhiều nhất, đi lên còn có hộ pháp, trưởng lão, vậy cũng là linh võ cảnh, huyền vũ cảnh cường giả a. một khi xuất ra lực lượng, có thể nghĩ bọn họ cường đại đến mức nào, xa xa không là ở danh dương núi gặp phải về điểm này lực lượng có thể so sánh. hoang thất gặp phải nguy cơ, ra ngoài tần huynh tưởng tượng, lục thiên lãng đạo, hoang thất ở thần minh chắc có sức mạnh hết sức mạnh mẽ sao? Tần chính nhưng là rõ ràng tam đại này đế quốc tam đại hoàng thất nhìn qua cũng không cường đây chẳng qua là bởi vì tam đại đế quốc phong vương điều kiện thấp chỉ là thiên vũ cảnh sẽ có tư cách trở thành vương mặc dù thiết kế điều kiện tương đối hạ khắc nhưng là thực lực của phong vương điểm mấu chốt chúng quy vẫn là làm cho người ta sinh sản hoàng thất cũng rất kém cảm giác kỳ thực hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy tam đại hoàng thất tồn tại bao nhiêu năm tháng không thể là là nho nhỏ vương gia có thể so sánh lục thiên lãng đạo bằng vào ta đại thông hoàng thất ở thần minh thực lực mà nói đều có tương đương nặng ngữ quyền báy nhiều thần minh quyết định nhưng là Bọn hắn cũng đều vâng chịu một sự sự nguyên tắc, đó chính là chỉ cần là Đại Thông Hoàng thất Lục gia huyết thống người tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, bọn họ là không tuân theo, trừ phi là Hoàng thất gia người muốn lây dính ngôi vị hoàng đế, bọn họ mới có thể xuất thủ. Đây cũng là thần minh hạn chế Tam Đại Đế quốc cách làm. Trước mắt Hoàng thất thực lực như thế nào? Tần Chính hỏi. Cụ thể chỉ có phụ hoàng ta biết rồi. Lục Thiên lãng nhìn về phía Đại Thông hoàng đế, Gia mua Đại Thông hoàng đế thở dài Hoàng thất lực lượng còn có thể, nhưng người mạnh nhất chỉ là Huyền Vũ Cảnh, ngày mà Diệu Đạo Tràng cùng Linh Cốt trong vực đều có Thần Vũ Cảnh. Tần Chính sợ run thật lâu, các nãi không phải là hy vọng ta trong vòng một năm trở thành thần vũ cảnh sao? Chúng ta chỉ có gửi hy vọng cho ngươi." Đại Thông Hoàng đế lộ ra vẻ lúng túng. Trong hoàng thất mượn không ra một vị thần vũ cảnh, cũng không có làm quen một vị thần vũ cảnh tán tu cao thủ. Tần Chính thật sự là bị Đại Thông Hoàng thất tình huống cho thật sâu kích thích. Đại Thông Hoàng đế bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tần Chính thấy rõ ràng trong mắt Đại Thông Hoàng đế hàm chứa nước mắt trong suốt, phảng phất xúc động thương thế của hắn tâm ở chỗ. Chuyện này vẫn luôn là phụ hoàng thương tâm nhất. Lục Thiên lãng thở dài phụ hoàng ta lúc tuổi còn trẻ, thiên phú cao, Du lịch Đại Lục, từng làm quen chào hai vị hưu, cũng là sinh tử chi giao. Hai vị này bằng hưu ở trong phụ hoàng ta giả yếu võ mạch thần thông sau, tiêu đóng ở bên trong hoàng cung, canh giữ phụ hoàng. Chưa từng nghĩ, một vị đang trùng kích thần vũ cảnh sau đó, tạo nhân an toán, trở thành tàn tật, đã mất. Một vị đạt tới thần vũ cảnh trung cấp, cũng đang 10 năm trước, bị dụ dỗ đi ra ngoài, gặp gỡ tiêu trừ, chết điều góc đường. Ai? Ta hai vị kia bạn tốt, đều bởi vì ta mà chết ta. Đại thông hoàng đế buồn bã thương cảm đắc đạo. Lục Thiên lãng tiếp tục nói trừ lần đó ra, trải qua nhiều mặt cố gắng vẫn là có ba vị thần vũ cảnh cao thủ đến, tiếc rằng một người mất tích, hai người bị giết. cái gì? tần chính con mắt xuất tinh mũi nhọn, cái này ý nghĩa ngũ đại thần vũ cảnh cũng bị ham hại. rõ ràng là có người cố tình làm, ngăn cản đại thông hoàng thất có thần vũ cảnh cao thủ. chuyện này có từng điều tra qua, có cái gì phát hiện? tần chính hỏi. không hề phát hiện, chút dấu vết cũng không có. sắc mặt lục thiên lãng rất âm trầm, lời của hắn cũng làm cho trong lòng tần chính chấn động mấy liệt. ngũ đại thần vũ cảnh cao thủ trước sau gặp gỡ ám sát, lại không có đầu mối, đây chính là thần vũ cảnh cao thủ A Trong tay nắm giữ vô thượng diệu pháp, thủ đoạn thông thiên, liên để lại đầu mối đều không thể làm được, đó là mạnh bao nhiêu lực lượng nha. Đại thông hoàng thất tình thế nguy hiểm, khó giải a. Nếu như nói Long Tượng Sơn mạch cục diện, Cố Nhiên là cá tử cục, nhưng tần chính sâu trong nội tâm là phương pháp phá giải, có ít nhất đấu khỏe, mạng sống hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng này tính là gì? Thần Vũ cảnh cũng có thể không giải thích được bị giết. Lục huynh, nói cho ta biết việc này, còn nghĩ ta vượt ngoại vây địa đồ tặng, nàng sẽ không sợ ta chạy. Tần Chính rất nhanh liền tỉnh táo lại, mắt thấy không khí rất áp lực, liền cười nói: như nếu Tần huynh thật chọn rời đi, ta cũng vậy sẽ không trách Tần huynh, bất quá, ta biết, Tần huynh là người, ngươi là sẽ không giận bằng hữu không để ý. Lục Thiên Lãng chỉ chỉ hai mắt của mình, "Ta Lục Thiên Lãng mặc dù tuổi tác không lớn, trải qua chuyện cũng rất nhiều, trước 10 tuổi, liền kinh nghiệm thần vũ cảnh thần bí bị mất mạng, bên cạnh biết mình tùy thời đều có thể có người phản bội trở thành thích khách tới giết qua, coi như là để cho ta luyện thành một đôi biết người đích tùy nhãn." Tần Chính bật cười nói, "Lục huynh đôi mắt này thị thật độc, bỏ qua bằng hữu, hiển nhiên không phải là hắn Tần Chính gây nên. Cho dù là gặp phải tình huống tuyệt vọng, không có biện pháp đã từng chúng qua độc võ mạch võ mạch thần thông, không độc cũng không được a." Lục Thiên Lãng cười nói. "Ách." Tần Chính có chút ngoài ý muốn, nhìn Lục Thiên Lãng nụ cười trên mặt, hắn thực khó tưởng tượng, Lục Thiên Lãng lại còn từng có gặp như vậy, hắn nhìn nhìn lại Đại Thông Hoàng Đế, hai cha con này, quý vị cao cao tại thượng đại thông đế quốc đứng đầu, cuộc sống ở trong hoàng cung, lại có như vậy khổ nạn kinh nghiệm. "Khái." Lúc này kia Đại Thông Hoàng Đế nhẹ nhàng ho một tiếng, thân cũng có chút yếu ớt tựa lưng vào ghế ngồi, sắc mặt đỏ lên, sự khó thở giống như phát bệnh giống nhau. Lục Thiên Lãng vừa thấy, lập tức đi tới lấy ra một đan dược nhét vào trong miệng đại thông hoàng đế, tay trái ấn ở trước đại thông hoàng đế ngực, nhẹ nhàng liên tính nắm, sắc mặt đại thông hoàng đế mới từ từ khôi phục như cũ. Phù hoàng ta chúng giả yếu võ mạch thần thông, vốn là khó mà chống đỡ được đến bây giờ, cũng là trải qua một chút điều trị mới miễn cưỡng kiên trì nổi, mỗi ngày kia giả yếu võ mạch thần thông ở lại lực lượng trong, cơ thể sẽ phát tác một lần, cần điều trị một phen mới được. Lục Thiên lãng quay đầu hướng tần chính giải thích. Nhìn thuần thuộc quá trình, cũng không có nửa điểm bộ dáng phân trương, cũng biết trải qua rất nhiều lần. Tần Chính đạo giả yếu võ mạch thần thông lưu lại lực lượng không cách nào hoàn toàn loại bỏ. Cái võ mạch thần thông thật quái dị, không phải là chân nguyên có thể bại xích, lúc đó phát hiện sau đó, đã thâm nhập vào phụ hoàng bên trong ngũ tạng, sử dụng các loại bí pháp cũng sẽ đối với ngũ tạng tạo thành tổn thương. Lục Thiên lãng đạo, lại có quái dị như vậy thần thông bí mật. Nếu là thương, vô luận là dạ yếu, vẫn thân thể tàn tật, cũng thương thế của ý nghĩa. Thần liên lực được xưng tu luyện tới cực hạn ở, có thể có không tử năng lực, mặc dù người bị đánh nát, cũng có thể trùng tần tổ hợp lại, vậy nó có thể hay không có tác dụng đây? Không bằng ta thử một chút." Tần Chính đạo, các loại phương pháp cũng thử qua, còn từ thần minh, cầu vãn xin, qua một chút bí pháp cũng là vô dụng. Lục Thiên lãng gián tiếp cự tuyệt đề nghị của Tần Chính. Tần Chính vừa nghe, cũng đúng, cũng không phải là chỉ có hắn thần liên lực có thể làm được chữa thương, giống như kia long tượng đạo tràng trông non sáng sớm, giống như trước có thể trong nháy mắt chữa trị thân thể, nếu từ thần minh, cầu vãn xin, qua một chút bí pháp, tất nhiên là không đơn giản, cũng không có cái gì dùng, hắn thần liên lực cũng không thấy có thể. Liên trở về ngồi, lẳng lặng nhìn, không nói gì nữa nhưng là trong lòng tần chính nhưng cựu lầm bẩm ra yếu võ mạch thần thông bí mật làm sinh mệnh lực biến mất cái này đích xác rất thần kỳ chẳng lẽ tiểu thật không có phá giải chỉ có thể tùy trong truyền thuyết sinh mệnh võ mạch võ mạch thần thông mới có thể khắc chế tần chính nghĩ tới nghĩ lui trong trí hốc tiểu hiện lên đồ thần giới pháp nếu nói đồ thần giới pháp chính là vẽ bề ngoài một thế giới tham ô thế giới này lực làm việc cho ta như thế nào thế giới thần vũ đại lục cùng vô biên hải vực tăng lên chính là nhân gian giới đây là nhất giới giữa nhất giới bao hàm thiên địa và vật cái gì không có ta thì ra chẳng qua là suy nghĩ đồ thần giới pháp dùng để chiến đấu, đó là còn có hay không tác dụng khác đây. Nghĩ tới đây sẽ làm cho tần chính lòng có thế mà thay đổi. Hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía đại thông hoàng đế, mắt lộ ra kỳ quang, muốn xem thấu đại thông hoàng đế nội tại trạng huống, nhưng hắn cũng không hiểu được xác thực đồng thuật, chẳng qua là luyện lịch thiên phạt thần vũ kia tu đến tùy tâm sở dùng bước, để phát huy, cho nên đúng là vẫn còn rất có hạn. Lục Thiên lắng nói, thị võ mạch thần thông giả yếu lực lượng thấm vào đại thông hoàng đế ngũ tạng, đó chính là nói ngũ tạng này bên trong có đồ bỏ đi, dọn dẹp sạch sẽ chính là. Tần Chính tay chầm xuống, nhân vương bút trong tay xuất hiện ở. Hắn cũng không có trực tiếp hướng về phía Đại Thông Hoàng Đế thi triển đồ thần giới pháp, mà là thuận tay viết một tịnh chữ. Cái chữ này là đối với chính hắn, tịnh chữ thành, cấp đoạt thiên địa tinh khí. Cũng may hắn chẳng qua là hơi chút phát huy một chút xíu, cũng không có tạo thành bao nhiêu kích thước. Khi này cái chữ biến mất, Tần Chính tựu trong thân thể cảm thấy phảng phất có một đạo tia nước nhỏ, trong suốt sạch sẽ, chạy khắp toàn thân. Trong cơ thể của làm hắn tất cả tạp chất đều bị dọn dẹp sạch sẽ, không nói ra được thông đấu Quả nhiên có thể, đồ thần giới pháp không chỉ là giết người lại càng ẩn chứa một thế giới hết thảy bí mật, vấn đề ngay tại ở, ta có thể hay không lĩnh ngộ được. Tần Chính trong bụng mừng như điên. Phát hiện này, đích xác làm hắn có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Nếu như vậy có thể, như vậy là hay không có thể tìm một chút những thứ khác bí mật đây? Tĩnh. Hắn thuận tay viết một an tính tính chữ. Trong khoảnh khắc, kia tâm thái hay tiến vào giếng nước yên tĩnh, tính trạng thái của như mặt nước phẳng lặng. Đô thân giới pháp thật là bí mật thiên thành, còn có vô cùng áo nghĩa, cần ta đi đào mọc Tần Chính cao hứng, cũng chỉ có chính hắn có thể hiểu. Ngoài mặt Hắn từ đầu tới cuối duy trì chữ bình tĩnh. Tần Chính sẽ tiếp tục đi tới trước án của Ngự thư, sau đó này, Lục Thiên Lãng còn đang là Đại thông hoàng đế xoa bóp lòng ngực, lão này hoàng đế trạng thái nhưng cũng kiểu rất tồi tệ, hô hấp còn có chút không khói. "Bệ hạ, ngài phải tin qua được ta, sẽ làm cho ta tới giúp ngươi giải trừ mỗi ngày này một lần thống khổ sao?" Tần Chính đạo. Chương 186, Đồ thần giới pháp diệu dụng. Bên trong Ngự thư phòng trở nên yên lặng như tờ. Đại thông hoàng đế cùng thái tử Lục Thiên Lãng cũng kinh ngạc nhìn Tần Chính. Nếu không phải là Tần Chính, đổi lại người khác nói như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không chút do dự chào ra đi, lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi như đây, mà tính cách của tần chính, bọn họ cũng đều biết, không thể nào bắn tên không đích, nhất là lúc trước đề cập qua một lần, bị lục thiên lãng nguyện chuyển cự tuyệt qua, còn nói như vậy, tất nhiên có nguyên nhân, tần huynh có nắm chắc, lục thiên lãng vẫn như cũng là có chút bận tâm, chính là lớn thông hoàng đế cũng tỏ vẻ hoài nghi, bản thân của hắn mà nói, cũng không có lục thiên lãng đối với tần chính như vậy tín nhiệm, cho phép, chẳng qua là đối với con trai ánh mắt, hắn là tuyệt đối tín nhiệm, muốn giải trừ giả yếu thần thông, ta không có nắm chắc muốn diệt trừ mỗi ngày này một lần thống khổ vẫn là có thể tần chính tự tin đạo đồ thần giới pháp đã siêu thoát vũ kỳ phạm vi có thể nói thuật pháp nếu phát hiện phương diện này tác dụng tiêu nhất định có thể giải trừ rơi đây là tần chính đối với đồ thần giới pháp tuyệt đối tin tưởng không phải là ta không tin tùy ý tần huynh mà là phụ hoàng thân chịu không được vùi dập ta có chút ít lo lắng lục thiên lãng đạo ta biết lục huynh sẽ có cái lo lắng dù sao cha con trời sinh cái gì tần chính nhìn về phía đại thông hoàng đế đại hoàng đế bệ hạ có muốn hay không muốn ta thử một lần này sáu Đại thông hoàng đế cũng có chút do dự, tần chính xem một chút hai cha con này, cười tính, ta cũng vậy không bắt buộc, nếu như các ngài muốn, có thể rồi hãy tới tìm ta, không bằng như vậy đi. Đại thông hoàng đế đạo tần chính, ngươi đang ở đây võ đạo phương diện, không thể chê, tiềm lực kinh người, chúng ta phụ tử sau này phải dựa vào nàng ủng hộ, nhưng là trị liệu phương diện, đích xác là ẩn số, ta đây thân, ngươi cũng thấy đấy, hơi có chút sai lầm, tiếp theo bị mất mạng tại chỗ, mà nàng nếu đề nghị, ta tin tưởng, nàng sẽ không bần tiểu, tất nhiên có năm chắc, không bằng thử trước một chút tay trái. hắn nâng tay tả lên. Tần chính vừa nhìn, mới phát hiện đại thông hoàng đế thủy trung tay trái của trong tay háo của nút ở thế nhưng biến hình, hoàn toàn không được tay dáng vẻ, giống như điểu móng nuốt, xương bọc ra. Trong cơ thể ta giả yếu thần thông lưu lại lực lượng, phần lớn bức bách đến tay trái, đây cũng là ta có thể sống sót một trọng yếu nguyên nhân. Mà hiện nay tay trái của ta đã hoàn toàn mất đi chi giác, cho dù là bị người dùng đao chặt đi xuống, cũng không cái gì cảm giác đau đớn, ngược lại không tất lo lắng xảy ra vấn đề. Đại thông hoàng đế đạo, có thể, tân chính đối với bọn họ cẩn thận, cũng không có cảm thấy không thoải mái, ngược lại rất cho phép, không cẩn thận. Đoán chừng đã sớm mất mạng, cho nên đại thông hoàng đế đem tay trái thăm dò, hắn hiện tại cũng chính là khống chế cánh tay của mình, tay trái chính là thành vốt chim giống nhau, vẫn duy trì một cái quái dị dị tư thế. Tần chính liền lấy ra nhân vuốt bút, liền dứt khoát ở nơi này trên bàn tay nhẹ nhàng viết một tịnh chữ. Lần này viết thúc giục gần một nửa lực lượng, một nửa lực lượng viết chữ xong, trong nháy mắt tiêu hao hết. Đồ thần giới pháp huy lực mạnh yếu, thì nhìn thực lực của người sử dụng, chỉ cần có hùng hậu chân nguyên, cơ hồ có thể một khoản pháp thảo dụng một triệu người thánh mạng. Này tịnh chữ lặng lẽ biến mất. Nhìn lại tay trái của Đại Thông Hoàng đế nhanh chóng sẽ có một đạo vầng sáng nhàn nhạt từ thứ tự thể tay của viết bối xích lan tràn ra, nhanh chóng khuếch tán đến trên cả tay trái, tới đầu ngón tay. Ba người tiểu trơ mắt nhìn kia tay trái từ da bọc xương trạng thái, nhanh chóng bành trướng một chút, có huyết dục loại, thậm chí Đại Thông Hoàng đế đều cảm thấy một tia ngứa một chút cảm giác, nhẹ nhàng vừa động, tay trái liền chuyển động mấy cái. Thật, thật, thật có thể. Đại Thông Hoàng đế cảm xúc xấu nhất, nét mặt giàn mua tràn đầy vẻ mặt khó thể tin. Lục Thiên Lãng cũng trợn tròn mắt tần hình, nàng chân thần, này cũng có thể giải trừ tay trái của ta nhưng là mất đi chi giác hơn 10 năm thời gian, lại còn có thể ở này khôi phục như cũ. Đại thông hoàng đế trong đôi mắt giàn mua nổi lên kích động lệ quang. "Phu hoàng." Lục Thiên Lãng dung giọng nói. Đại thông hoàng đế từ từ hoạt động ngón tay trái, tướng ngốc, rất nhanh sẽ tự nhiên, hoàn toàn không cần thời gian tới thiếu. Tần Chính nhìn ở trong mắt, âm thầm mừng rỡ. Lần nữa này chứng minh, đồ thần giới pháp cũng không phải là đơn thuần giết chóc đơn giản như vậy. Hắn hai mắt khép hờ, hít sâu mấy hơi, lợi dụng thần liên lực nhanh chóng tự thân khôi phục, chỉ chốc lát sau, hắn liền khôi phục tới trạng thái tốt cùng. Hoàng đế bệ hạ, hiện tại có thể làm cho ta xuất thủ sao? Tần chính cười nói, có thể, có thể. Đại thông hoàng đế vội vã ngồi thẳng cả người, nàng muốn ta như thế nào phối hợp? Tần chính cười một tiếng, hoàng đế bệ hạ chỉ cần ngồi ở chỗ đó thay đổi xong, hết thể có ta. Đại thông hoàng đế có chút kích động gật đầu, chính là lục thiên lãng cũng là gương mặt vẻ kích động. Tần chính nhấc lên nhân vương bút, ở cách trước ngực đại thông hoàng đế nửa thước địa phương, thi triển đồ thần giới pháp, viết một tình chữ. Lần này hắn là toàn lực ứng phó, không giữ lại chút nào thi triển. Nhân vương bút vận chuyển lập tức khẽ động bên trong hoàng cung đích thiên tinh khí toàn bộ tràn vào thiên lai hội tụ ở trên nhân vương bút khiến người ta vương bút nổi lên nhàn nhạt phát sáng hào quang màu bạc tinh chữ chậm rãi tàn đi tiêu tinh hoa liền hết thảy không có vào trong độ lực đại thông hoàng đế sau đó chỉ thấy đại thông hoàng đế hai mắt khép hở, dụng tâm đi cảm ứng lục thiên lãng thì khẩn trương ngó chừng cũng chính là chỉ trong chốc lát liền thấy trên mặt đại thông hoàng đế hiện ra một nụ cười dần dần nụ cười càng phát rực rỡ tân chính cùng lục thiên lãng nhìn nhau có hiệu quả cái này Tần chính mới an tâm làm hồi trôi ngồi vận chuyển thần liên lực nhanh chóng lực lượng khổ hải phục Chờ hắn lần nữa mở mắt, kia đại thông hoàng đế đã đứng lên, đi xa đi tới trước mặt Tần Chính, "Không người thi lễ đa tạ sáu." "Bệ hạ, có thể làm cho này không được." Tần Chính vội vã ngăn trở. "Phu hoàng, ta cùng với Tần Chính là bằng hữu, thì huynh đệ, nàng không cần như vậy." Lục Thiên Lãng cũng rất thị vui vẻ. Đại thông hoàng đế cảm khái đạo hơn 10 năm tới nay, ta mỗi ngày cũng muốn thừa nhận một lần thống khổ khó tạ, từ hôm nay, rốt cục bình thường. Lục Thiên Lãng cũng là mặt tràn đầy chân thành đạo Tần huynh, "Đa tạ. Huynh đệ nhà mình, nói việc này làm gì?" Tần Chính cười nói. "Kế tiếp" Ba người trò chuyện tiểu tương đối vui vẻ. Lục Thiên Lãng thậm chí mong đợi Tần Chính có thể giải trừ Đại Thông Hoàng Đế bị chúng giả yếu thần thông. Đối với lần này, Tần Chính cũng là không đường cho lựa, hắn mới vừa vặn tìm được một điểm đồ thần giới pháp dọc theo đi ra lông, xa không thể nào đạt tới như vậy cao tham bước. Buổi chưa dùng qua sau cơm trưa, Tần Chính lúc này mới cáo từ rời khỏi. Đợi rời khỏi, sẽ có một người trung niên nam tử xuất hiện ở bên trong ngự thư phòng. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, rốt cục cởi ra mỗi ngày này thống khổ. Trung niên nhân cung kính hành lễ, đứng lên đi, bác ngạ. Đại thông hoàng đế tâm tình thật tốt ngồi xuống nói chuyện. Bác Ngạn đứng dậy vừa hành lễ với thái tử Lục Tiên Lãng, lúc này mới ngồi xuống. Người này là đại thông hoàng thất Cung Phụng, thì đại thông hoàng thất người mạnh nhất, cũng là đại thông hoàng đế hiện tại nhất lệ thuộc vào chỗ dựa thị Huyền Vũ cảnh Tu Vi Đại Thành, nói là sớm có cơ hội tấn công thần vũ cảnh, lại bị đại thông hoàng đế ngăn trở, sợ hắn trở thành thần vũ cảnh sẽ gặp phải ám sát, cho nên Bác Ngạn hiện tại mặc dù là Huyền Vũ cảnh Đại Thành, tiêu chiến lực cá nhân mà nói, không cần thiết bại bởi thần vũ cảnh sơ cấp. Bệ hạ, ta có cá ý nghĩ, không biết nên không nên nói. Bác Ngạn đạo. Nói, ta và ngươi mặc dù quý vi quân thần, nhưng ta cho tới bây giờ đều muốn ngươi coi làm huynh đệ." Đại Thông Hoàng đế cười nói. Bác Ngạn xem một chút Lục Thiên Lãng, hơi vừa cúi đầu, rồi mới lên tiếng ta cảm thấy cần phải diện trừ Tân Chính." Chẳng? Lục Thiên Lãng ghế ngồi ngay lập tức bị rung động lực lượng làm vỡ nát. Hắn lạnh lùng đe dọa nhìn Bác Ngạn. Kia Bác Ngạn cúi đầu, cũng không có lập tức giải thích. Đại Thông Hoàng đế thu liễm nụ cười, ngó chừng Bác Ngạn thật lâu, rồi mới lên tiếng vì sao? Tân Chính người này trong tay nắm giữ quá nhiều bí mật, đấu khỏe, thần binh vực còn có thần diệu này khó lường viết chữ giết người phương pháp nếu là bí mật giết chết hắn bắt được những đồ này giao cho bên trong hoàng cung cái kia chút ít huyền vũ cảnh cao thủ tu luyện thế tất có thể rất lớn mức độ tăng lên lực chiến đấu hơn nhiều nâng hy vọng gửi khi hắn như thế trên thân người thiếu niên muốn tốt hơn nhiều bác ngạn nói bác ngạn lục thiên lãng giận tí mặt ánh mắt như đao đe dọa nhìn bác ngạn nàng không nên ép ta giết người thái tử ta đây là vi hoàng thất suy tính bác ngạn đúng ngự đạo quét trong tay lục thiên lãng hàn mang lõi lên lợi kiếm điểm chỉ e của bác ngạn nàng lặp lại lần nữa Có tin ta hay không lập tức giết nàng. Thiên sáng, vương kiếm. Đại Thông Hoàng đế quát lên. Phu hoàng sáu, Lục Thiên lãng đạo: "Ta biết tâm tình của ngươi, nhưng làm một hoàng đế, ngươi nên tổng hợp suy nghĩ, bác ngạn cách làm đích xác rất thiếu sót, nhưng hắn cũng đích xác là vì hoàng thất suy tính." Đại Thông Hoàng đế nghiêm túc nói. Lục Thiên lãng hít vào một hơi sâu, trầm giọng nói: "Nếu không phải nể mặt hắn một lòng vì hoàng thất, là hắn thế này vong ân phụ nghĩa giải thích, ta phải giết hắn." Nói xong, cũng không còn nói cho Đại Thông Hoàng đế cái gì, xoay người hắn đi. Bác ngạn đạo bệ hạ, Ta biết tâm tư của ngươi. Đại Thông Hoàng đế thở dài hơn 10 năm, thiên sáng thở nhỏ liền sống ở trong hoài nghi, chân chính có thể tìm được một hoàn toàn tin được, có thể mang mình phía sau lưng giao cho người của đối phương, quá khó khăn, hắn đối với phần này tình hình đệ nhìn rất nặng, mới có thể kích động như thế. Ta hiểu, chỉ là của ta cảm thấy xấu. Bác ngạn còn muốn nói. Đại Thông Hoàng đế khoát khoát tay, chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi nếu như sớm mấy năm, ta cũng vậy sẽ sanh ra nàng ý tưởng này, người đã giả, đại nạn buông xuống, mới có thể cảm giác được tình nghĩa vô giới, Lãnh Khốc vô tình thị hoàng gia chuẩn bị, nhưng người quá vô tình sống còn có cái gì niềm vui thú đây? hắn nhắm mắt lại, thản nhiên nói bác ngạ, nàng cũng không cần một mình đi động thủ, đến tiên trạng hậu tấu, không nói phần tình nghĩa này, chỉ một mà nói tần chính người này, hắn nắm giữ đấu khỏe, thần minh vực, còn có thần bí kia viết chữ thủ đoạn sát nhân, ngươi cho rằng ngươi có đến, có thể tu luyện cái gì? ta cũng vậy không dám khẳng định, bác ngạ đạo, ta nhưng cấp cho một mình ngươi trả lời khẳng định, nàng nhất định tu luyện bất thành. đại thông hoàng đế nói cực kỳ kiên định hắn nắm giữ việc này, tùy tiện lấy ra một, cũng là làm những cường giả kia môn người của thần minh quen mắt nhưng không có một vì vậy ra tay với hắn, ngươi cảm giác phải là vì sao? Bởi vì căn bản không cách nào tu thành, mỗi một chủng nghịch thiên phạt thần vũ kỹ đều có được vô cùng điều kiện hạ khắc. Bác ngạn đạo nhưng ta tuyệt không cho là, nâng hoàng thất tương lai gửi tại như vậy trên thân một thiếu niên, thì chính xác. Đại thông hoàng đế tự lầm bầm đạo đúng vậy, hắn thật có thể mang đến kỳ tích cái gì, sợ rằng cả ngày sáng bản thân đều không có cách nào hoàn toàn thuyết phục mình sao. Chương 187, gặp nhau mạc phi vân. Rời khỏi hoàng cung, trong lòng tần chính tràn đầy đối với đồ thần giới pháp nhãn thần bí mật một chút thiết tưởng. Hắn lúc trước sở dĩ sẽ nghĩ tới một tình chữ, là bởi vì cảm thấy các loại lực lượng tiến vào thân, vậy cũng là bên trong thân thể đổ bỏ đi, hắn không thuộc về tự thân, cho nên phải dọn dẹp sạch sẽ, liền muốn đến tỉnh chữ. Sinh ra kết quả, ngoài ý liệu tốt, cũng làm cho tần chính càng thêm nối với đồ thần giới pháp sung mãn ý nghĩ. Cùng nhau đi tới, hắn cũng không còn nhàn rỗi. Thỉnh thoảng người hầu vương bút trong tay áo của ở tả cái chữ, muốn nghiệm chứng. Kết quả mới đầu hai chữ còn may, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng cũng không có nguy hiểm à? tả đến chữ thứ ba, lại thiếu chút mang cho hắn nguy hiểm. Sau đó này. Tần Chính mới ý thức tới, Đồ thần giới pháp cũng không phải là tùy ý ứng dụng. Phải nhớ dọc theo người thứ bí mật, cũng cần từ từ sẽ đến nắm móc, vội vàng sao động không được. Đây không phải là chúng ta Đại Thông Đế quốc hổ vương cái gì? Đang đi tới, một cái gai âm thanh của thai từ bên trái chỗ không xa truyền tới. Tần Chính nhìn lại, nói chuyện chính là Thiết ý tiểu thần hầu Lôi Hóa Vân. Ở nơi này Lôi Hóa bên cạnh Vân, còn đứng một nhìn dáng dấp 25-26 nam tử trẻ tuổi, cùng Lôi Hóa Vân giống nhau đến mấy phần, nhưng là hơi thở mạnh hơn, hơn nữa tự thân mang theo một cấu ngạo khí, nhìn về phía ánh mắt người khác đều mang kính thị. Đương Tần Chính nhìn về phía hắn sau đó, người này chẳng qua là rất lạnh nhạt liếc nhìn Tần Chính, liền không hề nữa đi xem hắn, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thật giống như Tần Chính căn bản không đáng giá hắn đi chú ý. Đối với cái này Lôi Hóa Vân kỳ nhân, Tần Chính là rất không có hảo cảm. Hắn cũng lười phản ứng, Tiểu thẳng đi thẳng về phía trước. Đứng lại. Lôi Hóa Vân nhưng có chút nổi giận, lớn tiếng quát. Mặc dù có Hồn Thiên tiểu thần hầu Lô Lâm Nhi nhắc nhở, nói là Lôi Hóa Vân dựa vào cái đến từ thần minh đại ca Lôi Hóa Phong muốn trở về, hết khả năng nhẫn nhịn. Không nên phát sinh xung đột, cũng không đại biểu tần chính thật sẽ nể nang. Này người hán, rất ít chủ động đi khiêu khích bới móc gây phiền toái, nhưng là từ trước đến giờ không sợ quấy rầy, cũng cũng không trước bất kỳ ai cúi đầu. Có việc, tần chính đưa lưng về phía bọn họ, lạnh nhạt đạo, nàng đây là thái độ gì? Xoay người lại, vốn tiểu thần hầu nói chuyện với ngươi đây, đừng tưởng rằng ngươi có đến thưởng thức, trở thành ta đại thông đế quốc hổ vương, có thể cao cao tại thượng, nói cho ngươi biết, ở trong vốn tiểu thần hầu mắt, nàng, tần chính vẫn như cũng là đại viêm đế quốc đông hải vương phủ nô tài. Lôi hóa vân quát lên đã nảy thị khiêu khích tân chính trầm gì gì xoay người lạnh nhạt liếc nhìn lôi hóa vân người này bất quá là ý thế hiếp người tiểu nhân mà thôi căn bản không cần ngó ngàng tới ánh mắt của hắn rơi vào lôi hóa bên cạnh vân trên thân người trẻ tuổi ngươi dám đối với ta lớn lối như vậy cũng là bởi vì đại ca của ngươi lôi hóa phong trở lại đúng không không sai đây chính là ta đại ca lôi hóa phong tương lai thần minh tổng tuần sát xử lôi hóa vân kiêu ngạo đạo biết ta muốn đi làm gì cái gì đi phong vương đại ca của ta trở lại đương kim hoàng đế sẽ phải ngoan ngoãn đem chúng ta thiết y thần hầu nhất mạch phong ban thưởng là vua tước từ nay về sau chúng ta chính là thiết y vương, ta chính là tiểu vương gia, nàng không giống cá tiểu vương gia. tần chính quan sát tỉ mỉ lôi hóa vân, vẽ mặt thành thật đạo bản thân ta hiểu ngươi giống như tiên hệ. lôi hóa vân khí nhảy lên cao bao nhiêu, cả giận nói ngươi dám mắng ta. tần chính hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như đau, trực tiếp nhìn gần quá khứ. vô hình kia bị áp thẳng vào ánh mắt tâm linh, làm rơi chân muốn mắng người lôi hóa vân sợ đến khẽ run rẩy, hắn không khỏi nghĩ tới rồi lao tam núi hầu gặp bỡ. đây chính là thiên vũ cảnh, bị tần chính một chút thì cho đánh thành trọng thương. nàng rất cuồng, lôi hóa phong mở miệng. Nói vậy các hạ, ta nên rất không điên." Tần Chính thẳng nhiên nói. Lôi hóa Phong cười lạnh nói, "Nàng có tư cách gì so với ta, một nô tài mà thôi? Dù sao cũng hơn dựa vào rốt ngông ngựa mới có thể về nhà người muốn tốt hơn nhiều sao?" Tần Chính làm như còn thưởng thức một chút người của rốt ngông ngựa, đây chính là hiểu được định hót nô tài. Lôi hóa vẫn nghe, kêu lên ngươi nhất định phải chết," nàng chọc giận đại ca của ta. Chỉ thấy kia Lôi hóa Phong mắt lộ ra sắc cơ, quanh mình ôn hòa cũng trong nháy mắt giảm xuống, khiến cho trên đường phố người đi qua đều cảm thấy toàn thân phát rét, sợ hãi tránh ra tới. "Đừng tưởng rằng ngươi là vương tất vị." Ta liền không dám giết nàng." Lôi Hóa Phong lạnh như băng nói. Tần Chính nhún nhún vai ta nhưng lời nói, "Đừng tưởng rằng ngươi tới từ thần minh, ta liền không dám giết nàng" lời nói này cái gì? "Ngươi muốn chết, ta thành toàn nàng." Lôi Hóa Phong khí đãng bắt Vương, cất bước liền hướng Tần Chính đi tới. "Đại ca, chờ một chút." Lôi Hóa Vân vội vàng kêu lên. "Chuyện gì?" Lôi Hóa Phong trầm giọng nói. Lôi Hóa Vân gục ở bên thái Lôi Hóa Phong nhỏ giọng thầm thì hai câu. Vốn là khí thế rất thịnh, muốn giết người Lôi Hóa Phong hơi thu liễm một chút sát ý, lạnh lùng liếc nhìn Tần Chính coi như số người gặp may cho ngươi một quả không chết cơ hội, thì cho ta lão lao thật thật đứng ở chỗ này, chờ ta trở lại, nếu ta trở lại, nàng không ừ. hề nữa, Trông Nam, có ai cho ngươi chỗ dựa, ta phải giết nàng." Nói xong, xoay người rời đi. Cái này đến phiên Tần Chính trận tròn mắt. Hắn có thể nghĩ đến Lôi Hóa Vân nói rất đúng, hắn cùng với Thái tử Lục Thiên lãng quan hệ rất tốt, để cho Lôi Hóa Phong hơi có chút nể nàng, đến cũng bình thường, nhưng này người lại, nhưng cựu cuồng vọng không còn giới hạn, lại để cho hắn đứng ở chỗ này chờ chết. Gặp qua cùng, chưa từng thấy thế này cùng. Có bệnh. Tần Chính sao có thể có thể nể nàng Lôi Hóa Phong? mới vừa nếu không phải Lôi Hóa Vân ngăn trở, động thủ thật, hắn sẽ không chút do dự hóa lôi gió đánh thành như đầu lợn nhi. Hắn cũng không có ở chỗ này đợi chốc lát, tiếp tục hướng phía trước đi, trở về Hồ Vương phủ. Hồ Vương chính là Hồ Vương. Tiếng cười từ trong đám người vây xem truyền đến, có một người dẫn dắt nổi tiếng tức người trẻ tuổi đi ra, thẳng đi tới trước mặt Tần Chính tự giới thiệu mình, "Ta tên là Mạc Phi Vân." Tần Chính dừng bước. Hắn có đúng không cái tên này có điều nghe thấy. Mạc Phi Vân, yêu nhân vương tộc tương lai một trong người thừa kế, thị đời thứ hai Ngọc Tú huynh người theo đuổi, vốn là ở Long Tượng tộc gặp phải khó khăn là muốn tới tương trợ, lại bởi vì không thể đi trước, có thể hay không uống một chén. Mạc Phi Vân Đạo, Tần Chính tự nhiên đồng ý, hắn cũng rất muốn biết vị này đời thứ hai Ngọc Tú hình người theo đuổi tới Đại Thông Đế đô mục đích, phải biết rằng yêu nhân vương tộc là một đặc thù chủng tộc, bọn họ là nhân tộc cùng yêu tộc kết hợp sinh ra đời sau, ở nhân tộc cùng yêu tộc cũng không bị chào đón, thậm chí đã từng một lần gặp phải tàn sát, lúc này mới xây dựng thành yêu nhân vương tộc, kinh nghiệm vô số năm tháng phát triển, yêu nhân vương tộc lực lượng cũng đạt tới đỉnh núi, tuy nói không đến nỗi có thể đối chọi với thần Minh, như vậy cường thế nhất lực. Nhưng thần minh muốn tiêu diệt dụng bọn họ, tuyệt đối là nguyên khí tổn thương nặng nề, thậm chí có thể lúc đó thua. Hai người ở nơi này trên con đường tìm một tử lâu, muốn cá gần cửa sổ cái bàn. Mỹ vị món ngon mang lên. Mạc Phi Vân thuận tay thi triển cá bí pháp, tạo thành có cách đưa ánh sáng, nhưng ánh sáng này thị trong suốt, không phải là cao thủ cũng rất khó phát hiện. Ta cảm ơn trước Tần huynh danh dương núi nhất chiến. Mạc Phi Vân bưng chén rượu lên. Này, thật giống như không cần ngươi tới cảm ơn ta sao? Tần Chính đạo. Mạc Phi Vân ngượng ngùng cười một tiếng cũng là, mặc dù ta đối với tú huynh có hảo cảm có thể nàng đối với ta lại từ trước đến giờ phải không để ý lờ đi, không bằng Tần Huynh à, có thể được gia nhân cười một tiếng, hổ thẹn. Mạc Phi Vân này thẳng thắn, lập tức làm Tần Chính hào cảm tăng nhiều. Hãy nói thân phận của Mạc Phi Vân không biết so với kia Lôi Hóa Phong cao hơn gấp bao nhiêu lần, hãy nhìn nhìn, nhìn nhìn lại Lôi Hóa Vân, hoàn toàn không thể so sánh. Nhất là tình yêu nam nữ, nhất làm cho không người nào có thể gắng giữ lòng bình thường. Hắn cũng rất thản nhiên thừa nhận. Mạc Huynh nói đùa, tú huynh đã đi vào đời thứ ba, đối với đời thứ hai hết thảy đều đã vong cước. Tần Chính đạo, Tần Huynh không cần an ủi ta. Ta biết hiện tại đi theo ở bên cạnh ngươi cái tiểu cô nương khả ái chính là tú hinh đời thứ ba. Mạc Phi Vân mình đem rượu trong chén uống sạch sẽ. Thân xác của Tần Chính cái biến. Mạc Phi Vân cười một tiếng Tần Hinh không cần phải lo lắng, người khác cũng không biết đó là tú hình đời thứ ba, cho nên ta hiểu biết, thị trong tay nắm giữ chúng ta yêu nhân vương tộc đặc thù bí pháp, nàng chuyển đổi đời thứ ba, độ kiếp tẩy đi đời thứ hai hết thảy, thậm chí ngay cả mọi người phát sinh biến hóa, nhưng không giấu giếm được. Hắn nói tới đây thở dài một tiếng nàng có thể như thế không muốn xa rời nàng, nói rõ đưa tâm linh chi tinh đưa cho nàng, chỉ có như vậy mới có thể thế này đối với người tín nhiệm tâm linh chi tinh a đó là tam thế linh lung thú đối với một người đàn ông ý nghĩa yêu thương đạt tới tương đương trình độ mới có thể cô động thành a tần chính mở to hai mắt nhìn tâm linh chi tinh thì ra là như vậy sinh ra nàng đã yêu nàng hơn nữa yêu rất sâu rất sâu Mạc phi vân giơ ly rượu lên tần huynh tình địch chúng ta là không phải là nên cạn một chén ta uống cái ly này khổ rượu sau này cũng nên từ nơi này chẳng trong thất bại chạy ra cán tần chính bị Mạc phi vân thẳng thắn dứt khoát cho sâu đậm đả động người như vậy là rất đáng giá kết giao bằng hữu Hai người uống một hơi cạn sạch. "Rượu ngon a." Tần Chính cười nói. "Mạc Phi Vân vừa lộn mắt ta phi, ngươi đang ở đây trước mặt của ta nói là rượu ngon." "Nhanh miệng, nhanh miệng." Tần Chính cười khàn nói. "Ai." Mạc Phi Vân thở dài đối với đời thứ hai tú hình, ta tiếc nuối lớn nhất chính là không thể giúp nàng vượt qua kiếp nạn. Tần Chính đạo sự tình qua đi, nàng cũng không cần tự trách. Hắn thấy Mạc Phi Vân tâm tình xuống thấp, liền nói sang chuyện khác, "Ta xem Mạc huynh làm người tự nhiên thanh thoát, không bằng chúng ta kết giao bằng hữu sao?" "Không muốn." Mạc Phi Vân lắc đầu cùng tình địch giao hữu ta tạm thời mãi bất quá làn danh kia, ha ha, như ngươi vậy không câu chấp yêu vương sau, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tới, không nói, uống rượu. Tần Chính cười to nói, hai người nâng ly cạn chén, tự uống. bên cạnh ăn cơm người, nghe không được bọn họ nói chuyện, thấy hai người vừa nói vừa cười, cũng đều cho là lão bằng hữu đây, rất khó tưởng tượng, bọn họ phải mới gặp mặt, vẫn tính là tình địch. rượu qua ba tuần, món ăn qua ngũ vị, Tần Chính hỏi Mạc Huynh lần này đến đây, là muốn kiến tú huynh một mặt, không chỉ như vậy, ta còn lo lắng sự an toàn của tú huynh. Mặc Phi Vân nghiêm túc nói. Ngạ, Tần Chính cũng nhận chân. Mạc Phi Vân đạo thân phận của Tú Hình, tự nhiên là không ai biết, nàng trước sau hai đời trên lệnh Qua xa, rất khó làm cho người ta nhận ra, nguy hiểm căn do là ở nàng. Ngươi là nói có người muốn gây bất lợi cho ta? Tần Chính trầm giọng nói. Mạc Phi Vân gật đầu nàng có rất lớn nguy hiểm. Chương 188, Yêu Quân. Đối với Mạc Phi Vân kỳ nhân, Tần Chính cũng không hiểu rõ, nhưng là cũng từ trong lòng Tượng tộc kia đã từng một chút giới thiệu, biết hiện tại Mạc Phi Vân biểu hiện ra tính tình cùng người khác theo lời giống nhau, cho nên đối với lời của hắn, vẫn tương đối tin đảm nhiệm. Ta có thể có nguy hiểm gì? Tần Chính đạo, nguy hiểm là của ngươi sở hữu Thiên Tài Trung." Mạc Phi Vân vẻ mặt rất nghiêm túc. Tần Chính hai mắt nheo lại, ngươi nói sẽ không phải là có liên quan tới thần minh sao? Mạc Phi Vân gật đầu chính là, cho dù ai cũng biết, sở hữu tiềm lực chính xác, võ mạch không tầm thường người đều có tư cách gia nhập thần minh, nhưng ngươi có biết, thần minh còn có một điều ám quy tắc. Cái gì ám quy tắc? Tần Chính đạo ý thức được Mạc Phi Vân sẽ nói cái gì. Thần minh tạo nên, gia nhập thần minh điều kiện, sự cường đại của bọn hắn, cho nên khiến cho muốn gia nhập thần minh trở thành tất cả mọi người mơ ước kỳ thực bọn họ là dùng như vậy biện pháp để che giấu tội của bọn hắn, phàm là võ mạch phi phàm, tiềm lực rất mạnh người, chỉ cần không nguyện ý gia nhập thần minh, nhất luật giết chết. Mạc phi vân đạo. Vì sao như thế? Dù sao cũng nên có lý do sao? Tần chính đạo. Mạc phi vân đạo lý do chính là, bọn họ không cho phép có bất kỳ một người trong tương lai mang cho thần minh nguy hiếp, không nên nhìn thần minh cường đại, một có tiềm lực đánh vỡ nhân thần người của gông cùm xiềng có thể mang cho thần minh đả kích chí mệnh. Hắn nói tới đây, nhìn về phía tần chính. Theo ta biết, nàng đã là bị liệt vào có cơ hội đánh vỡ nhân thần gông cùng xiển xiết danh sách, người như vậy, thần minh nguyên tắc, hoặc gia nhập thần minh, hoặc chết. Tần Chính rơi vào trầm tư. Thần minh cường đại, không thể nghi ngờ. Thật như thế, hắn thật sự lâm vào giữa phiền phức rất lớn. Một năm sau luân hồi a. Một năm trước, Tam Hoàng Nguy hiếp, trong đó liền có thần minh đứng đầu, mà một năm sau, thần minh rốt cục lần nữa đứng trước mặt của hắn. Thông qua hành động của ngươi, ta phát hiện, nàng Tần Chính thị thích mềm không thích cứng, phàm là thủ đoạn cường ngạnh đối với ngươi, tựa hồ cũng gặp phải nàng mãnh liệt phản kích. Mạc Phi Vân đạo nếu như không có tú huynh ở bên người ngươi, ta cũng vậy rất đồng ý cường ngạnh của ngươi. Nhưng bây giờ, ta hy vọng nàng có thể tức thời làm chút ít điều chỉnh. Tần Chính cười nói đa tạ Mạc Huynh nhắc nhở. Mạc Phi Vân nghi ngờ nói nàng, ta cho tới bây giờ chưa nói qua mình không nguyện ý gia nhập thần minh. Tần Chính cười híp mắt nói, trong lòng của hắn thì phát ra cười lạnh. Nếu quả như thật như thế, ta đây kế tiếp mục tiêu cuộc sống chính là phá vỡ thần minh. Ta không biết xòe hồ hồ kiến càng lay cây, nhưng có thể gia nhập thần minh, từ từ phá vỡ nàng cái gọi là này thần minh. Ngươi nói lời thật lòng. Mạc Phi Vân có chút không thể tin vào thai của mình. Tần Chính gật đầu ta nói thật. Mạc Phi Vân sừng sốt phải một lát mới lên tiếng được rồi. Xem ra ta nhưng cựu không biết nàng. Hiểu rõ một người, sao có thể có thể từ một chút mặt ngoài cái gì đi đối lại đây? Không có thời gian giải tiếp xúc, ta cũng không cho là có thể chân chính hiểu rõ một người. Tần Chính thản nhiên nói nga, đúng, nhân tộc phương diện, tựa hồ chưa từng gia nhập thần minh cường giả lao quái vật cũng không ít sao. Mạc Huynh cho rằng bọn họ làm được bằng cách nào? Vậy còn không đơn giản, chưa từng trước lớn lên, bỏ mạng thiên ai, phần lớn bỏ mình chỉ có số rất ít người có thể sống sót, mà ở một năm trước, bởi vì cựu sắc thần liên kinh, Tam hoàng liên thủ hấp dẫn đối với bọn họ địch ý sâu nhất các cường giả, nhất cử giết không dưới 20 tên có tư cách tấn công một chút nhân thần gông cùng xiển xiếc lao quái vật. Mạc Phi vân đạo. Tần Chính ngạc nhiên, tình cảm lúc đó Tam hoàng đi mượn, không phải là bị chuyện của trên tay của mình trì hoãn, mà là cố ý bày kế sách, bởi vậy tới diệt trừ bọn họ nếu muốn giết người. Mạc huynh đối với thần minh có bao nhiêu hiểu rõ? Tần Chính hỏi. Vậy phải xem phương diện nào? Mạc Phi vân đạo. Tần Chính đạo bọn họ mặt ngoài lực lượng Mạc Phi Vân cười nói mặt ngoài lực lượng, ta rất rõ ràng, thực lực thấp nhất thì những cái này vừa mới hấp thu vào không tới người của 5 năm, năm, bọn họ đều ở đang trưởng thành, phàm là đợi vào năm thần minh vượt qua năm, tu vi toàn bộ đều đạt đến hồn võ cảnh, mà sẽ tự động trở thành tuần sát sử. Nói tới đây một bữa nàng cũng không nên cho là, thần minh tuần sát sử thực lực tốt kém, sao cùng những đại đạo đó chẳng trở thực lực thấp nhất chấp sự các trùng không sai biệt lắm, nàng kia tiểu mười phần sai, thần minh tuần sát sử yêu cầu thấp nhất là hồn võ cảnh, mà nàng coi như là đạt tới huyền vũ cảnh, đều có thể vẫn chỉ là tuần sát sử có chừng rất ít khi bộ phận huyền vũ cảnh may mắn trở thành phó tổng tuần sát xử. còn nữa một điểm, muốn tê ở thành tổng tuần sát xử, ở thần minh phải là thần vũ cảnh. tổng tuần sát xử thật giống như ở thần minh địa vị cũng không phải là đặc biệt cao. tần chính đạo, đó là khẳng định, tổng tuần sát xử ở trong thần minh địa vị chúc vu to như vậy vị. Mạc phi vân đạo, lời này thì ngược lại nhìn, đó chính là thần vũ cảnh ở thần minh địa vị thường thường, mà thần vũ cảnh đã thị những cái được gọi là ngoài thần minh thế lực lớn bản tiếp nhất. thần minh mạnh, có thể nghĩ, ở trong tần chính tư. Mạc Phi Vân ở nơi này cách âm bên dưới bí pháp, vẫn theo bản năng hạ giọng căn cứ ta không xác định tin tức, sở hữu chưa từng gia nhập thần minh những đại thế lực kia, Phạm là có thực lực vượt qua thần vũ cảnh, thần minh cũng sẽ bí mật phái ra cao thủ, đem chém giết. Tần Chính nghe trong lòng chính là chấn động. Thần minh này thật là bá đạo. Như thế tình huống lại cùng đại thông hoàng thất có chút giống loại, bọn họ là Phạm là hữu thần võ cảnh xuất hiện, cũng sẽ bị thần bí ám sát, nhưng này tình huống mà nói, không có quan hệ gì với thần minh, bởi vì thần minh cho phép các đại thế lực xuất hiện thần vũ cảnh. Nói như vậy, Ta liền thật chỉ có gia nhập thần minh một đường." Tần Chính ngoạn vị cười nói, "Trong thần minh phân tranh cũng rất lợi hại, thậm chí bất đồng trận doanh lợi, lẫn nhau giết chóc, thần minh cũng sẽ không nhúng tay, trừ phi liên quan đến cao tầng, cho nên nàng coi như là gia nhập cũng không ý nghĩa an toàn." Mạc Phi Vân đạo, Tần Chính nét miệng cười, nếu là thái an toàn bộ, nhân sinh chẳng lẽ không phải không có gì vui mũi. "Ừ." Mạc Phi Vân có chút bất ngờ ngó Trừng Tần Chính thật lâu, hắn như có chút nộ, Tần Chính này nếu nói gia nhập thần minh, rõ ràng chính là đi trả thù, thậm chí đi phá vỡ thần minh, điều này làm hắn rất lấy làm kinh hãi. Đạo ta có chút hiểu nàng gia nhập thần minh ý tưởng chân thật, mặc dù rất không sự thật, bất quá sáu. Hắn hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía nàng thực có can đảm nghĩ a. Ta nghĩ cái gì? Tần Chính nún núm vai. Hai người liếc nhau một cái, cũng cười lớn lên. Lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, có mấy lời, cho dù là không lo lắng thai vách mạch rừng, cũng là không nói ra tốt nhất. Bọn họ vừa đông xả tây xả tán gẫu một hồi, liền tính tiền rời khỏi. Cùng nhau đi trước hổ vương phủ. Rời khỏi tiểu lâu còn chưa đi hơn trăm thước, đã có người kêu to đuổi theo, cản đường đi. Người này chính là đi hoàng cung lôi hóa Vân. Tần huynh, ta là không phải là có trò hay cũng thấy." Mạc Phi Vân cười nói. Tần chính nún núm bay, "Lôi ra này huynh đệ thị tiếp tâm muốn tìm lỗi, hắn cũng chỉ có phản kích." Lôi Hóa Vân không nhận ra Mạc Phi Vân, cũng không còn đi ngó ngàng tới, cản Tần chính đừng đi, bộ ngực nhi rút ra rất cao Tần chính, "Ta cũng vậy vương tước, Thiết Y Vương." Lấy thân phận của Lôi Hóa Phong địa vị, nếu là muốn cá vương tước, thật cũng không là rất khó, nhất là Đại Thông Hoàng thất bây giờ là ít bị chú ý làm việc sau đó, nhưng là Hóa Vương tước phong cho Lôi Vân nhưng có chút ngoài ý muốn, vốn là Tần chính còn tưởng rằng là phong ban cho Lôi Hóa phụ thân của Vân Thiết Ý thần hầu đây nhưng vấn đề vừa trở lại, hắn phong không phong vương, có quan hệ gì tới ta? nàng tìm ta chính là vì nói này. Tần Chính Đạo, dĩ nhiên không phải. Lôi Hóa Vân quyền miệng, gương mặt đắc ý, rất hiển nhiên trở thành vương tức đối với hắn mà nói, nếu như hắn rất phấn khởi chuyện ta tới thị thay ta đại ca báo cho nàng, cho ngươi 10 phút đồng hồ, cứ ngay lập tức hồi hắn để ngươi đợi địa phương, có lẽ hắn một cao hưng sẽ bỏ qua ngươi. Tần Chính Đạo nếu là ta không đi trở về đây, Lôi Hóa Vân cười hắt nói vậy hắn phải đi hủy đi vương của ngươi phủ, thuận tiện giết nàng. Nàng kia trở về nói cho Lôi Hóa Phong thì nói ta ở Hổ Vương phụ chờ hắn. Tần Chính nói xong, cánh tay ngăn, trực tiếp đẩy lôi Hóa Vân đi ra ngoài hơn em m, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Mạc Phi Vân cũng lớn cười tùy thứ đi trước. Lôi Hóa Vân khí hét lớn Tần Chính, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Tần Chính làm như không nghe thấy. Tần Huynh không tức giận. Mạc Phi Vân đạo, tức giận. Tần Chính bật cười nói nếu là tùy tiện đến tiểu xìu giống hai tiếng nói, ta liền tức giận, vậy ta còn không bị tức chết. Mặc Phi Vân ngạc nhiên vẫn Tần huynh nhìn không được. Tần Chính cười nhạt nói tới ta dũng khí khiêu chiến người của cũng không có. Bọn họ ở trong mắt ta, chính là không khí. Thân huynh, không hổ là hổ vương. Mạc Phi Vân đạo. Hai người nói đùa ở giữa, liền vào vào hổ vương phủ. Hổ vương bên trong phủ, Mạc Phi Vân cũng nhìn được Ngọc Tú Hinh Thấy đầu tiên nhìn, Mạc Phi Vân tựu kết luận, đó là Ngọc Tú Hinh đời thứ ba, duy nhất làm Mạc Phi Vân rất bất đắc dĩ chính là, Ngọc Tú Hinh từ đầu đến cuối chỉ nhìn hắn một cái, sau đó cặp mắt kia không phải là nhìn một chút hoa cỏ các chủng, cũng chỉ ở trên người của tần Chính, điều này làm cho Mạc Phi Vân kia cuối cùng ôm một tia hy vọng hoàn toàn phong khí. Mặc dù sớm có dữ liệu Nhưng vì làm Mạc Phi Vân có chút mất mát, liền một người đến trong đỉnh, muốn yên lặng một chút. Tần chính là của ngươi tình bị sao? Chẳng biết lúc nào, Phệ Linh yêu thú đi tới bên cạnh Mạc Phi Vân. Yêu sư. Mạc Phi Vân bị bất tình lình thanh âm sợ hết hồn, tối đầu vừa nhìn, lại là lớn lên rất giống yêu sư, lại làm cho trực giác không phải là yêu sư yêu thú, hơn nữa còn là không có đạt tới thiên vũ cảnh, liền có thể miệng nói tiếng người yêu thú, thì càng để cho hắn hoài nghi, phải biết rằng giống loại như vậy yêu thú, cũng là cực kỳ đặc thù, Không cần phủ nhận, biết ta là ai cái gì, ta là yêu thú giới đích tình thánh. Liền từ nàng ánh mắt kia, ta liền biết, nàng khẳng định 6. Phệ Linh yêu thú đạo: "Mạc Phi Vân bị yêu thú này chọc cười, nàng không có chút nào giống như chủ nhân của ngươi, thần huynh cũng không phải là vui vẻ người của múa mép cơ môi." Phệ Linh yêu thú tuét miệng nói: "Ta cho ngươi biết một cái bí mật, ta là chủ nhân của hắn, hắn là ta người nuôi sủng. Phải không? Có muốn hay không ta nói cho hắn biết?" Mạc Phi Vân tự tiếu phi tiếu nhìn nó: "Ngươi dám nói, ta liền nói ngươi buổi tối tính toán rảnh coi nữ người hắn tắm." Phệ Linh yêu thú một khuôn mặt cười mờ ám: "Có muốn hay không ở chỗ này lâu dài ở?" thỉnh thoảng xem một chút nàng nữ nhân của yêu say đám, muốn cũng biết nên làm như thế nào sao? Mạc Phi Vân lắc đầu không biết. Phệ Linh yêu thú lộ ra hàm răng sắc bén đây là ta địa bàn, tới chỗ của ta, nàng thì phải giao tiền, ừ, đột yêu quân không hoan hỉ những nhân kia kiếm tệ, nàng tiểu hiếu kính điểm yêu linh tinh sao? Yêu quân, Mạc Phi Vân vốn đang cảm thấy rất chuyện đùa, vừa nghe Phệ Linh yêu thú đắc ý dưới bật tốt lên tự xưng, ánh mắt nhất thời nổi bắn ra tinh mang ngươi là nói vốn sáu. Yêu quân, chương 189, linh tinh vô mạch. Đắc ý Phệ Linh yêu thú đã khẩn cấp muốn thu yêu linh tinh Kể từ Mạc Phi Vân tiến vào hộ với phủ, nó tựu trước tiên nhận thấy được Mạc Phi Vân hơi thở. Không có ai biết, Phệ Linh yêu thú như thế nào làm được trong nháy mắt phán định Mạc Phi Vân có quan hệ tới yêu nhân Vương tộc Vương, cho nên hắn lúc này mới tới nghĩ biện pháp nhận được làm nó không ngừng tăng lên yêu linh tinh. Không nghĩ tới Mạc Phi Vân lại một chút bắt được nó sưng hô. Yêu quân. Mạc Phi Vân hai mắt lấp lánh hữu thần ngó chừng nó. Yêu, yêu quân thế nào? Vốn thú vui vẻ tự sưng yêu quân, có vấn đề sao? Phệ Linh yêu thú ngẩng đầu lên, mở miệng trách móc làm ra hung ác hình dạng. Đương nhiên là có vấn đề, từ cổ chí kim chỉ có một loại người tự xưng yêu quân. Mạc Phi Vân tiến tới gần vệ linh yêu thú đó chính là thiên hạ phân loạn, tam tộc phân chức chế, thời điểm đó thần giới không nhất định cường giả mới có thể được tôn xưng là yêu quân, rồi sau đó tới mới phát sinh biến hóa, đổi thành phong thần, cho đến tận này đã quá khứ vô số tuyến nguyệt, chính là ta yêu nhân trong vương tộc, biết yêu quân xưng hô, cũng không nhiều, ta cũng vậy lại một lần nữa vô tình mới hiểu. Vệ linh yêu thú con ngươi nhìn loạn, tiêu lên nàng thật sẽ đoán mò, bổn yêu quân chẳng qua là cảm thấy tự xưng yêu thú không có ý nghĩa, thì tùy tới như thế cá xưng hô, nàng lại liên tưởng đến vậy xa xôi. Phải không? Mạc Phi Vân ngó chừng nó. Đương nhiên là Phệ Linh yêu thú đạo nàng không muốn cho yêu linh tinh sẽ cho, xả nhiều như vậy làm gì, không thấy thích cho nói thêm nữa. Quay đầu bước đi. Vừa gia đình đã bị Tần Chính ngăn chặn. Tần Chính cười tủm tỉm nhìn Phệ Linh yêu thú, chậm rãi nói yêu quân danh hiệu bởi vì hỗn loạn thời đại có đủ nhất sắc thái truyền kỳ yêu hoàng nói khinh linh tiến vào thần giới sau, mới thay đổi, hơn nữa nghe nói đổi tên dính liễu cực kỳ rộng lớn, cho nên thần giới cái kia chút ít cao cấp nhất các đại năng liên thủ làm yêu quân danh xưng là đổi rớt, từ đó sau, vô luận là thần giới, vẫn nhân gian giới cũng không có xuất hiện nữa yêu quân sưng hô thế này đương nhiên cũng không có thể loại bỏ ngươi là vô tình phát hiện cái danh hiệu này hoặc là mình muốn sưng hô thế này cho nên nàng tại sao muốn khẩn trương người nào khẩn trương nàng mới khẩn trương phệ linh yêu thú ngẩng đầu lên làm ra không thèm quan tâm bộ dạng hình như là không có khẩn trương a tần chính cười nói phệ linh yêu thú hừ nói vốn chính là nói xong cũng lẹn tần chính nhìn bóng lưng của nó cười cười đi tới bên trong đình ngồi xuống sau đó này kia mạc phi vân thì một khuôn mặt kinh hãi nhìn về phía tần chính Nhìn ta như vậy làm gì? Tần chính cười nói. Nàng như thế nào biết yêu quân đội tên truyện, có liên quan tới yêu hoàng nói khinh linh, chuyện này ở tại thần giới cũng không mấy biết đến, nhân gian giới chắc không ai biết sao, ta đã từng đã từng gặp một quyển sách cổ, bên trong cũng chỉ là nói yêu quân đội tên truyện, tựa hồ cùng một nữ nhân liên quan đến, nhưng là người nào không biết, vì thế ta còn riêng hỏi thăm qua yêu nhân vương tộc vương hòa một chút lao quái vật, tất cả đều là không người biết được, có liên quan tới nữ nhân nào. Vàng vào ta yêu nhân vương tộc tình huống cũng không biết hiểu. Người khác biết khả năng tính sẽ càng ít hơn, nàng thế nhưng biết là mạnh nhất trong lịch sử nữ yêu hoàng nói kinh linh. Ma Phi Vân Kinh Nghi nhìn hắn. Lần này đến phiên Tần Chính cười khan. Về yêu quân đổi tên chuyện, nhân gian giới bao gồm thần giới bất kỳ tin tức cũng không biết, chỉ là bởi vì yêu quân đột nhiên đổi tên mới khiến cho chú ý, dù sao tiếp tục sử dụng không biết bao nhiêu năm tháng xưng hô biến thành, có thể không bị quan sát cái gì. Cho nên đã từng dẫn phát vô số phỏng đoán, tham dò, cũng không bất luận phát hiện gì. Lúc đó trở thành nguồn mê. Điểm này, Tần Chính nào biết, ngũ đại yêu hoàng để lại cho hắn chỉ nhớ chính là nói tới một chút như vậy cũng không có đặc biệt nói, đây là xưa nay bí mật nhất một trong. Hắn sẽ theo miệng nói đi ra, kết quả là kinh động đến Mạc Phi Vân. Làm sao ngươi biết? Mạc Phi Vân theo dõi hắn, hỏi tới. Tần Chính Đạo nghe một lão già nói, bất nói cho ngươi biết, hắn là ai vậy? Được rồi, ta đây sẽ hỏi tới, bất quá, ta nhớ xuống, Tần huynh cũng là có người của đại bí mật nga. Mạc Phi Vân cười hát hắc nói, ta cũng vậy không biết nói khinh linh thị yêu quân đổi tên từ cổ chí kim này bí mật nhất một trong người sáng lập lại không có mấy người biết, cho nên sẽ theo miệng nói đi ra, sớm biết, không nói tần chính lộ ra có chút áo nao dáng vẻ, Mạc phi vân cười ha ha, hai người hàn huyên một hồi, đề tài rất tự nhiên tựu chuyển tới ngọc tú hình trên người, thật sự là bọn họ trước mắt cùng chung đề tài, tạm thời chính là ngọc tú hình. dù sao tiếp xúc không dài, rất nhiều thứ không có phương tiện đi nói chuyện. tam thế linh lung thú tam thế nhân sinh, tam đoạn sinh mệnh lữ trình, đương tam thế trí nhớ dung hợp, lực lượng trở về, đời thứ nhất sẽ chúa thể hoàn toàn mới nàng, chỉ vì đời thứ nhất mạnh nhất, kinh nghiệm nhiều nhất, đối với người sinh lĩnh ngộ sâu nhất, cho nên thường thường sẽ chém sau hai đời tóc đen cho cắt, nhưng khi nhìn tú hình tình huống. Sợ là sẽ phải có ngoại ý muốn. Mạc Phi Vân khẽ thở dài Tam Thế Linh Lung khắc Thú, vậy cũng là Tam Thế kinh nghiệm ba năm nhân, nàng được, Cựu hiện nay đang biết mà nói, nàng sau hai đời tất cả đều là một mình ngươi, hơn nữa tú hình đời thứ nhất rất đặc biệt, Tựa Hồ đang cực kỳ rất xa cổ lao thời đại, điều này cũng rất không bình thường, cho nên đời thứ nhất mang tới ảnh hưởng, đoán chừng sẽ thấp hơn, cho nên ta e dỡ. Hoài nghi nàng hoàn toàn thức tỉnh, nhưng Cựu đối với ngươi nhớ mãi không quên. Tam Thế Linh Lung Thú hai lần nhân sinh chuyển đổi phương pháp bất đồng, nhưng lẫn nhau Tam Thế cách xa nhau thời gian tình huống bình thường phải không vượt qua ngàn năm. Ngọc tú Hinh lại vừa xa vô tận tuế nguyện, nầy đây rất khó phán đoán nàng hoàn toàn thức tỉnh là cái dạng gì. Nàng đời thứ nhất trí nhớ con nên không quá lâu, là được hoàn toàn khôi phục. Tần chính đạo, Mạc phi vân lấy làm kinh hãi nhanh như vậy. Tần chính em thầm cô, ai biết hắn một bạc huyết mạch thậm chí có tuyệt diệu như vậy tác dụng đây? Thế nhưng trợ giúp Ngọc tú Hinh nhanh như vậy trước cầm lại hai đời trí nhớ, rất nhiều chuyện kế hoạch không bằng biến hóa nhanh sáu. Tần chính đạo, hắn còn chưa nói hết, phía ngoài thì truyền tới rít lên một tiếng. Tần chính, lan ra đây, tiếng mắng chửi thật giống như cuồn cuộn tiếng sấm uồng hùng vang rội cả hổ vương phủ bầu trời tìm đến gốc tần chính cười nói hai người liền đi ra hổ vương phủ chỉ thấy lôi hóa phong giận lôi hóa vân hai huynh đệ thế hung hung đứng ở cửa bao quanh thì đã sớm tụ tập rất nhiều người thấy tần chính đi ra ngoài lôi hóa vân sẽ phải nhảy ra hết lớn lại bị lôi hóa phong cả lại đại ca lôi hóa vân thủ cánh tay bị bắt làm đau thối lui đến vừa lôi hóa phong không có nhìn một đôi mắt quét qua tần chính tiểu rơi vào trên người của mạc phi vân sắc mặt cũng có chút âm trầm cử động của hắn rơi vào trong mắt tần chính không khỏi cười thầm Tần Chính tiểu đối với Mạc Phi Vân Đạo Mạc huynh biết Lôi Hóa Phong. Không nhận ra, bất quá ta phụ vương mang ta đi qua thần minh, đại khái hắn gặp qua ta đi. Mạc Phi Vân Đạo. Xem ra có Mạc huynh ở ta hổ vương phủ, nơi này của sau này sẽ an toàn bộ rất nhiều nha. Tần Chính cười đi tới trước bậc thang, đối với Lôi Hóa Phong hai huynh đệ quát lên hai người các ngươi tới phụ đệ ta làm chi? Lôi Hóa Phong hừ lạnh nói Tần Chính, ta cảnh cáo lời của ngươi ngươi đã quên. Hai tay Tần Chính vô ngực, đạo ta đã quên. Ta nói qua cho ngươi, để ngươi đứng ở ngoài hoàng cung trên đường phố chờ ta trở về sau lại còn để cho ta huynh đệ đi nhắc nhở nàng, là cho nàng một cơ hội, kết quả nàng còn không biết nhất định, lại nói với ta lời của ngẩng mặt làm ngơ, ngươi có phải hay không thật muốn chết ta? Lôi Hóa Phong điểm chỉ Tần Chính, phẫn nộ quát, đầu góc có vấn đề sao? Tần Chính nhìn Lôi Hóa Phong cái loại này tự cho là đúng bộ dạng rất nhớ ói, hắn chính là nghĩ không thông, Lôi Hóa Phong không phải là thần minh tầng dưới chốt nhất một phần tử cái gì, định bợ cá tuần sát sự mà thôi, về phần ngông cuồng như thế cái gì không thấy thích cho tốn nhiều miệng lưỡi, nói đi, ngươi nghĩ làm gì, muốn đánh đánh liền, không lăn lộn trứng sắc mặt của Lôi Hóa Phong có chút hung ác, hắn nhìn thật sâu một cái Tần Chính, lạnh lùng nói nể mặt mạc huynh, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Thấy mạc Phi Vân thân phận rất cao, Từ Hổ Vương phụ đi ra ngoài, sẽ phải cho nhân ra mặt mũi. Thấy Tần Chính không có gì bối cảnh, có thể lại nhiều lần lấn trên đầu tới, đây là Lôi Hóa Phong tác phong. Tần Chính rêu cợt nói bắt nạt kẻ yếu bọn hèn nhát. thanh âm của hắn không lớn, nhưng vẫn là có thể làm cho rất nhiều người nghe. Lôi Hóa Phong hai huynh đệ tự nhiên cũng nghe đến. Lôi này Hóa Vận sẽ phải nổi đóa, nhưng vẫn bị Lôi Hóa Phong đè lại, trầm giọng quát lên lui ra, chỗ nể giao cho ta. Lôi Hóa Vẫn không phục, nói thầm hai tiếng, thấy Lôi Hóa phong lạnh lùng con ngươi, vẫn biết điều một chút lui về phía sau, nhưng vẫn chịu không phục không cam lòng cam tức nhìn Tần Chính. Tần Chính, nàng cái gì cũng không hiểu, không cần loạn phóng quyết tử, ta chỉ thì không muốn thần minh bởi vì ta cùng với yêu nhân vương tộc phát sinh không thuận mà thôi. Lúc này mới cho ngươi một cơ hội. Lôi Hóa Phong hừ lạnh nói, ta nói Lôi Hóa Phong, ngươi có phải hay không nắm giữ cửa này tuyệt thế vô cùng phun phần thần thông, nói mấy câu cũng làm người ta khó có thể chịu được nôn, cuối cùng nổ chết mình à? Tần Chính giơ ngón tay cái lên đây tuyệt đối là vô địch thần thông rất lợi hại, nàng mới nói mấy câu như vậy nói, ta đều mau phun ra. lôi hóa phong hai mắt bắn ra như đau hàn mang, đe dọa nhìn tần chính, lạnh leo sát cơ rung động, rất nhớ sông đi lên sát người hắn, nhưng khi nhìn đến cạnh mạc phi vân đang ở một cười Hiếp mắt nhìn, cũng không nói gì, làm hắn vẫn là không có dám xúc động, khi sâu mấy hơi, làm chính mình tỉnh táo một chút loại người như ngươi người của không ra gì, hiểu được cái gì, hắn về phía trước ba bước, đứng ở chính giữa đường phố, chắp hai tay sau lưng lần này cho mạc huynh một bộ mặt, ta liền cho ngươi thêm một cơ hội, ta lôi hóa phong đứng ở chỗ này, mặc ngươi công kích một lần nếu là ngươi có thể buộc ta lui về phía sau một bước, ta liền trước thu hồi nói sở hữu nói từ này trở đi cùng ngươi đã không còn bất kỳ dây dưa, nếu như nàng không thể làm đến, vậy cũng chớ trách ta không khách khí, vô luận là người nào ngăn cản ta đều muốn giết ngươi, chỉ đơn giản như vậy. tần chính đạo chỉ đơn giản như vậy. lôi hóa phong đạo tần chính cười nói hành nha, vậy hãy để cho ta xem một chút, đệ tử người của thần minh mạnh bao nhiêu sao? lôi hóa phong tri cuồng, đã chọc giận tần chính, lại muốn đứng tại chỗ mặc kệ xuất thủ mà không lui về phía sau một bước. Hoàn toàn này chính là đối với hắn coi rẻ. Chỉ thấy Lôi Hóa Phong rất tùy ý ở nơi đâu vừa đứng, sẽ có một loại phiêu nhiên xuất trần cảm giác, thật giống như muốn đồng bền muốn bay, lại thích giống như cùng đại địa hòa làm một thể, đầy đặn linh tính hơi thở. Tần Chính vừa nhìn, liền kết luận, Lôi Hóa Phong này võ mạch lại là vô cùng hiếm thấy có linh tính võ mạch. Chương 190, ngoại nhân không thấy được bí mật. Có linh tính võ mạch, ở trong Tần Chính trí nhớ, đó là ít thấy vô cùng, có thể nói loại này võ mạch, ý nghĩa kinh người tiềm lực, đến đây, Tần Chính mới biết được, vì sao Lô Lâm Nhi sẽ nói Lôi hóa phong này có thể được kia tuần sát xử Lưu Thần Tông để cho tổng tuần sát xử, có có thể được cho phép. Che bởi vì linh tính võ mạch trưởng thành, điểm thấp nhất thường thường cũng là thần vũ cảnh. Không trách được nàng tự tin như vậy để cho ta tới công kích nàng, thì ra ngươi là có linh tính võ mạch, hơn nữa nhìn nàng cùng đại địa tương hợp, hẳn là linh địa võ mạch sao? Tần Chính hơi chút quan sát, liền khiếu phá lôi hóa phong đặc sắc võ mạch. Lôi hóa phong chân mày nhảy lên, nạo nghệ nói chính xác, ta chính là linh địa võ mạch. Linh địa võ mạch, vừa tên có linh tính địa võ mạch. Thuần túy địa võ mạch chỉ là một loại tương đối tốt võ mạch có thể liên hệ với đại địa cùng hai chân chạm đất lực chiến đấu nếu có thể gia tăng một phần nhỏ còn sẽ có diễn sinh ra tương đối cùng đại địa phù hợp với nhau thần thông nhưng là có linh tính sau như vậy thì sẽ phát sinh chuyển biến cực lớn tỷ như cùng đại địa độ phù hợp gia tăng gấp 10 lần từ thì ra chỉ là lực chiến đấu tăng lên một điểm chuyển biến làm tăng gấp bội trình độ thậm chí có thể điều động một điểm đại địa chi lực cho mình sử dụng giống loại bây giờ lôi hóa phong hắn chính là cùng đại địa hoàn mỹ phù hợp chẳng qua là tu vi lôi hóa phong dù sao cũng chỉ là thiên vũ cảnh mà thôi hắn cùng với đại địa phù hợp cũng chỉ là chu vi khoảng trăm mét, mà điều động đại địa chi lực cũng rất có hạn, ở trong phạm vi trăm thước một điểm lực lượng. dù vậy, đặt ở thiên vũ trong cảnh, đó là to lớn trợ lực. linh địa võ mạch là không tệ, nhưng là chỉ chính xác mà thôi, còn không có để nguy như thế điên cuồng từ chất vốn. tần chính đi xuống bậc thang đài, thẳng đi thẳng về phía trước, chờ hắn xuống đài dai, chân tiếp xúc với mặt đất, đấu khỏe liền vận chuyển lại. chân thị hồ vương, một bước một bước địa, chấn động mặt đất đều đang lay động. kia lôi hóa phong liên hệ với đại địa ở giữa, nhất thời xuất hiện một tia dấu hiệu uông lòng tần chính nết miệng lên vẻ nụ cười. Dễ Cực nhìn hắn, Lôi Hóa Phong vốn là tự tin khuôn mặt lộ ra một tia vẻ kinh sợ nàng thế nhưng hiểu được phá giải linh tính võ mạch bí mật, suy, Tần Chính cười lạnh một tiếng, Dễ Cực nói đáng giá này kinh ngạc cái gì? Nếu nói linh tính võ mạch, không gì nhưng chính là tăng cường cùng thiên địa ở giữa một loại loại sức mạnh tự nhiên liên hệ, vì thế sức mạnh của tăng cường bản thân mà thôi. Linh Sơn võ mạch lấy được núi lực lượng, linh địa võ mạch lấy được đại địa chi lực từng tí lực lượng mà thôi. Muốn phá giải, chỉ cần đánh nát nàng liên hệ với mặt đất là được. Vừa nói, hắn tiểu bước nhanh đi thẳng về phía trước. Đông, Đông. Đông, ngồi đi một bước, đại địa cũng phát ra tiếng vang nặng nề. Mặt đất đi theo lay động, hơi thở kích động, Tần Chính hơn tự cá hổ vương loại, mua tiến về phía trước một bước, khí thế sẽ kéo lên nhất phần, hùng tráng uy mãnh. Cũng chính là bước ra năm bước, mặt đất kia tựu ra hiện một trận không quy luật dao động, chính là đại địa chi lực chịu ảnh hưởng biểu hiện, lôi hóa phong kia trên mặt tự tin lại càng lần đầu toát ra một vẻ bối rối, vội vàng thúc dục võ mạch thần thông, muốn ra liên hệ với đại địa ở giữa, giữ vững đại địa chi lực ổn định. Biệt mỏ mẫm bất ổn. Tần Chính đột nhiên về phía trước bước ra một bước dài trực tiếp tiểu đứng ở trước mặt lôi hóa phong không tới một thước địa phương. a, lôi hóa phong theo bản năng phát ra một tiếng thấp giọng hô. theo sát thật sự thấy tần chính một cước nâng lên, con kia chân thật giống như hóa thành một cái yêu hồ vua, hung ác bước ra đi, kia sức mạnh của cùng bạo hủ đích lôi hóa phong vội vã hai tay va chạm ở trước ngực tiến hành phong đàng. thành, dù vậy một cước này nhưng tiểu hóa lôi gió hai tay thiếu chút đoạn, bản thân của hắn lại càng muột hanh nhất thành, lộn một vòng đi ra ngoài. đang ở lôi hóa phong người còn đang không chung sau đó, lôi hóa vân bọn người bị kinh hãi rít gào lên thành trong lúc không có ai chú ý. Phệ Linh yêu thú không biết từ nơi nào kéo ra cá thùng rác, tốc độ của bằng nhanh nhất một chút va và vào thùng rác cho đi ra ngoài, bay ngang rơi vào lôi hóa trước mặt của Vân. Kết quả là, Lôi Hóa Phong tiểu rơi xuống vào trong thùng rác. Phèn. Thùng rác bị nện hư thối. Chờ Lôi Hóa Phong lần nữa bò dậy, chỉ thấy trên người của hắn chiếm hết một chút vải thô hoặc là tơ lụa, mà chút ít trên vải vóc cũng đều dính một chút hoặc đen, hoặc tối đỏ huyết sắc, cũng không biết nguyên nhân gì, có chút cũng làm, lại nhưng cũ dính vào trên người của Lôi Hóa Phong, trên mặt thậm chí còn có. Người vây xem nhất thời ồn ào cười to. Lôi Hóa Phong tức hai mắt vừa lộn, thế nhưng ngất đi. Đại ca, Lôi Hóa vân sợ đến vội chạy tới ôm lấy hắn. Thấy Lôi Hóa Phong hai mắt mở ra một cái khe hở đi màu, chúng ta cũng không thể cứ như vậy không mặt mũi tử chạy sao? Quá mất mặt. Lôi Hóa Vân cảm thấy rất mất mặt, không muốn đi. Đồng đốc, ta nói ra biện pháp, hắn hội kích, hơn nữa ta bị buộc hai tay còn dùng phong đảng, Đợi tiếp nữa, chỉ biết hơn mất mặt, trở về lại nghĩ biện pháp đối phó hắn. Lôi Hóa Phong hạ giọng mang song, từ hai mắt vừa nhắm, không nói gì nữa. Hắn cũng là khốn khéo, lại trăng hôn bị lôi hóa vân ôm hôi lưu lưu chạy bị ôm lôi hóa phong cũng mở ra âm trầm ánh mắt ác độc nhìn tần chính ánh mắt kia làm người ta không zét mà run thần huynh sau này có phiền thoái. Mạc phi vân cười nói Mạc huynh cảm thấy loại phiền phái này ta có thể tránh ra cái gì tần chính thở dài từ ta lần đầu tiên nhìn thấy lôi hóa vân người này tự chủ động khiêu khích sau lại có lôi hóa phong từ thần minh về đến mới đầu ở ngoài hoàng cung khiêu khích hiện nay có áp bước tới nhà ta ngươi nói ta nên làm như thế nào mặc phi vân thử nghĩ xem tần chính không hề bối cảnh mà người ta dựa lưng vào thần minh Trầm ngâm nói nhận sao?" Tần Chính lắc đầu một khi nhịp, bọn họ sẽ làm tầm trọng thêm. "Ngươi là nghĩ phản kích." Mạc Phi Vân đạo. "Lôi Hoa Vân trở về, chắc chắn sẽ tìm cái tuần sát xử lưu thần tông tìm đến chuyện, ta nghĩ trốn cũng tránh không thoát." Tần Chính đạo. "Nhưng ta sẽ không phát hiện nàng có tranh ý tứ." Mạc Phi Vân đạo. Tần Chính nết miệng cười một tiếng có người tìm đến cha, ta luôn luôn sẽ cán một chuyện. Hắn dừng một chút, lộ ra nụ cười sáng lạn đánh tới bọn họ dùng, không phục cũng đừng có sống. "Thiết Y Vương phủ." Trước buổi trưa, Thiết Y thần hầu Tấn Thăng làm Thiết Y Vương. Toa phù đệ này tấm biển đang ở trước tiên hay, bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị xong tấm biển. Lôi Hóa Vân hai huynh đệ lúc trở lại, phủ thân tạ họa bọn hắn đã nhận được Lưu Thần Tông đưa tặng bảo vật, đi bế quan. Hai huynh đệ phải đi hậu viện bái kiến Lưu Thần Tông. Các đại sao trật vật như vậy. Lưu Thần Tông đánh giá hai người. Tuần sát xử đại nhân, lần này Hóa Phong gặp được chút ít quấy rầy, cần ngài tương trợ. Lôi Hóa Phong rất cung kính đi trước cá lễ. Lưu Thần Tông đạo chuyện gì? Lôi Hóa Phong đã chuyện đã xảy ra nhất ngũ nhất thập nói tất cả, để cho Lôi Hóa Vân ý bên ngoài thị, Lôi Hóa Phong thế nhưng nửa điểm cũng không giả dối tất cả đều là thật tình, thậm chí cùng tần chính ở giữa đối thoại, giọng nói cũng không biến. sau khi nghe xong, lưu thần tông hừ lạnh nói ta người của thần minh giáo hơn hắn, lại còn dám phản kháng, không biết sống chết, vốn tuần sát sự tự mình đi phế đi hắn. đại nhân, tần chính này thật giống như cùng yêu nhân vương tộc mạc phi vân có chút liên quan, hơn nữa hoàng thất đối với hắn cũng phá lệ chiếu cố. lôi hóa phong nhắc nhở, ngươi nghĩ làm thế nào? lưu thần tông hỏi. lôi hóa phong đạo đại nhân, chúng ta thần minh không phải là có cái quy định bất thành văn, gặp phải tiềm lực bất phàm người có thể thu vào thần minh cái gì? nếu là người này không đồng ý, tiềm lực vừa quá lớn, có thể mang thứ giết. Lưu Thần Tông đạo nàng phải biết rằng, thần minh đối với bất kỳ người nào đều có kinh người sức hấp dẫn, thần chính có lẽ sẽ gia nhập. đây là có có thể, nhưng muốn gia nhập thần minh, không phải là hắn muốn gia nhập là có thể gia nhập. Lôi Hóa Phong lộ ra một nụ cười âm hiểm. được rồi, sự kiện này tiểu giao cho ngươi đi làm sao, hết sức làm nhiệt náo điểm, tốt nhất khả năng hấp dẫn đến một chút tiềm lực người tốt gia nhập. Lưu Thần Tông đạo, Lôi Hóa Phong mừng rỡ đa tại đại nhân ủng hộ. hai huynh đệ cũng không có ở chỗ này lợi lâu, liền lui ra sau khi rời đi, lôi hóa vân đạo đại ca, làm sao ngươi không có cho tần chính trồng điểm dỡ bẩn, nói nhục mạ tuần sát sử đại người hắn cắt chủng, ngược lại nói lời thật, đần, sau này nhớ kỹ, giống như bực này hơi điều tra là có thể biết hết quá trình chuyện, thêm dầu thêm mỡ sẽ chỉ làm tuần sát sử đại nhân hiểu ngươi lao cá, đối với hắn không trung thành, chỉ có thật thoại thật thuyết, mới có thể hơn cho phép nàng. lôi hóa phong vô vỗ lôi hóa vân đổi vai sau này đi theo đại ca, hào hào học một chút, ngươi cho rằng thần minh nhiều người như vậy, chỉ là 30 tuổi trở xuống đạt tới thiên vũ cảnh sẽ có hơn vạn người, được một gã tuần sát sử toàn lực ủng hộ. Thậm chí để cho tổng tuần sát xử, thì dễ dàng như vậy cái gì? Đại ca nói đúng, ta nhớ ở. Lôi Hóa vân vội vã gật đầu, không biết đại ca tính toán như thế nào đối với Giao Tần Chính. Lôi Hóa phong cười gần nói ta sẽ nhường hắn sống không bằng chết. Bạn người lâu. Bóng đêm mông lung, Ngọc Tú Hinh nằm ngủ sau. Tần Chính tụi lặng lẽ bay ra ngoài, ở bên ngoài có thể thấy rõ ràng, rạng sáng đêm khuya, Mạc Phi Vân còn không có ngủ, ngồi ở phía trước cửa sổ, tự do uống ngắm trăng. Còn đang là chuyện của Ngọc Tú Hinh đau buồn, cũng khó trách, loại chuyện này, nữa không câu chấp người một chốc là rất nan giải thoát ra khỏi tới. Tần Chính không có đi quấy nhiều hắn, tự Lực qua bạn Nguyệt lâu chỗ ở viện, thẳng vào bên cạnh một cái nhà xa hoa biệt viện. Nơi này là Phệ Linh yêu thú chỗ ở, này yêu thú cũng là bá đạo, đuổi đi người bên cạnh, nó độc bá viện này. Tần Chính vào thứ phòng ngủ sau đó, yêu thú này đúng như đồng nghiệp giống nhau nằm ở trên giường thư thích thợ to ngủ. Ngươi nào? Phệ Linh yêu thú tính cảnh giác vẫn còn rất cao, lập tức tung mình ngồi dậy. Ta. Tần Chính ở giường bên ngồi xuống. Ngươi tìm đến ta làm gì? Phệ Linh yêu thú đối với Tần Chính ít nhiều gì vẫn có chút nể nang nó vĩnh viễn cũng không cách nào quên mất tần chính đột phá thiên vũ cảnh sau đó bộc lộ ra ngoài cái kia loại yêu hổ chi hoàng vô thượng uy áp ta tới hỏi ngươi chuyện này tần chính đạo chuyện gì không nên dạng sáng tới hỏi ta còn muốn ngủ đây phệ linh yêu thú vừa nghe không có gì nguy hiểm vừa gục xuống tần chính đạo yêu quân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra phệ linh yêu thú tức giận chính mình cảm thấy cái danh hiệu này dễ nghe tựu tự sương tự làm sao ngươi còn nhớ rõ đã như vậy vì sao lúc trước chưa từng từng nghe nàng như thế để qua tần chính đạo ta nghĩ nói hay nói không muốn nói đừng nói Phệ Linh yêu thú có chút không nhịn được, không có chuyện gì đi mau, ta còn muốn ngủ. Tần Chính bất vi sở động, nhưng cửu cười ha hả nhìn nó nàng trả lời nữa ta một cái vấn đề. Phệ Linh yêu thú mí mắt cũng không phi nói, xế chiều Lôi Hoa Phong gặp gỡ là chuyện gì xảy ra? Tần Chính đạo vì sao ngã vào trong thùng rác chứa cũng là nữ người hắn mỗi tháng lưu máu, nhất ô máu, hơn nữa còn bị vì cái gì thi triển bí pháp, làm việc này huyết năng đủ dính vào trên người của Lôi Hoa Phong, đừng nói cho ta, nàng chẳng qua là cảm thấy tốt như vậy ngoạn. Vốn là mau ngủ Phệ Linh yêu thú thoáng cái nhảy lên, kinh hãi đạo điều bí mật này ngươi đều biết. Trước 191 đã xảy ra chuyện. Lúc này Phệ Linh yêu thú không tiếp tục nữa điểm buồn ngủ. Ban đầu Phệ Linh yêu thú thị trấn kinh tần chính đấu khỏe thả ra đối với yêu thú vô thượng mỹ áp, hiện tại nó bắt đầu sợ hai tần chính kiến thức chi phong phú. Mới đầu hỗn loạn thời đại nữ yêu hoàng nói khinh linh dẫn đến thần giới chi tôn không hề nữa phong hào yêu quân. Mà nay lại lần nữa đoán được Phệ Linh yêu thú một cái bí mật. Ta biết hơn vô cùng, hơn nữa cổ lao thời đại tới nay rất nhiều có thể đã thất truyền bí pháp vũ kỹ thần thông, ta mặc dù sẽ không, nhưng không có nghĩa là không nhận biết. Tần chính tự nhiên là được từ Ngũ Đại yêu hoàng chỉ nhớ. Phệ Linh yêu thú đạo nàng, nàng sao biết như thế nhiều? Bí mật." Tần Chính cười nói, "Ta, ta cũng vậy giữ bí mật, ta cũng vậy có bí mật." Phệ Linh yêu thú đương nhiên đạo, "Nàng có thể đối với người khác giữ bí mật, nhưng ta muốn biết, nàng sẽ phải nói." Tần Chính cười đến mức vô cùng sảng lạ "Phệ Linh yêu thú túi đầu được rồi, ta nói, ta hiểu rõ một loại từ Ố Linh võ mạch thần thông biến hóa ra phá linh thuật, thông qua nhân loại nữ nhân kinh nguyệt có thể bài trừ một người võ mạch trong linh tính." Tần Chính đạo, "Ta biết này, ta nói thì, nàng vì sao có thể biết, phương pháp này nên đã sớm thất truyền sao?" Nàng cũng không nên nói, cũng như yêu quân xưng hô giống nhau, trùng hợp tự nghĩ ra hoặc là lấy được. Thật sự là trùng hợp. Phải không? Ừ, xem ra ta là muốn dùng chút thủ đoạn. Nàng, ngươi nghĩ làm gì? Cũng không còn cái gì, đem ngươi tiến, đoán chừng nàng phải từ trước tới nay vị thứ nhất trung tính phệ linh yêu thú. Siêu. Phệ linh yêu thú sợ đến thoáng cái lủi chạy ra ngoài hơn 10m. Tần Chính cười híp mắt nhìn nó. Nhìn nụ cười kia, phệ linh yêu thú không khỏi một trận e ngại, nó thật đúng là sợ Tần Chính biết cái này cái gì cắn được rồi, ta cho ngươi biết ta được đến qua một vị yêu quân lưu lại một phần nhỏ chi nhớ chỉ là một phần nhỏ tần chính đạo thuần túy chi nhớ vẫn võ mạch truyền thừa ta cũng vậy không biết phệ linh yêu thú lộ ra vẻ mở mịt. tần chính thấy nó như thế sẽ không truy hỏi nữa rời khỏi chờ hắn rời đi phệ linh yêu thú tiểu toát ra nụ cười đắc ý hắc hắc muốn biết bí mật của ta trừ phi ta vui thích thế nhưng uy hiếp bổn yêu quân hừ hừ bổn yêu quân lược thi tiểu kế sẽ làm cho nàng khó có thể được như ý nó vừa bỏ lại đi ngủ lại không thấy cửa sổ đứng một người chính là tần chính rào hoạn yêu thú Tần Chính ngón tay vớt trong mũi, suy tư một hồi, khẽ cười nói yêu quân. "Thú vị." Hắn âm thầm lặng lẽ rời khỏi, trở về bạn người lâu, dứt khoát đi cùng Mạc Phi Vân uống rượu. Đón lấy mấy ngày tương đối bình tĩnh. Đến ngày thứ 6, Đại Thông Đế đô truyền ra một tin tức. Sau một tháng, Thần Minh tuần sát sử Lưu Thần Tông Triệu ở Đại Thông Đế đô mở một lần kiểm tra thử đại hội, phàm là võ mạch cũng đủ tốt, cũng có thể mượn cơ hội này gia nhập Thần Minh, trở thành Thần Minh một phần tử, hơn nữa phá lệ thanh Minh, bất kỳ đại thông đế quốc mọi người có thể tới tham gia, nhất là Tần Chính, phải tham gia. Lý do của bọn hắn rất đơn giản, chính là thần minh rất coi trọng hắn. Tần chính nghe thế tin tức, chẳng qua là lắp đầu, không làm bất kỳ đánh giá. Phệ Linh yêu thú thì quát lên như sấm, cái này gọi là cái gì ăn khớp, người nói coi trọng, nhất định phải đi.